Đừng khẩn trương, có bất luận cái gì không rõ cũng có thể tới hỏi ta. Hai bên quan hệ hữu hảo tình hạ hơi chút thân thể tiếp xúc cũng là nhưng tiếp thu phạm vi, giống chúng ta. Vẫn luôn ở bên không lên tiếng hai nhân tộc vông trên tay chén rượu, một đôi xanh thẳm đôi mắt ôn nhu nhìn em mạ. Em mạ không phải cũng ôm quá ta sao? Nếu là em mạ ta sẽ không để ý. Hắn vẻ mặt bình tĩnh đối em mạ nhẹ nói, thấp thẩm tiếng nói tựa như tốt nhất rượu nguyên chất, tóc đen thiếu nữ bỗng nhiên liền mặt đỏ, sau đó buồn cười cười khẽ. Gương mặt hồng nhạt như là tốt nhất màu đỏ trái cây, làm người nhịn không được tưởng rỗi tay hái. Ẹm mạ cười qua đi cũng chỉ là lắc đầu, như vậy ha nhân tiên sinh cũng quá phạm quy, loại này nói chuyện không phải phải nói cho nàng nghe. Tuy rằng để ý cùng mặt khác người chủ động bảo trì khoảng cách tên kia sẽ nguyện ý bị ẹm mạ tiếp xúc, nội tâm đã bắt đầu bốc cháy lên hắn sớm thành thói quen phẫn nộ, la đức như cũ bảo trì tươi cười nghe ha nhân tên kia nói chuyện. Thực hảo, biểu thị công khai chủ quyền sao. Hắn không cho rằng chỉ bằng vào này đó ẻm mạ liền sẽ rơi vào ai ôm ấp, hắn đã sớm phát hiện ẻm mạ sẽ chủ động trốn tránh, mặc kệ là chung quanh hoàn cảnh, vẫn là nàng chính mình cảm giác, hắn biết hai nhân cũng nhìn ra tới, vừa rồi nói chuyện chỉ là nhắc nhở hắn đừng quá mức trêu đùa ẻm mạ mà, mà thôi. Cho nên hắn mới ngoài ý muốn ẻm mạ sẽ đình chỉ đào tàu nệ bước, lưu tại đối nàng mà nói nguy hiểm vạn phần phó thủ đô, cái này làm cho biết nàng là nhân loại la đức cảm thấy thực ngoài ý muốn. Vì cái gì không hướng ta xin giúp đỡ? Ngươi cho rằng ta sẽ giống thú nhân khác giống nhau bán đi ngươi. Hắn hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Lần này em mạ chỉ là lắc đầu, nàng không dám phát ra âm thanh, sợ hãi sẽ tiết lộ ra bất luận cái gì đồ vật. Đối với la đức tiên sinh quý tộc thân phận, nàng xác từng có cảnh giác. Ban sẽ mang theo ra ra, hắn này mấy ngày liền sẽ đến nơi đây, ngươi muốn hỏi, muốn biết đến hắn cũng sẽ giải đáp, bởi vì hắn là đời trước bệ hạ thể tướng. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ta chỉ là tưởng ngươi có thể càng tin tưởng ta một chút. La Đức híp mắt cầm lấy ẻm mạ trước mặt không có bị nàng chạm qua chén rượu. Không cần sợ hãi. Hắn uống quăng trên tay chua sót rượu vàng. Này không có gì đáng sợ. Tiếp như là lưu động kim sa kim sắc đôi mắt thật sâu xem tiến ẻm mạ trong mắt. Ngươi không phải cô độc một người. Vẫn luôn cũng không nhiều lắm lời nói ha nhân lúc này cũng phát ra âm thanh. Ở chỗ này thú nhân sẽ bảo hộ ngươi. Hắn thu hồi trên tay tiêm trảo. duỗi tay nâng lên nàng rũ xuống đầu. Đối chúng ta lại thêm chút tín nhiệm, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Nâng lên nàng cầm đại miêu chảo cứ như vậy phúc ở nàng đặt lên bàn ngu bàn tay thượng, xinh đẹp màu lam trong ánh mắt, thịnh tái cảm tình dậy đặc đến cơ hồ tràn ra. Thỉnh tin tưởng ta, như trên rượu ngon ngưỡng thấp thẩm âm sắc lẳng lặng chảy qua trong không khí. Em mạ tâm, đồng nhiên liền không nhẹ không nặng nhảy một chút. năm 59-59 trương, tính toán hàng hóa ra vào số lượng, cũng bắt đầu điều tiết sẽ dùng đến phân lượng. hiện tại ta đang ở đã cứu ta thú nhân địa phương công tác làm ta nhất am hiểu công tác chỉ tiếc nơi này hết thể cũng quá đơn sơ không thể đem ta yêu thích phát huy vận dụng đến cực hạn đứng ở sắp sửa đặt thải vật địa phương chờ đợi khi một người mặc bạch di thú nhân đứng ở ta trước mặt nhớ tới nơi này thật là kỳ quái rõ ràng tất cả đều là phi nhân vật lại có sắp xỉ nhân loại ảo tưởng tiểu thuyết trung thời trung cổ bối cảnh cùng văn hóa tựa như trước mắt ăn mặc phức tạp vô phục bản thú nhân nói được thượng trung thượng chất tố tuổi trẻ nữ hải Thâm sắc tóc dài chung một đôi hai thỏ chính rất nhỏ rung động. Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn ta. À, loại này xấp xỉ bất lương tạp chí chung nào tưởng ra tới thỏ nữ lang bộ dáng, nếu quả cho ta tổn hữu nhìn đến nhất định thật cao hứng. kia cũng là miễn cưỡng cùng được với ta tư duy, duy nhất xưng được với là bằng hưu nam nhân. Ta khinh miệt cười nhẹ, lại làm đứng ở trước mặt con thỏ đỏ mặt. a nha, thì ra là thế. Ta nhìn nàng một thân cao quý hoa lệ quần áo, lộ ra có thể nói ôn nhu tươi cười. Có lẽ nàng có thể cho dư ta muốn đồ vật. Vẫn luôn lưu lại nơi này thật không phải ta sở hy vọng. Đến nỗi nguyên lai đã cứu ta cũng đối ta ôm chặt hảo cảm thú nhân, không có trợ giúp không cần cũng thế. Tư cập này, ta đối kia thỏ thú nhân cười đến càng ôn nhu Nhân loại mọ gì sờ. Phần 116 Đang chờ đợi La Đức Lao gia tộc nhân đi vào trong khoảng thời gian này, ẻm mạ đang ở lật xem trên tay sách vở, thật là kỳ quái, kinh nước biển ngâm qua đi, cho dù liền giấy chất cũng nổi lên nếp nhăn. Mặt trên tử cũng vẫn là không có phai màu. Đầu ngón tay theo nhăn lại hoa văn du tẩu, nàng nhớ tới thuyền trưởng bọn họ. Phải nói, nàng nhớ tới cửa hàng trưởng. Nàng huyết, hát báo, cung đình, cửa hàng trưởng, tiểu đội. Sự tình đã có cái đại khái. Một cửa hàng trưởng cùng thuyền trưởng cập hắc báo là mỗi tiểu đội người, bọn họ đều bởi vì mẫu nguyên nhân mà yêu cầu chính mình huyết, mà cửa hàng trưởng bởi vậy tưởng đem nàng bán tiến hoàng cung. Hai ở chỗ này không phải sở hữu thú nhân đều biết nhân loại tồn tại. Chỉ có tiểu đội thú nhân biết nhân loại tồn tại. Ba tiểu đội chung đã biết bao gồm hát báo, cửa hàng trường, hải đăng, có lẽ Tom cũng là. Bốn căn cứ vào trên tay sách vở, nơi này từng có nhân loại tồn tại dấu vết. Chỉ là quan trọng nhất trò chơi ghép hình lại chỗ trống một mảnh, khiến nàng vẫn như thân hãm xương ngủ giữa. Nguyên nhân? Yêu cầu nàng nguyên nhân là cái gì? Chứ nàng ở ngoài nhân loại lại ở nơi đó. ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ La Đức cùng Ha Nhân ở Hoa Viên nói chuyện. Mà Danny tắc dấu ở bọn họ phụ cận đuổi cỏ chung, ngẫu nhiên vươn đầu cùng bọn họ đối thoại hình ảnh. Nàng biết sau lại nên như thế nào làm. Sắc trời dần dần thay đổi dần ám, nàng đem lạch dán lên trước mặt lạnh leo pha lê. Có lẽ... Em mạ khép lại thư, thưởng thức trên tay vòng cổ. Có lẽ nàng có thể yêu thế giới này. Lại hoặc là... Nàng có thể rời đi thế giới này. Tiếp cận chặng vạng, bầu trời truyền đến loài chim tiếng kêu to, màu cam thái dương dần dần, dần giảm xuống. Em mà ở trong hoa viên làm cuối cùng tu bổ lại nhìn đến đen chậm gì gì từ thật lớn cửa sắt trung gian xuyên đó là cái gì thuần màu đen trên người cái nuôi một chương màu nâu trang giấy liền phân ngoại thấy được nhìn đen từ xa đến gần mà đến nàng cuối cùng nhịn không được tò mò chỉ vào đen cái đuôi thượng bị dán lên tuyên truyền đơn trương nô no. nga đó là thúy lôi tự tiện dán lên nói muốn tuyên truyền đen nhìn mắt không thèm để ý dùng cái đuôi thô lỗ ma sát sàn nhà muốn lộng rớt không không người quá thô bạo nhìn đến đen động tác em mạ buông trên tay tu bổ cảnh lá sao xinh đẹp hoa hồng đến gần hắn bên người ngăn lại đen nhìn em mạ thật cẩn thận sẽ xuống đuôi bộ tuyên truyền đơn đông nhiên một trận tự hào cảm đột nhiên sinh ra nhà hắn hải tử bị giáo dục đến thật tốt em mạ tò mò nhìn trên tay nhăn rung gió còn thiếu một góc trang giấy mặt trên viết tân cửa hàng ưu đãi nửa giá đáng yêu thọ tộc đáng yêu thọ tộc a em mạ ở trong lòng tinh tế nhai lại Đáng yêu thỏ tộc. Nàng phản ứng lại đây. Đúng rồi, đi ra ngoài nhìn xem đi. Nhìn đến em mạ đôi mắt tỏa sáng bộ dáng, Danny đơn thuần đề nghị, hắn tưởng em mạ càng vui vẻ một chút. Lúc này nàng mới nhớ tới từ đi vào cái này lính đánh thuê tổng bộ sau, nàng liền không có ra ngoài xem qua cái này gần sát hoàng cung thành thị. Không được. Lược hiện đáng tiếc nhìn mắt trên tay trang giấy, nàng lắc đầu. Hiện tại là sống nhờ ở hai nhân tiên sinh nơi này, không nghĩ phiền thoái bọn họ. Nếu là như thế này không cần lo lắng. Denny vung cái đuôi, lực độ không lớn không nhỏ phách về phía em mạ phần lưng, làm nàng cơ hồ té ngã. "Denny, Xin lỗi, ha ha, ta nói ta nhìn đến kia lính đánh thuê cùng hồ ly ở tân cửa hàng. Hắn nói, ngữ khí là dấu không được các ý đang bị đáng yêu con thỏ thiếu nữ vây quanh. Con thỏ mị lực cư nhiên liền ha nhân tiên sinh bọn họ đều mê hoặc. Quả nhiên đều không hổ là nam tính sao. Hiện tại em mà muốn đi xem sao. Nói không chừng còn có thể tại đây loại tân tiểu quán chung được đến thuyền trưởng bọn họ tin tức. Danny vươn đầu lưới cố tình nói, cũng không biết là cái kia nguyên nhân, cuối cùng chống đỡ không được tò mò thiếu nữ yên lặng gật đầu. Tưởng, lần đầu tiên rời đi tổng bộ, trên đường tất cả đều là mới lạ đồ vật, em ạ vẫn luôn dùng tay dán lạnh băng thân rắn để ngừa ngăn chính mình nhân phân tán chú ý mà cùng Danny là đường. Đi theo Danny đi vào tân khai tử quán, từ ngoài nhìn vào, bên trong cũng lộ ra ấm áp hoàng quang. cùng mờ nhạt hoàng hôn cảnh sát phối hợp với nhau. Tiểu quán ngoại ý muốn nhiều người, các thú nhân tụ tập ở ngoài cửa chờ đợi, mà các nàng tắc bởi vì denny cùng với trung nữ phục vụ quen biết mới có thể miễn đi chờ đợi trực tiếp vào tiệm. Tiểu quán trang hoàng như là phòng tộc người lùn hoàn cảnh, trong rừng dầm phòng nhỏ bố trí, hết thể cũng lược hiện nhỏ sinh, chỉ chính là đồ ăn phân lượng, có loại tươi mát thoải mái cảm giác, thực mau nàng liền nhìn đến la đức lao ra, ai làm hắn thuần trắng màu lông như thế loa mắt. La Đức lao ra cùng hai nhân tiên sinh con đại môn ngồi ở khách sạn nhất không chớp mắt một góc, trung gian cách trương không ghế dựa, không biết vì cái gì bọn họ bóng dáng đều có loại thẩm trọng cảm giác. Phần 117 Em mạ cùng Danny bị phân đến nhà ăn gần cửa bàn ăn, cùng hai nhân bọn họ cách một khoảng cách. Muốn tiến lên sao? Em mạ thầm nghĩ, chính là ở nhìn đến bên người đáng yêu thỏ thiếu nữ đỏ mặt ân cần hướng bọn họ chỗ ngồi phục vụ khi, nàng hiểu biết cười lui về Danny bên người. Lúc này vẫn là không cần quấy dày bọn họ. đáng yêu nữ hải tử ai không thích ngươi hảo xin hỏi ngươi yếu điểm cái gì sao lúc này một cái màu hạt rẻ tóc con thỏ thiếu nữ cười hỏi ách em mạ sấn đen ni trả lời thiếu nữ vấn đề khi lặng lẽ nhìn về phía thiếu nữ phía sau tròn tròn bạch bạch cái đôi chính tùy thiếu nữ động tác mà hơi hơi rung động liên nàng cũng có chút tâm động chạy nhanh thẳng khởi thượng thân đem ánh mắt chuyển hướng còn ở đại lượng điểm cơm đen nhi nàng đem cái chán dán hướng đen ni lạnh lùng thân rắn nàng yêu cầu bình tĩnh Bình tĩnh. Tạm thời cứ như vậy. Em ngươi ra sao? Không, cứ như vậy làm ta đãi một hồi. Danny túi đầu nhìn nhìn em à, lại ngẩng đầu nhìn nơi xa bị thỏ tộc vây quanh miêu khuyển hai người, không biết nghĩ đến cái gì tràn ngập trào phúng cười, dùng cái đôi đem em càng ôm lấy một chút. Thấy rõ ràng đi, ngàn vạn không cần bị hư thú nhân lửa. Em không rõ nguyên do, chính là vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Em thật đáng yêu, ba ba yêu nhất người. Mới vừa nói xong. Danny lại một trận cuốn em mạ cuốn quanh, cuối cùng, em mạ đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc đẩy ra đại xà, tiên lặng ăn khởi mới vừa bưng lên đồ ăn. Ăn ngon. Nàng kinh hỉ nhìn thiệt thượng trái cây đồ ngọt, như là thạch trái cây giống nhau đồ vật làm nàng ngoài ý muốn thân thiết. Ngô ngô. Ngô ngô ngô ngô. ngô. Người đang nói cái. Ách. Em mạ kỳ quái ngừng đầu, nhìn đến Danny đã mở miệng cùng ăn, chỉ có thể dùng cổ họng phát âm miễn cưỡng cho nàng đáp lại. Hào đi, nàng thua. đến nỗi thua cái gì nàng cũng nói không nên lời chỉ là mạc danh mà có loại cảm giác này bật cười lần thứ hai đem ánh mắt chuyển hướng hai nhân bọn họ nhìn đến đại sư tử đang theo đáng yêu con thỏ nói chuyện mà la đức lao ra chính cầm chén rượu khắp nơi xem xét bên người cũng đứng rõ ràng là ở thẹn thùng tiểu thỏ xám ánh mắt theo hắn thâm sắc quần áo lộ ra ngoài ra thật dài cái đuôi di động màu trắng trường mao cái đuôi quả thực chính là chính là nhớ tới đêm đó vớt la đức lao ra cái đuôi ấm áp lại thoải mái tuyệt hảo xúc cảm thở sâu Nàng yêu cầu bình tĩnh một chút. Theo lão ra ánh mắt dao động, không biết vì sao có điểm trột dạ em mạ phản ứng chậm nửa nhịp liền phải xúc ở đen phía sau, lại bị phản ứng cực nhanh bạch hồ ly nhìn đến. Cái này, trường hợp đống nhiên có điểm xấu hổ. Giống như là nhìn đến thuộc về bọn họ tư ẩn giống nhau. Vì thế, em mạ chỉ có thể cứng đờ mỉm cười cũng đối la đức lao ra gật đầu. Chính là la đức phản ứng làm nàng ngoài ý muốn, hắn đầu tiên là tả hữu xem xét, sau đó ánh mắt ngừng ở nhà ăn một góc Theo hắn đứng dậy động tác, em mà nhìn đến một cái, ách, một cái sắc mê mê láo thú nhân. Chính nắm nào đó con thỏ trắng non tay không ngừng nói chuyện, đối phương thiếu nữ sắc mặt đã mau cùng hiện tại sắc trời giống nhau, một mảnh đen nhánh. Nàng đối kia nhỏ gầy láo thú nhân nhân sinh an toàn có điểm lo lắng. Chính là, cái này thú nhân, em mà mắt thấy bạch hồ ly đến gần kia lão nhân, cũng đem hắn đưa tới chính mình trước mặt, trong lúc. Kia thú nhân vẫn luôn lưu luyến không rời tưởng quay đầu lại ôm lấy vừa mới con thỏ thiếu nữ, mà kia thiếu nữ tắc không chút do dự vô tình xoay người rời đi. Nàng tưởng kia con thỏ thiếu nữ vẫn luôn nhẫn mại, rất lớn cơ hội là bởi vì La Đức lao ra nhàn giá trị đi, rốt cuộc như vậy xinh đẹp Bạch Hồ Ly chính là rất ít thấy Hai nhân tiên sinh cũng bị bên này hấp dẫn, ở nhìn đến nàng khi, đã xuyên qua uống rượu mọi người tới đến bên người nàng. Quả nhiên vẫn là em mạ càng đáng yêu. Biên nói. Ha Nhân ôn nhu nâng lên nàng gương mặt cùng nàng đối diện, em mã mặt lại một lần không thể tránh khỏi đỏ. Tổng cảm giác Ha Nhân tiên sinh gần nhất thường xuyên khai nàng vui đùa, cười buông ra em mã mặt. Ha Nhân nghiêng người làm la Đức lao ra cùng kia lao thú nhân đến gần nàng trước mặt. Trong lúc nàng chính là thấy được nhất quán cười lao ra hung hăng chừng mắt nhìn Ha Nhân liếc mắt một cái. Vì cái gì? Còn không kịp thâm tưởng, lực chú ý liền toàn bộ đặt ở bị không tình nguyện đưa tới nàng trước mặt lao thú nhân trên người. Cái này thú nhân nàng gặp qua. Là ở nơi đó. Phần 118. Em ạ, hắn là ta ra ra, mày, người muốn biết, ra ra cũng có thể trả lời. Đúng rồi. Hẳn là, ta không phải đã nói với ngươi phải dùng càng trọng đồ vật che đậy trên người hương vị sao. Nguyên bản không xác định bởi vì câu này mà nhắc nhở. Em à nhớ rõ nàng gặp qua cái này thú nhân, đó là nàng ở trên thuyền, chưa gặp được la đức lao ra bọn họ phía trước sự. Khi đó nàng liền rất kỳ quái kia thú nhân nói chuyện. Giống như là hiểu biết nhân loại giống nhau, không thể tưởng được hắn là lao ra ra ra. Ta có. Em mà nhớ mày nhẹ nói. Nàng không thích này thú nhân ánh mắt. Tựa như. Giống như là. Ta có thể cùng lao ra ra đơn độc nói một hồi sao? Nàng mở miệng hỏi làm bạn ở ra ra bên người La Đức, một đôi mắt lại như cũ nhìn kia lao thú nhân. Trong không khí đột nhiên truyền đến cực hơi thiếu mùi hương. Đó là kẹo vị ngọt cùng nhân loại kia hương vị. Thực vi lượng, chính là hắn vẫn là người được. ra sao ở cao lớn thú nhân bên cạnh dạy mẩn nghi hoặc hỏi hướng bỗng nhiên dừng lại bước chân thú nhân chúng ta đi kia gian thỏ thú nhân tiểu con đi nít ách thanh nói gắn đầy ma thạch quang mang trên đường phố chiếu ra hắn không dễ phát hiện cực nhẹ cực nhẹ mỉm cười nga Dây mẩn có khác thâm ý nhìn hắn một cái sẽ mang nít tới nơi này cũng chỉ là đơn thuần muốn nhục nhã hắn mà thôi hắn phải nhắc nhở nít hắn không chiếm được vĩnh viễn cũng sẽ ở hắn rôi tay có thể với tới địa phương như thế đơn giản Chính là hắn thích vị kia quý tộc tiểu thư vĩnh viễn cũng chạm đến không đến. Chết đi người vô luận như thế nào giống cũng không thể trở về. Chính như bọn họ, vĩnh viễn cũng không thể trở về trước kia. Cho nên không cần tính toán có thể một mình một người tránh thoát. Giấy mần cười mặt ngoài trào phương hắn, ngầm lại khắp nơi quan sát. Cái này không thú vị nam nhân sẽ không chủ động yêu cầu cái gì, mà hắn hiện tại chủ động yêu cầu đến kia quán bar, ở hắn tính toán buông tha hắn chỉ ở trước cửa trải qua thời điểm. Này giữa nhất định có cái gì? Tính xem dậy mẩn cảnh giới bộ dáng, ninh dối tay sờ lên trên đầu sừng châu, Đó là hắn mộng đẹp làm xong chứng minh. Mà hiện tại, hắn liền phải đem mộng đẹp mang cho người nam nhân này. Sau đó, hy vọng người nam nhân này sẽ không theo hắn giống nhau. Rốt cuộc hắn còn tưởng nhiều xem cái này máu lạnh nam nhân tan nát cõi lòng biểu tình. Chương 60 đệ 60 chương Đây là hai nhân tiên sinh đặc biệt vì nàng đặt trước rừng chân phòng. Ở như vậy hoàn cảnh làm như phòng họp cũng không cái gọi là La Đức lao ra gật đầu cùng hai nhân trầm mặt chung, nàng đóng cửa lại, cũng ngăn cách trên mặt đất nỗ lực ngẩng đầu muốn cùng nàng nói chuyện nho nhỏ bàn tiên sinh. Từ lúc bắt đầu nàng liền nhìn đến ở La Đức lao ra bên người ban tiên sinh. Tuy rằng mềm lòng, chính là hiện tại không phải tụ cũ thời gian. Trước mắt thú nhân trải vớt hảo màu xám trường mau phát, hán vươn gầy yếu tiêm chảo muốn đụng vào trước mắt thiếu nữ, lại bị nàng tránh đi. Có như vậy cảnh giới tâm lại vẫn là gặp được ta tục nhân, đây là vận mệnh sao. thấp bé màu xám hồ ly nghẹn nào nói, một đôi như la đức lao ra kim sắc trong mắt nhìn chằm chằm em ạ. Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi, nhân loại giống cái. Ngươi hảo. Phần 119. Tiểu ta mãi. Mãi, ta có thể biết được có quan hệ nhân loại sở hữu sự sao. Đã biết đối với ngươi có chỗ tốt gì. Lao thú nhân cách bao trùm một con mắt thật dài bạch mau, khinh thường nhìn trầm chằm nàng. Cái gì cũng không biết đối với ngươi lại có chỗ tốt gì. Em ạ hỏi lại. Nếu ngươi thật sự không nghĩ quản, cũng sẽ không nói cho ta khí vị che giấu phương pháp. Vấn đề này đã tồn tại với ở nàng đấy lòng thật lâu, nàng tin tưởng này lão nhân sẽ không tưởng nàng cùng trong hoàng cung bất luận kẻ nào có tiếp xúc, cho nên mới chỉ đạo nàng. Ta chỉ muốn biết hết thảy. Lão nhân cũng không trả lời, hắn chỉ là chậm rãi mở miệng, như vậy thận trọng thật đúng là cùng vừa rồi háo sắc bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Biết sau lại có thể làm gì? Có lẽ, sẽ hướng về ngươi hy vọng phương hướng tiến hành. cặp kia ảm đạm kim sắc đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng cuối cùng hắn thở dài thật dào hoạt quả nhiên là nhân loại sao vậy nhân loại ngươi lại biết nhiều ít em mạ lộ ra cười như không cười biểu tình ý có điều chỉ nói này thật sự không giống vẫn luôn bên ngoài mỉm cười em mạ sở biểu diễn ra tới bộ dáng ở cái này thú nhân trước mặt nàng tựa hồ có thể ác ý suy đoán một chút tựa hồ là bị nàng thái độ lấy lòng mài nhếch môi lộ ra tiêm tiểu nhân thú răng như ngươi biết nơi này từng có nhân loại tồn tại Đó là nhân loại giống được. Một cái. Em mà nhớ mày bắt giữ đến cái kia lượng tử. Không sai, ta biết đến, cái này quốc gia, trước nay cũng chỉ có một nhân loại. Không có người biết hắn từ đâu mà đến, phía trước cũng không có người biết nhân loại cái này chủng tộc. Mày không có gì lưu em mà động tác nhỏ, hắn chủ động nói. Hắn là cái ưu tú nam nhân, thâm được với nhậm quốc vương tín nhiệm. Mày khoanh tay một mình ở phòng trung ương từ từ tới hồi dạ bước. Đi theo thọ tộc quý tộc tiến hoàng cung, ngoài ý muốn cứu hoàng hậu bắt đầu. Hoàng đế liền bắt đầu dần dần tín nhiệm hắn, cuối cùng muốn nói hắn chính là một cái khác ngầm quốc vương cũng có thể. Hiện tại nhớ tới, ngày đó có phải hay không ngoài ý muốn cũng rất khó nói, dù sao cũng là nam nhân kia. Người ghen ghét hắn. Em ạ vẫn luôn đứng ở cửa sổ bên cạnh, phố ngoại chiếu sáng không đến trên người nàng, nàng ôm ngược nhẹ nói. Ngu xuẩn. Hồ Ly dùng một loại nhìn không hiểu chuyện hậu bối ánh mắt nhìn nàng một cái. Hắn khai thác quốc gia của ta tầm nhìn, bất luận là quân giới, thiên văn, ngư kế. hắn ngữ khí ẩn ẩn lộ ra một loại kỳ diệu cảm xúc hắn làm ta nhìn đến kỳ tích kỳ tích Em mạ híp mắt không tiếng động thuật lại ta trộm nhà ngươi thư ngươi là biết đến đi đột nhiên nàng khai thanh hỏi đến la đức kia tiểu tử đã nói cho ta hắn không thèm để ý xua tay ngươi muốn liền cho ngươi dù sao bên trong tự trừ bỏ cùng tộc người ngoài cũng xem không hiểu cho nên ngươi không biết thư chúng viết ta biết nam nhân kia đại khái viết cái gì liền cũng đủ Em mạ không tiếng động cùng lao thú nhân đối diện Thúc giục hắn liền đi xuống. Nàng phải biết rằng này thú nhân biết trình độ. Bằng nam nhân kia như thế tự phụ tính cách, chắc là tự chuyện như vậy tồn tại. Đương nhiên, cũng bao gồm hắn khuynh tận tâm huyết. Lao nhân đối dấu ở bóng ma chô ẻm mã lộ ra tươi cười. Nghiên cứu. Em mã hít vào một hơi, quả nhiên hắn là biết. Nam nhân kia tên là mỏ Dịt sơ đi. Thư chung không phải đã có ký lục sao. Mãi mơ hổ cười hỏi. Nàng đã xác định mọ Dịt sở chính là kia duy nhất đồng loại. kia quyển sách chung ghi lại muốn tìm được nhân loại, cũng nói nhân loại huyết đối thú nhân là có lợi, cho nên nàng sẽ lý giải cửa hàng trưởng bọn họ muốn bắt chính mình nguyên nhân, chính là nàng biết đến chỉ là này đó, có lợi chính là cái gì. Vì cái gì muốn lấy máu, ngoại theo như lời nghiên cứu là cái gì. Mà quan trọng nhất một chút, nam nhân kia hiện tại ở nơi đó, nàng phải biết rằng xa xa không đủ, thì ngươi kỹ càng tỉ mỉ liền đi xuống đi, muốn làm thương tổn ta làm nghiên cứu là cái gì. Thương tổn ngươi, mại không thể tin tưởng đình chỉ dạo bước động tác, quay đầu bình tĩnh nhìn nàng kia sao có thể, xem ra ngươi nghĩ sai rồi. Phải không? Ngươi nghĩ sai rồi nha. Mặc danh, hắn lại một lần lặp lại nói. Ngươi là chân quý nhất tồn tại, nói như vậy đi, đợi nhiều năm như vậy mới phát hiện nhân loại thứ hai, ngươi tồn tại so đương nhiệm quốc vương còn muốn quan trọng. Hắn ánh mắt tham lam nhìn chầm chầm nàng. Phần 120 Đúng rồi, đây là nàng từ lúc bắt đầu liền không thích trước mắt thú nhân nguyên nhân. nàng đã thật lâu không có nhìn đến qua kia giống như nhân loại giống nhau tham lam ánh mắt nói vậy hắn cùng vị kia mò dịt sở quen biết thật lâu Em mạ bật thốt lên hỏi ra rước lấy lao nhân khô cằn tươi cười chỉ cần chút ít ngươi máu thật sự không thể nói bất luận cái gì thương tổn hắn không có trả lời chỉ là lặp lại nói sẽ không thương tổn nàng kia chẳng phải là thương tổn sao Em mạ trong lòng cười nhẹ chính là lại không có lại phản bác nàng cũng rời đi những đề tài khác một khi đã như vậy vì cái gì muốn giúp ta che đậy khí vị. Tuy rằng ngươi thực chân quý, chính là ta cũng không nghĩ lại thấy được. Lại nhìn đến cái gì? Hết thảy Thùy Đoan. Hết thảy. Không có trả lời em mạ truy vấn, mải dựng thẳng lên lỗ hai bỗng nhiên chuyển hướng cùng phương hướng. Hắn lắc đầu cười khổ. Xem ra đây là lịch sử, chúng ta nói chuyện thời gian kết thúc. Từ từ. Em mạ không biết bên ngoài phát sinh cái gì, chính là nàng muốn biết đến còn có rất nhiều, xem mài khẩn trương phản ứng, thời gian đã không có nhiều ít. mọi gì sờ nam nhân kia hiện tại ở nơi đó trả lời nàng là lão nhân mạc danh tươi cười ngươi sẽ biết nếu ngoài cửa người đã tìm được ngươi tùy cái kia thú nhân đi ngươi sẽ biết hết thảy muốn biết ngươi đây là có ý tứ gì rõ ràng biết hết thảy lại vẫn là không chịu nói cho ta em mạ tức giận tàn nhẫn xả quá mải quần áo bước bách hắn cùng chính mình đối xem còn muốn lại lừa gạt ta sao mai tùy ý phần cổ bị quần áo ma sát không khỏe một đôi kim sắc đôi mắt nhàn nhạt nhìn trước mắt thiếu nữ mau nói Hiện tại thiếu nữ duy trì không được nhất quán ôn hòa, nàng thô bạo càng thêm xả khẩn mài cổ áo. Xem nhẹ hô hấp khó khăn không khỏe, hắn từ nàng đen nhánh trong mắt nhìn đến chính mình dán mua bộ dáng. Nguyên lai like đây là nàng nguyên bản bộ dáng. Từ bỏ giả dối bề ngoài, cùng nam nhân kia vẫn là có một chút tương tự. Đồng nhiên, hắn nở nụ cười, phát ra từ đáy lòng, từ đáy lòng nở nụ cười. Cũng hảo, ta chỉ nói một lần, kết quả như thế nào lần này liền từ ngươi này nhân loại lựa chọn. Lần này Muốn hủy diệt vẫn là muốn mặt khác. Tất cả tại người tay. Đi theo nít, ở sắp tới nhà ăn khi cao lớn thú nhân bỗng nhiên dừng bước. Sau đó xoay người trụ bên kia đi đến. Giấy mân lại như thế nào không hiểu biết cũng biết hắn đang tìm kiếm, không hề nghi ngờ ẻm mà nhất định liền ở phụ cận. Hắn tâm nhân kích động mà run rẩy giữa có bao nhiêu là đơn thuần bởi vì có thể nhìn thấy nàng mà cao hứng. Hắn vô pháp lại tưởng, hắn vội vàng muốn gặp đến ẻm mà. Qua đi cùng nàng chung sống hình ảnh không ngừng ở trong đầu quanh quẩn. Thằng đến hắn ở mộ gian lữ quán trước cửa phòng nhìn đến sư tử lính đánh thuê cùng hồ ly quý tộc đã lâu không thấy hai nhân cùng la đức Người ở chỗ này thật khiến cho người ta ngoài ý muốn dậy mẩn ở nhìn đến hắn thời khắc đó khởi hai nhân liền bảo hộ tính đứng ở trước cửa phòng cánh tay âm thầm chữ lực đã lâu không thấy dậy mẩn la đức cũng không biết em mã bị dậy mẩn đuổi theo sự hắn ngoài ý muốn với gặp được cái này thuộc về trong hoàng cung thú nhân chính là hắn vẫn là lưu ý đến hai nhân bảo hộ động tác Phát sinh chuyện gì? Hảo, hiện tại tránh ra. Giấy mần cười cùng bọn họ gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trước mắt sư nhân. Em mạ liền ở bên trong. Hắn lòng đang không ngừng tiêu gạo. Phần 121 Xin lỗi, bên trong cánh cửa là ta khách nhân, cũng không thể như thế vô lễ nhường đường cho ngươi. Tuy rằng không biết chuyện gì, chính là không ngại la đức tin tưởng thuộc về lính đánh thuê quyết định. Ngươi khách nhân Nít Không có nói thêm nữa lời nói, giấy mần hơi hơi lui về phía sau. ở hơi hẹp hòi hành lang dài chung nhường ra không vị làm nít mạnh mẽ đột nhập căng thẳng không khí quay trung quanh ở bọn họ chi gian La Đức nhìn hai bên nhân số đang muốn kéo dài dậy mẩn làm ban vào phòng làm Ra Ra cùng em mạ trước rời đi lại nghe đến cửa phòng mở ra khóa thanh âm em mạ rũ mắt đi theo lão nhân phía sau em mạ ở môn mở ra một khắc nghe được đã lâu ôn nhu thanh âm hít một hơi thật sâu nàng ngẩng đầu nhìn thẳng trước mắt thú nhân thật sự đã lâu không thấy cửa hàng trưởng Nàng biết nàng Chung sẽ tái kiến cửa hàng trưởng, rốt cuộc nàng là quý hiếm nhân loại. Cửa hàng trưởng, La Đức thực mau phản ứng lại đây. Hắn từng từ ẻm mạ trong miệng nói qua cửa hàng trưởng tưởng bán đi nàng mới đào tẩu, cho nên dậy mẩn chính là cái kia cửa hàng trưởng. So với hắn sớm hơn biết ẻm mạ bí mật thú nhân, La Đức hơi hơi lui ra phía sau. Ở cái này hoàn cảnh hạ hắn không có năm chắc có thể bảo vệ tốt ẻm mạ không bị mang đi. Ngươi là đến mang ta đi sao? Đối lập hai nhân bọn họ khẩn trương. Em mà lại vô cùng bình tĩnh. Thức tới rồi Tân Bằng hữu liền phải đi trở về. Lại đây em Mã. Dãy mẩn không có nói cập em Mã đào tẩu hành vi, như là bao dung không nghe lời hài Tử. Hắn phong thả nhẹ nói. Nít đứng ở Dãy mẩn phía sau nhìn hắn kích động đến hơi hơi cứng còn đồi rắn, cực nhẹ cười rộ lên. Thật dào hoạt. Bị hai nhân che đậy chủ em Mã ủy khuất thấp giọng nói. Hắn căn bản là biết chính mình đối hắn thanh âm không có sức chống cự. Em mạ là cái hảo Hải Tử, không phải sao? Giấy Mẫn lại về phía trước di động một chút, không có buông tha thong thả đứng ở la đức bên người hồ ly. Mày hắn cư nhiên ở chỗ này. Muốn mang ta trở về nơi đó đâu, cửa hàng trường. Em mạ cười nhẹ, trong ánh mắt cảm xúc là giấy mẩn không có xem qua, không giống như là phẫn nộ cũng không giống như là thương tâm, đó là một loại cảng vì thâm trầm đổ vật Cho dù nàng hiện tại là vui sướng cười. Hắn bỗng nhiên phát giác chính mình không chút nào hiểu biết trước mắt đã từng nhân viên cửa hàng. Giấy mẩn nhíu mày tưởng lần thứ hai nói chuyện. Ha nhân bỗng nhiên vươn tay đem ẻm mạ vòng nhập trong lòng ngực. "Nàng sẽ không theo ngươi trở về, hiện tại nàng là ta cố chủ, ta có bảo hộ nàng chức trách." "Ha nhân." Giấy mần thấp giọng đe dọa. "Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ không động ngươi." Ẻm mạ cũng ngoài ý muốn ha nhân hành động, nàng cảm kích hồi ôm hắn một chút. "Cửa hàng trưởng, phải đi về trong hoàng cung sao?" Bung ra ha nhân, nàng nghiêng đầu mỉm cười bởi vì ta là nhân loại, cho nên ở cứu ta thời điểm ngươi đã có quyết định này. Giấy mần nhìn chằm chằm như vậy em mà không nói gì, nếu nàng cùng mài ở bên nhau, kia biết cái gì cũng không ngoài ý muốn, nghĩ đến đây, hắn lạnh mặt vươn tay không tiếng động mời. Nhìn đến thái độ lần thứ hai lãnh ngạnh lên dậy mẩn, nàng cũng không ngoài ý muốn, không có khả năng làm cửa hàng trưởng gặp lại liền tin tưởng nàng. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Em mà, em mà tiểu thư. Giấy mần còn không kịp phản ứng, liền nghe được nàng nói tiếp. Nếu ngươi có thể đem hết thể nói cho ta, không hề giữ lại. Làm lơ bên người người kêu to, em mã nhìn thẳng dậy mẩn âm trầm sắc mặt. Ta ở tạm ở hai nhân tiên sinh công tác địa phương, nếu ngươi tưởng lời nói, liền tới tìm ta đi. Đây là cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi biết đến, ta không nghĩ lại đào tẩu. Lần này thỉnh không cần lại gắt ta, cửa hàng trưởng. Đặt ở bên cạnh người thủ đoạn bị La Đức nắm chặt, nàng nhịn xuống đau đau sau khi nói xong nghiêng đầu nhìn về phía lao ra, ở đối thượng hắn kim sắc đôi mắt khi nhanh chóng né tránh một chút. ai cũng không có lưu ý dấu ở La Đức phía sau mải, trừ bỏ cùng La Đức gần sát em ạ. Chương 61 đệ 61 chương. Danny cùng ban tiên sinh bọn họ đi trước nghỉ ngơi, dư lại vẫn luôn bắt lấy nàng thủ đoạn hồ ly cùng đứng ở nàng phía sau sư tử. Người thật sự, La Đức đi theo bọn họ trở lại lính đánh thuê tổng bộ sau, nhịn xuống cảm xúc ách thanh hỏi. Buổi tối phòng nghỉ tràn ngập mùi rượu, hẳn là phía trước thú nhân ở này uống rượu quan hệ. Đối, ta không nghĩ lại đi. em mạ xoa đỏ lên thủ đoạn mỉm cười nói nhớ tới nàng từng xem qua Lão ra không cẩn thận trảo toái rắn chắc mộc chế giá sách nàng biết lao ra đã thủ hạ lưu tình theo em mạ tuyển gần bếp lò một cái ghế ngồi xuống la đức ngồi ở nàng đối diện mà hai nhân tắc đến gần trung ương bàn dài cầm lấy mặt trên bình rượu ngươi có thể ở ta nơi đó trụ giống dị vang giống nhau tùy ngươi tưởng ở bao lâu đều có thể nếu là bởi vì dậy mẩn ta sẽ giúp ngươi la đức nhìn bị lò hỏa chiếu dọi đến nổi lên nhàn nhạt ôn nhu màu cam nhân loại phản phất trở lại quá khứ ở hắn lâu đài nhật tử. Chính là như vậy ta mới không nghĩ lao ra ngươi biết, ngươi đã giúp ta rất nhiều, lần này ta không nghĩ lại phiền với ngươi. Em mạ lắc đầu cự tuyệt la đức kiến nghị, nàng biết lao ra sẽ giúp nàng, chính là nàng cũng biết cửa hàng trưởng sẽ không từ bỏ nàng. Chính xác tới nói là nàng máu. Ta chính là cả nước lớn nhất kinh doanh thương, cũng là cái này quốc gia quý tộc. Màu trắng hồ ly đem thân thể dựa hướng ghế dựa phía sau lưng, kéo ra cùng em mạ khoảng cách, lại càng thấy rõ nàng biểu tình ích lợi chính là lực lượng. Hắn tự tin nói nói, đây là lần đầu tiên hắn ở ẻm mạ trước mặt biểu lộ làm một cái thương nhân sắc bén thái độ. Nếu ngươi tưởng, sẽ không có bất luận cái gì thú nhân có thể quấy rầy ngươi. Trước mắt thiếu nữ chỉ là cười lắc đầu. Thật muốn cùng dây mần đi. Lần này là hai nhân mở miệng, hắn dựa lạnh băng gạch tường ôm nửa đứng, một móng nuốt còn cầm mới vừa mở ra tiểu bình rượu. Đúng vậy, chỉ cần hắn có thể cho ta muốn đáp án. Ngươi muốn đáp án là cái gì? Cao lớn sư tử không tự giác như mày. Hai nhân tiên sinh, ngươi biết này quốc gia gần xử sao? Biết, này quốc gia theo tiên vương chính sách, chỉ là năm gần đây lấy khai phá vũ khí là chủ, có cái gì vấn đề sao? Em mạ gật đầu lại cũng không có trả lời hai nhân vấn đề. Đúng rồi, hai nhân tiên sinh. Ta là hai nhân tiên sinh cố chủ sao? Em mạ cười đối đại sư tử trước mắt. Nếu ngươi tưởng như vậy, muốn hai nhân tiên sinh làm cái gì đều có thể chứ? nhân loại thiếu nữ giảo hoạt xem hắn vung chén rượu đến gần em mạ hai nhân sủng lịch xoa nàng tóc đen có thể đồng dạng ngươi cũng muốn trả giá tương ứng đại giới ta nhưng không có tiền kéo xuống trên đỉnh đầu đại chảo em mạ nhẹ nói em mạ tiểu thư nói ta sẽ cho ngươi một cái thực ưu đại giá tuy ý móng nuốt bị nàng chạm đến khi thì ấn mà vươn bén nhọn lợi chảo hai nhân ở thiếu nữ nhìn không tới có khác thâm ý nhìn nàng không vui với tiểu miêu cùng mặt khác hùng thú hỗ động Chính là La Đức lại không có nhiều lời lời nói, hắn chỉ là ánh mắt thâm thẩm nhìn chằm chằm đối diện tiểu miêu. Hắn biết nàng đang nói những đề tài khác phân tán bọn họ chú ý, hắn cũng biết hai nhân cùng hắn ý tưởng giống nhau. Chính là bọn họ liền thật sự có thể làm em mạ cùng dậy mần rời đi. Người rốt cuộc vẫn là không tín nhiệm ta. La Đức thưởng thức phía sau cái đuôi, đông nhiên mở miệng nói. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Em mạ tự dêu rời đi ánh mắt, lao ra ánh mắt làm nàng khiếp đảm. Như vậy nàng càng không thể nói ra chính mình biết. Ta cũng không thể lực bảo hộ các ngươi. Nàng chỉ là nhân loại. Làm giống được, thật sự không ứng chịu giống cái bảo hộ. Trầm thấp thanh âm tự phía trên mà đến, nàng biết là hai nhân thanh âm. Chính là các ngươi đều là hảo thú nhân, ta hy vọng có thể làm như vậy. Em mang ngầm đầu, một đôi như hát thủy tinh đôi mắt rõ ràng nhìn nửa con hạ thân ha nhân. Này thật là. cung phong hai chỉ hùng thú dưới đáy lòng thở dài. La Đức dẫn đầu đứng lên. Phía sau cái đôi mũi nhọn tả hữu lay động. hắn đến gần em mà, hai móng nâng lên thiếu nữ nhân bếp lò ấm áp mà hơi hơi phiếm hồng gương mặt. Ngươi muốn làm gì cũng không quan hệ, ngươi muốn bảo hộ phương thức là cái gì cũng chả sao cả, ta sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi, quan trọng là ta không hy vọng ngươi cùng dậy mần đi. Hán, cửa hàng trưởng sẽ không thương tổn ta, ít nhất tạm thời sẽ không, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Thuấn hắc đôi mắt cùng vàng dòng trong mắt đối xem. ẻm thậm chí có thể cảm thụ bạch hồ ly thở ra nhiệt khí. Phần 123 Nàng rũ xuống mỹ mắt trầm mặt không nói. Vì cái gì ngươi cần thiết muốn cùng dậy mần đi? Ra ra lại theo như ngươi nói cái gì? Nay không cần thiết biết, ta rời đi so đối với các ngươi cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Đấy lòng mang theo ti kháng cự, nàng đang nói xuất khẩu sau mới phát hiện đó là cỡ nào cứng đờ ngữ điệu. Sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ta tưởng ngươi không biết, ẻm mạ tiểu thư. không biết khi nào đứng ở nàng phía sau hai nhân mở miệng em mạ bản năng ngẩng đầu nhìn hắn lại nhân phía trước lao ra móng nuốt trở ngại mà không quá thành công nhỏ sinh thân hình hơi dựa sau thiếu nữ thượng không tự giác chính mình bị nàng thích nhất miều khoa cùng khuyển khoa vây quanh tuy rằng rất nhớ ngươi vẫn luôn nhớ kỹ ta hảo chính là thực xin lỗi ta đối với ngươi làm hết thể cũng không phải không ràng buộc em mạ tiểu thư ta thích ngươi này đây một cái giống được đối một cái giống cái thích mở to hai mắt ẹ mạ kinh ngạc với chính mình nghe được nói chuyện nàng vẫn luôn cũng yêu thương bọn họ. Chính là, nàng không có nghĩ tới. Ta, ta cũng không phải sư tử. Nhớ tới chính mình chủng tộc đặc tính, ha nhân nói chuyện càng ôn hòa. Ta thật cao hứng ngươi không phải. Thông báo quá đột nhiên, nàng không có cách nào làm ra tỏ vẻ. Em mạ cũng không bố chi, chỉ là nàng chưa bao giờ có dùng một cái khác phái ánh mắt nhìn bọn họ. Tuy rằng không ngừng báo cho chính mình, chính là trong lòng nàng, bọn họ là, nơi này sở hữu thú nhân đều là đáng giá sủng ái. Đáng yêu. Nhìn xem ta, em mạ. La đức thanh âm từ phía trước chuyển đến, nàng gian nan chuyển động phần đầu rời về phía phía trước. Hiện tại không phải thời cơ tốt, nhưng chính như hai nhân theo như lời, ta đối với ngươi cũng có loại này tâm tình. Hơn nữa nhất định phải được. Thứ gì? Em hoảng hốt mở to hai mắt, lao ra là cái hảo thú nhân, chỉ là, nàng không phải. Nàng chỉ là đối bọn họ. Bọn họ là đáng giá sung ái. Thực xin lỗi. Thiếu nữ gương mặt cứng đờ đứng lên. cương nạnh mà từ bọn họ trung gian tránh thoát, quá muộn, ta đây liền đi ngủ, cũng không thèm nhìn tới bọn họ, em mà nhanh chóng nói, thẳng từ phòng nghỉ trung rời đi, lưu lại lính đánh thuê cùng quý tộc, nàng phản ứng so tưởng tượng trung cương nạnh, như vậy cũng hảo, tiểu thư nàng vẫn luôn không hề tự giác cũng không phải chuyện tốt, ngươi sẽ không sợ nàng tránh đi, ta đối chính mình có cũng đủ tự tin, nhưng thật ra tộc nhân của ngươi cho dậy mẩn một cái cơ hội, sư nhân ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Cho dù ra ra hắn cái gì cũng không làm, em mạ vẫn là có ngày này. Dùng móng đuốt che đậy khỏe miệng, la đức thẩm thanh nói. Nàng cung giấy mần ràng buộc so với ta tưởng càng sâu. mươi 62 đệ 62 chương. Trên giường có một đoàn thật dày đồ vật, tròn tròn cực thông thả rời về phía giường trung tâm. Mặc kệ như thế nào tưởng cũng không đúng, sao động bất an em mà một phen nhấc lên trên người làm nàng lưu giữ cảm giác an toàn chăn. Rốt cuộc chịu dừng sao. Lạnh lạnh tê tê thanh ở tối tâm phòng chuyên gia. Emma quay đầu liền nhìn đến Danny nửa đêm lẻn vào nàng phòng. Danny! Người ở chỗ này làm gì? Bị vừa mới thông báo sợ tới mức có chút tinh thần khẩn trương em mạ dùng chăn khẩn bao vây lấy chính mình, giống như đó là nàng thành lũy cuối cùng giống nhau. Lẻn vào chính là loài rắn nhất am hiểu năng lực. Danny tự hào nói, sau đó tự thân ưu tú đêm coi năng lực làm hắn rõ ràng nhìn đến trên giường nhân loại quá căng thẳng biểu tình. Vì cái gì vẻ mặt kinh hoàng. Ta chỉ là tính toán tới hỏi một chút cái kia cửa hàng trưởng là chuyện như thế nào. Cửa hàng trưởng sự. Ta sẽ giải quyết. Nàng thoáng lui về phía sau một chút. Phần 124. Danny kỳ quái gì gần mép giường. Vân vân. Đừng tới đây, cái kia. Người thích ta sao? Em mà đang nói xuất khẩu nháy mắt liền cảm thấy vạn phần hối hận. Trời biết nàng hỏi cái này câu nói khi có bao nhiêu khẩn trương. Cảm giác này quá tự luyến. Chính là không hỏi rõ ràng nàng lại không an tâm. Nàng cho tới bây giờ cũng không rõ vì cái gì hai nhân tiên sinh bọn họ sẽ thích chính mình. Không phải nàng cố ý làm thấp đi chính mình, chính là nàng rõ ràng là cái không có gì năng lực nhân loại, ở cái này thói quen dùng võ lực giải quyết hết thảy vấn đề thú nhân quốc gia, nàng tồn tại khả năng cùng những cái đó ấu thu không sai biệt lắm đi. Ngươi hy vọng ta chán ghét ngươi sao? Không rõ em mạ ý tứ đen dùng cái đôi gãi gãi chính mình đỉnh đầu. Không không, ta là nói tình yêu cái loại này. em đầy mặt đỏ bừng giải thích mới vừa nói xong nàng lại một lần khẩn trương nhìn chằm chằm cự mãng cũng không biết là cảm thấy thẹn chính mình tự đại vẫn là chờ đợi không biết đáp án denny nháy mắt chờ mặc em cũng nhân chờ đợi mà chờ mặc thời gian một phút một giây lưu đi đệm chăn trung thiếu nữ dần dần từ khẩn trương chuyển biến làm kinh tủng không phải đâu denny không phải cũng đối nàng ách denny vừa định nói điểm cái gì lấy tống cổ denny rời đi nàng hiện tại nhưng không nghĩ yêu đương cũng tuyệt đối không nghĩ liên ái đối tượng là Danny này đổ tham ăn. Chúng ta là không có khả năng, Em mạ. Danny khó được nghiêm túc trả lời. Là nha, Danny loại này mới là bình thường phản ứng. Hoàn toàn không có bị cự tuyệt sau năng kham, ạ lý giải gật đầu, nội tâm thậm chí có chút cao hứng. Ta nhưng không nghĩ tiếp thu phó thuyền trưởng cùng thuyền trưởng bạo nộ. Cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Bọn họ thích nhất ngươi. Danny lại lần nữa vô chi vô giác bán đứng đồng đội. Ngươi nói thích. La ta vừa mới nói ý tứ sao Đối, tưởng cùng ngươi cộng chúc gia đình cái loại này, cho nên liền không cần thích ta, chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi. Đông nhiên biết chính mình bị nhiều như vậy thú nhân thích, tâm tình của nàng là khó có thể hình dung, bị người thích là đáng giá cao hứng sự, chính là nếu là thích phương pháp tối ưu cộng kiến gia đình nông nỗi. Vì thế em mã dại ra cùng Danny đối xem. Trước mặt kệ La Đức lao ra, nàng không rõ vì cái gì Hải Đăng thuyền trưởng cũng có ý nghĩ như vậy, liền địch thân tiên sinh cũng giống nhau. Nàng ở trên thuyền thời điểm nhưng không có cảm giác được nanh miêu đại thúc có bất luận cái gì thích nàng hành vi. Không, hiện tại còn tìm không đến thuyền trưởng bọn họ, nàng thật sự không có bất luận cái gì tâm tư tưởng tình yêu đề tài này. Thở sâu, buổi tối lanh không khí làm nàng hơi bình tĩnh một chút, những cái đó màu hồng phấn tâm tư cũng hòa tan điểm, chính là nàng muốn như thế nào đối mặt hai nhân tiên sinh cùng la đức lao ra. Danny, ta có cái gì đáng giá thú nhân thích ưu điểm sao? nhịn không được, nàng như cũng bọc chăn hướng mãng xả vị trí di động. Che giấu không được tò mỏ tràn ngập ở cặp kia đen nhánh đôi mắt. Ách, đại khái là ái đi. Nhìn thấu em mà khó hiểu, Denmi trực tiếp dùng cái đuôi liền chăn quấn lên thiếu nữ. Hắn cặp kia loài bỏ sát loại đặc có dựng đồng bình tĩnh cùng em mà đối xem. Bởi vì ngươi trước yêu chúng ta, cho nên chúng ta mới ái ngươi. Denmi như là không có ý thức được chúng ta có phải hay không bao gồm hắn ở bên trong. Hắn lạnh băng đầu lưỡi vươn cực nhanh liếm lắp nàng gương mặt một chút. Ấm áp nhiệt độ cơ thể phản phất cũng tan chảy máu lạnh Denmi giống nhau. Hắn ngự khí càng ôn hòa. Bởi vì ngươi, chúng ta đều bị ái. Bởi vì nàng. Ra sao, hồi lâu không thấy, liền như vậy không nghĩ nhìn đến ta. Ấm áp ánh mặt trời chiếu dọi ở cửa hàng trưởng kia đầu nhu thuận trường tóc vàng thượng, phi thường mỹ lệ. Không, chỉ là nhớ tới mặt khác sự. Thiếu nữ hít sâu khí bảo trì thanh tỉnh, sai khai đối diện cửa hàng trưởng khuôn mặt, nàng nhìn đến phương xa dấu ở trong rừng cây đen ni thân ảnh. liền ở cách thiên cửa hàng trưởng liền tới đến nơi đây tìm nàng. Chuyển cự lao ra bọn họ muốn theo tới ý tưởng, cuối cùng nàng chỉ có chiếc trung từ Danny ở phương xa bảo hộ nàng. Bất quá tưởng cũng biết hai nhân tiên sinh bọn họ tuyệt không sẽ ngoan ngoãn nghe lời cái loại này. Bọn họ nhất định ở chỗ nào đó quan sát đến, hy vọng bọn họ khoảng cách cũng đủ xa, sẽ không nghe được chính mình nói chuyện. Nàng đến bây giờ cũng không quá lý giải tối hôm qua Danny ý tứ, cái gọi là khó hiểu cũng bất quá là hắn nói, bị ái. Nàng ái bọn họ sao? Bất quá, nhìn khắp nơi khai dương màu xanh lục hoàn cảnh. Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Phần 125 Nàng lựa chọn cùng cửa hàng trưởng bên ngoài nhà ăn gặp mặt, là cho dư nàng cơ hội, cũng là cho dư hắn. Không vui chính mình nhân viên cửa hàng đối mặt chính mình lại tưởng mặt khác sự tình, hắn bình đạm thưởng thức bên má tóc và nói. Ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết ngươi hết thảy Em mạ dơ lên tươi cười, làm giấy mẩn phảng phất thời gian về tới ở trong tiệm thời điểm. Tiêu đoạn hòa bình nhật tử, hắn từng tưởng vẫn luôn bảo trì đi xuống. Liên hắn cùng em mạ cùng nhau. Chính là không được. Thật là lòng tham nhân loại. Hắn nhìn thẳng thiếu nữ tự nhiên cười nói. Ta chính thế quốc vương bệ hạ làm việc, bệ hạ yêu cầu nhân loại, mà ngươi là trừ bỏ nam nhân kia lúc sau gặp được nhân loại thứ hai, cho nên ngươi là tất yếu mà lại quan trọng. Vì cái gì bệ hạ yêu cầu ta, không đúng, ta bản nhân không chút nào quan trọng, phải nói ta trong cơ thể nhân loại huyết. Bởi vì mãi theo như lời nghiên cứu sao. Từ em mạ trong miệng nói ra nghiên cứu này hai chữ. Dậy mẩn hô hấp hơi không thể thấy trở nên cấp tốc. Về nghiên cứu, ngươi lại biết nhiều ít. Này muốn từ ngươi tới nói cho ta. Nàng cười nói. Kia chỉ là bệ hạ nho nhỏ cá nhân hứng thú, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương tổn. Hơn nữa chân quý nhân loại sẽ được đến cùng bệ hạ giống nhau đãi ngộ. Đó là gì đó nghiên cứu đâu. Ngươi hẳn là biết nhóm máu thứ này đi, bệ hạ chỉ là tò mò nhân loại mang đến này đó tri thức, muốn thực tiễn mà thôi. Em mạ vẫn luôn phủng dừng tay thượng ấm áp mật ong rượu. Tấm mắt lại không có rời đi quá dậy mật mặt nàng không cho rằng chính mình có thể thấy rõ ràng cửa hàng trưởng ý tưởng chính là nàng cần thiết muốn làm như vậy nàng không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một khác như ngươi theo như lời bệ hạ đang ở làm một cái về nhóm máu nghiên cứu cái gọi là nghiên cứu cần thiết phải có tương đối mới thành lập em mạ gợi lên khoe miệng hoàn toàn rút ra tình cảm nàng lạnh nhạt đến không thể tưởng tượng hắn phải làm không có khả năng là một cái tiểu nghiên cứu giấy mẩn không thích như vậy em mạ Em Mạ ánh mắt không có từ trước cấm áp, hắn cảm thấy chính mình ở nàng trong mắt cùng thú nhân khác không có phân biệt. Nói thật ra, dây mẩn tiên sinh, ta sẽ trợ giúp người, trước để là ngươi cần thiết đối ta không hề dấu dếm. Em Mạ cảm thấy chính mình thực giả hoạn, không có ai có thể đối ai không có dấu dếm, mà nàng trước mặt đúng là có sâu đậm tâm tư cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng không biết nàng hiểu biết nhiều ít, đồng dạng nàng đối cửa hàng trưởng cũng giống nhau, mà nàng cảm giác mại vẫn có việc không có nói cho nàng. Cho nên nàng mới đối dậy mẩn khai ra như vậy điều kiện, nàng hy vọng dậy mẩn có thể nói ra một ít nàng không biết sự. Chân quý ta cùng phi chân quý các ngươi, hắn muốn làm thương tổn không phải ta, phải không? Tóc vàng nam nhân nhắm mắt nhíu mày, hắn có nghĩ tới mãi lão nhân kia đối ẻm mà nói chút cái gì, cũng đại khái đoán được giữa nội dung, hắn chỉ là sợ không chuẩn nàng biết đến trình độ mà thôi. Chỉ cần tình hình thực tế, ta liền sẽ tùy ngươi rời đi. Ẻm mà ôn nhu nói. Gió nhẹ mang theo trên người nàng thơm ngọt nhân loại hơi thở cùng kẹo hương vị. Cái này đề nghị thực hấp dẫn, muốn nói cho nàng sao. Hắn bí mật, hắn sở hữu sự tình. Toàn bộ. Nói cho người khác. Ngươi nói đều là thật, mà ta sẽ lưu giữ an toàn của ngươi, ngươi sẽ tin tưởng ta sao. Hắn mở to mắt, trong mắt trung chiếu rọi ra tóc đen thiếu nữ bi thương biểu tình. Cuối cùng hắn cũng không có nói ra tình hình thực tế. Đem hết thể cũng giao phó cho người khác, tiêu cảm giác thật là đáng sợ. Nay thật sự buồn cười, hắn không sợ hãi tử vong, lại sợ hãi thiệt tình. Rõ ràng đã tìm được em mạ, rõ ràng chỉ cần cùng nàng thẳng thắn, rõ ràng chỉ cần cùng nàng lưu tại trong cửa hàng cùng nhau sinh hoạt liền hảo, hắn rồi lại lần lượt đẩy ra nàng. Ngươi có thể bồi ta đi một chỗ sao? Hắn không thể nói cho nàng tình hình thực tế, lại hy vọng nàng có thể bởi vì chính mình mà chủ động khai quật. Chương 63 đệ 63 chương Theo giấy mẩn xuyên qua hẹp hòi hèm nhỏ, Cuối cùng ở một gian bình thường nhà gỗ nhỏ trước dừng lại, nàng vừa định mở miệng, phía sau liền truyền đến hải tử cười vui thanh. Dậy mẩn. Dậy mẩn. Nghi hoặc quay đầu, một nam hải tử cao hứng cười, bên người còn nắm một cái so với hắn tiểu một chút nho nhỏ nam hải tử, hai cái cũng là bán thú nhân. Đã lâu không thấy. Ngươi lần này sẽ tại đây ở lại bao lâu, ta cùng ca cao đều rất nhớ ngươi. Nói chuyện nam hải tử trên đầu có một đôi khó có thể xem nhẹ, như là lão hổ lô thai. Gương mặt gần khỏe mắt vị trí có nhạt nhau sọc, hắn một đôi mắt to khẩn trương nhìn chằm chằm khẩn em ạ, đem vốn là ở hắn tại bên người tiểu nam Hải càng đẩy vào chính mình phía sau. Nàng dung khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía bên người nam nhân. Cửa hàng trưởng, ngươi, hài từ sao, chúng ta chủng tộc bất đồng. Phần 126, có lẽ là tùy mẫu thân kia phương, ta không có bạn lữ. Em ạ nhớ tới thật lâu trước kia nhìn đến cửa hàng trưởng cùng một cái mỹ lệ nữ thu nhân cao hứng cười hình ảnh. Sau đó lộ ra một loại sen vào khinh bị cùng xấu hổ kỳ quái biểu tình. Nga! Là như thế này sao? Nhìn đến nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ chút cái gì, có trong nháy mắt, dậy mẩn cơ hồ bị khí cười. Bọn họ là ta ngẫu nhiên phát hiện cô nhi, không phải ta hài tử. Hắn bất mãn không người gần sát ẻm mà ở ngươi trong mắt ta rốt cuộc là người nào, ân. Trong lòng ta, cửa hàng trưởng thực cái xinh đẹp người, tuấn mỹ lại cường đại. Thiếu nữ nhìn thẳng trước mắt che đậy nàng toàn bộ ánh mặt trời nam nhân. Dơ lên tay hư hư cách không khí miêu tả hắn khuôn mặt Đang lúc giấy mẩn thẩm chìm ở nàng trong lời nói cảm tình Cũng muốn bắt trụ cái tay kia khi Em mạ lần thứ hai mở miệng Đáng tiếc lại là cái vô tình người Cùng cặp kia thuần hắc đôi mắt đối xem Cuối cùng vẫn là giấy mẩn dẫn đầu rời đi tầm mắt Bọn họ là ta nhặt được hài tử Hiện tại liền ở tạm tại đây Nếu ngươi có thời gian Ta hy vọng ngươi có thể nhiều chiếu cố bọn họ Em mạ cảm thấy không thể tin tưởng Nàng nhận thức cửa hàng trưởng là cái lười nhắc người. người không sẽ làm loại này hắn trong mắt là dư thừa sự hắn nói muốn cùng hắn đi một chỗ chính là muốn nàng chiếu cố này đó tiểu hải tử ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì hắn không phải muốn mang nàng đi sao vì cái gì lại muốn cho nàng biết những việc này ngươi không cần ta huyết sao ngươi bệ hạ làm sao bây giờ như là không có nghe được em mạ nói chuyện hắn vẻ mặt bình thường chiều bọn nhỏ giới thiệu em ạ nàng là ta tốt nhất nhân viên cửa hàng về sau nàng cũng sẽ chiếu cố các ngươi từ từ Cửa hàng trường, hơi đại đứa bé kia sau khi nghe xong đống nhiên khẩn trương hành trước, liên quan đi theo hắn phía sau tiểu tiểu hài tử cũng dựa trước một chút. Ngươi không cần chúng ta sao? Đại khái không có nghĩ tới như vậy phản ứng, dậy mẩn cười vỗ nhẹ nam hải có màu vàng nhạt tóc đỉnh đầu. Ngươi biết ta thường xuyên không ở, thêm một cái người chiếu cố các ngươi ta cũng sẽ cao hứng. ân Thuận theo tiếp thu dậy mẩn cách nói, nam hải rút đi vừa mới bắt đầu cảnh giác, một đôi cùng sắc mắt to tò mò nhìn đứng ở một bên thiếu nữ. Cảm giác hảo nhược Nga. Hắn ở em mạ trên người nhìn một vòng, dần dần lộ ra đồng tình biểu tình. Em mạ xem hiểu vẻ mặt của hắn, cũng đối hắn hợp lý phản ứng không lời gì để nói. Ta kêu bận nì, đây là ca cao. Hắn khẽ rời khai thân, làm phía sau tiểu hài tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Em mạ lúc này mới lưu ý đến đó là chỉ nho nhỏ miêu mệ bán thú nhân. Vừa mới bắt đầu nghi hoặc tạm thời bị nàng vông, nàng nhìn kia bạch kim sắc mèo con. Hảo đang yêu. Làm sao bây giờ? Là chân chính mèo con, không phải hai nhân tiên sinh như vậy đại sư tử, cũng không phải địch thân tiên sinh như vậy nghiêm túc đại nanh yêu. Đây là chân chính đáng yêu lại kiểu mềm mèo con nha. Đi vào thế giới này lâu như vậy, nàng rốt cuộc nhìn đến chân chính ý nghĩa thượng mèo con. Ngươi hảo, ta kêu em à, có cái gì vấn đề cũng có thể cùng ta nói. Nàng công hạ thân sờ soạng đổi bờ ni mềm mại gương mặt, sau đó từ túi láo chung lấy ra hai mảnh làm mật ong. Thơm ngọt hương vị làm dấu ở nam hải phía sau tiểu tiểu miêu mễ hơi lộ ra suốt đầu muốn ăn sao ngọt ngào ăn rất ngon bỡn ý nhìn nhìn em ạ nhìn đến nàng cười tủng tỉm bộ dáng sau cẩn thận cầm lấy đầu tiên phân đại một mảnh cấp phía sau các cao lại cái miệng nhỏ ăn tổ ong thật là cái hảo hải tử sẽ chiếu cố so với chính mình tiểu nhân hài tử nàng cao hứng thầm nghĩ một lần nữa đứng lên nhìn túi đầu ngoan ngoan ăn điểm tâm ngọt tiểu miêu nàng do dự một hồi Cuối cùng vẫn là nhanh chóng cực nhẹ sờ soạn ca cao bạch kim sắc tóc quan một chút, phát hiện hắn không có đại phản ứng sau, phóng nhẹ tay nhẹ nhàng xoa hắn mềm mại tóc ngắn cùng thai mèo. Vì thế nàng thu hoạch một cái thẹn thùng đáng yêu tươi cười. Em mạ bắt tay hấn ở chính mình trái tim vị trí, nàng sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được phát ra thét chói thai dọa đến trước mắt hai chỉ miêu khoa tiểu hài tử. Vì cái gì sẽ như vậy đáng yêu? Thời khắc này ở em mạ trong lòng, cái gì bệnh hạ máu đào tẩu tất cả đều một bên đi thôi. phóng mèo con mặc kệ tưởng mặt khác sự có thể làm ra loại sự tình này người tuyệt đối không có khả năng tồn tại bọn họ thật không phải ngươi hài tử sao miễn cưỡng thu hồi tay nàng nhanh chóng quay đầu chiều dậy mần hỏi ta nói lại lần nữa ta không có khả năng sẽ có miêu khoa hài tử nếu ngươi thật sự không tin chúng ta có thể thử một lần làm lơ cửa hàng trưởng cắn răng nói ra loại này gần như lưu manh nói chuyện nàng càng nhanh chóng nói kia bọn họ có thể trở thành ta hài tử sao lần này không đợi giấy mần nói chuyện Bên má Trướng Phình Phình bận rĩ duỗi tay cản trở ẻm mà nói chuyện. Phần 127. Ta không đồng ý, ngươi quá yếu. Kia nàng ánh mắt rời về phía cái gì cũng không biết không vừa có thể. Hắn tùy ta cùng nhau. Bỡn ỉ lại lần nữa vô tình đả kích. Vậy được rồi. Nhìn đến vẻ mặt cô đơn thiếu nữ, Nam Hải nghĩ nghĩ tiến lên vỗ cánh tay của nàng. Ngươi quá yếu ớt, yên tâm, làm ta muội muội đi, ta thực mau liền lớn lên, có thể bảo hộ các ngươi. Hắn chỉ vào chính mình trên mặt thuộc về lao hổ vằn, lại chỉ chỉ ca cao cùng nàng. Hắn biết nào đó ăn cỏ động vật thích quân cư, không sai, hắn đã cho rằng em mạ là những cái đó động vật, cũng tưởng theo chân bọn họ cùng nhau, cho nên hắn tự giác gánh vác trách nhiệm. Em mã lại lần nữa đã chịu đòn nghiêm trọng, lần này không phải ca cao nhuyễn manh bề ngoài, mà là bờ nỉ kia xoáy khí cách nói. Lại nhịn không được, nàng ngồi xổm xuống ôm chặt bờ nỉ. Lần này đến phiên Nam Hải không biết làm sao ném nhích người sau cái đuôi. đứng ở một bên vẫn luôn nhìn các nàng hố động dậy mẩn chính mỉm cười vớt ve chính mình kia thuần trắng sắc lông chim không biết suy nghĩ cái gì. Chương 64 mươi đệ sáu mươi chương tóc đen nhân loại mới vừa vừa chuyển đầu liền nhìn đến đen nghi khinh bỉ biểu tình làm sao vậy tùy dậy mẩn rời đi cũng đáp ứng lại đến coi chừng bỡn ý bọn họ sau tại đây lúc sau đã qua hơn phân nửa tháng chính là dậy mẩn trừ bỏ ngẫu nhiên tới mời nàng chiếu cố tiểu hải tử không còn có đề cập muốn mang nàng rời đi nói như vậy đương nhiên. Cho dù không có cửa hàng trưởng cùng đi nàng cũng cơ hồ mỗi ngày đi xem tiểu bơ bọn họ. Có phía trước sự, em mà không lại đối cửa hàng trưởng buông cảnh giác, chính là tiểu miêu là vô tội vê. Nàng ở này đó thiên cũng đối cửa hàng trưởng các loại huyển chuyển trắng ra dò hỏi muốn mang nàng đi nhiệm vụ làm sao bây giờ, chính là giấy mẩn trước nay cũng làm hắn nhất tam hiểu sự, cười nói khác để tài mang quá. Trong nháy mắt, thật sự chỉ có khoảnh khắc, nàng cho rằng bọn họ trở lại trước kia, không có nhân loại, cũng không có nhiệm vụ. Bọn họ bình tĩnh cùng nhau khai cửa hàng cùng nhau về nhà. Nàng đối ai cũng không có nói qua, đó là nàng đấy lòng nhất hoài niệm nhật tử. Ngươi thật là cái người xấu, quá xấu rồi. denny bỗng nhiên mở miệng. Mỗi lần cung từ hắn từ sau bảo hộ em mạ, denny tại đây thiên ẻm mạ như cũ một mình thăm kia hai chỉ tiểu thú nhân thời điểm di động ở nàng bên người chậm gì gì nói. Vì cái gì? Nàng nghiêng đầu nghiêng nhìn mắt bên người mãng xả Nàng cái gì cũng không có làm tốt sao? Mỗi ngày cũng hảo hảo chiếu cô mèo con, đối lao ra cùng hai nhân tiên sinh áp dụng làng tránh tư thái, không hiểu xử lý liền tạm thời trước bình tĩnh, có thể không thấy liền không thấy, mà cửa hàng trưởng nàng càng là mười phần cảnh giác đối phương, rồi lại có một chút liên hệ, làm nàng đại khái biết cửa hàng trưởng gần nhất hành động. Hiện tại nghĩ đến nàng đơn giản hoàn mỹ hoàn thành sở hữu sự, hơn nữa tạm thời còn có đáng yêu tiểu miêu làm bạn, nhớ tới bợ nghỉ cùng các cao, nàng không tự giác lộ ra tươi cười. Chính là cái dạng này, thương tẫn lòng thú nhân. Nói xong câu này Danny quay đầu đi, mang điểm kỳ quái biệt yếu. Ta bị thương ai tâm. Em mạ tỏ vẻ nàng là vô tội, nàng dừng lại bước chân kéo xuống Danny đầu cùng cặp kia xà đồng nhìn thẳng. Ngươi cho rằng lính đánh thuê bọn họ không biết ngươi đang làm cái gì sao. Mỗi ngày cũng mang theo khắc hùng thú hơi thở hồi tổng bộ, bọn họ thực thương tâm. Ở biết được thuyền trưởng thích chính mình không lâu, nàng ở ngày nọ liền cùng Danny nói bị cáo bạch sự. Lúc ấy nàng chỉ là tưởng hy vọng có thể có một ít hữu dụng kiến nghị. Không thể tưởng được Danny lúc sau liều chết không cho thông báo hai vị tiếp cận nàng. Nghĩ đến là bởi vì địch thân tiên sinh bọn họ đi, nếu Danny nói đều là thật sự lời nói. Em mạ bật cười lắc đầu. Ngươi ở giúp hai nhân tiên sinh bọn họ nói chuyện sao? Hơn nữa bờ bọn họ chỉ là tiểu hài tử, ngươi biết đến. Mỗi ngày bồi nàng Danny sẽ không rõ ràng lắm điểm này sao? Ấu Thú luôn là trưởng thành thật sự mau, ngươi quá hoa tâm. Denny như cũ cố chấp nói. Mới không có hoa tâm quá được không? Giờ khóc giở cười đem cái chán dán lên Danny lạnh lùng gương mặt, nàng bất đắc dĩ nói. Như vậy ngươi sẽ không thích bọn họ sao? Tuy rằng không biết hắn nói bọn họ là chỉ ai, bất quá em mạ vẫn là gật đầu, hàng đầu trước ổn định cáo đen Danny. Như thế nào cảm giác giống như thực sự có điểm chấn an đông đảo bạn gái chi nhất cảm giác? Tính, dù sao cũng không phải thật sự. Đều do Danny nói chút kỳ quái sự. Được đến đáp án Danny thỏa mãn lui ra phía sau, tiếp tục từ chỗ tối bảo hộ nàng. Thuận lợi đi vào bỡn ý bọn họ nhà gỗ, sướng tại cửa chờ đợi ca cao vừa thấy đến nàng liền lung lay duỗi tay hướng nàng đi tới. Mã, mã mã. Phần 128. Bị em mạ bế lên ngáy mắt, còn nói không rõ tên hắn mãi thanh mai khí vây quanh em mạ cổ nói. Nào đó nhân loại nội tâm gặp đòn nghiêm trọng. Nếu em mạ là cái loại này sẽ chảy máu mũi loại hình, nàng tưởng nàng hiện tại đã trước mắt biến thành màu đen mất máu té xỉu. Hào đáng yêu. Quả nhiên quá đáng yêu. chư bỏ đáng yêu nàng cũng không thể tưởng được bất luận cái gì mặt khác hình dung tử ấm áp nhiệt độ cơ thể từ nàng bên cổ truyền đến thói quen tính rỗi tay ở túi chung lấy ra các loại kẹo nàng biên đưa cho cà cao biên vào nhà bạch kim sắc mèo con nhìn em mà hồng nhuận gương mặt bỗng nhiên tới gần cùng sử dụng miêu khoa đặc có răng nanh cắn đi xuống đừng cà cao đừng cắn t nay dọa nàng nhảy dựng trên mặt mang điểm đau đớn rồi lại không có cảm thấy chất lòng lưu động cũng đã nói lên nàng không có đổ máu hiện tại nàng ôm không vừa có thể tưởng tượng vương cũng không phải đau đớn như cũ liên tục ca cao ở nghe được nàng khẽ gọi kêu lên đau đớn sau dừng lại gầm cắn một đôi ngập nước lam mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người này thiển sắc mắt to chiếu giỏi vẫn như cũ đối hắn mỉm cười em ạ hắn bỗng nhiên chào ra tay nhỏ để lại em mà môi nô no. ca cao cảm thấy gương mặt một trận mềm mại ca cao ba một tiếng hôn môi hạ em mạ gương mặt sau đó cúi đầu nhẹ cỏ em mà cổ tiêm tế lô thai vô ý thức tạch nàng cảm Em cảm thấy chính mình bay xuống ở thật lớn hồng nhạt miên hoa vân trung, mỗi một chút lòng bàn chân đều là mềm như bông. Giờ phút này ở nàng trong mắt ca cao không phải miêu, hắn quả thực là miêu trung thiên sứ. Miêu trung chiến đấu cơ. Lâu dài đầu uy là có hồi báo. Nàng kiên định gật đầu, cũng tính toán tiếp tục cái này gian khổ đầu ủy công trình. Cái kia. Ca cao, ngươi không tính toán tiếp tục cắn đi xuống sao. Vì nụ hôn này, em cảm thấy nàng có thể lại chịu được một chút. Em mà. Ngươi lại cấp ca cao đồ ăn vặt. Bở ở nhà gỗ trung ra tới, hắn vặn khởi ống tay háo lộ ra nhỏ gầy cánh tay thượng cực đạm thiện sắc sọc. Ngươi! Nô! No. Ngươi mặt sao lại thế này? Từng khối nho nhỏ vệt đỏ cùng với hàm răng hình dạng, rõ ràng là bị cắn đi, cố tình em mạ còn cười đến vẻ mặt sán lạ. Chính là ai sẽ như vậy ấu trĩ đem ăn cỏ động vật làm như chơi đùa đối tượng, không, vẫn phải có, tỉ như trên tay nàng ấu miêu. Nô! No. Ca Cao còn nhỏ nhìn đến nỉ không tán đồng biểu tình nhìn về phía Ca Cao, nàng rụt rụt cổ, đem nửa bên mặt gần sát Ca Cao ấm áp trong lòng ngực nhỏ rộng giải thích. Nàng như thế nào cũng nói không nên lời chỉ cần Ca Cao cao hứng, kia nho nhỏ đau lại tính cái gì loại này quá mức thiên vị nói chuyện. Từ gặp được Ca Cao, nàng ly sạn phân quan lộ lại càng dạo bước tiến lên một đi nhanh. Em mạ dưới đấy lòng che mặt khóc giống. Bunny cũng muốn ăn nhiều một chút mới có thể lớn lên sao? Vì làm Bunny không hề nói cái này đề tài. Nàng bắt đầu ca ngợi trước mắt gầy yếu Tiểu Nam Hải. Ta chờ mong sau khi lớn lên lão hổ bỡn nhì kia nhất định thừa uy mãnh. Mới vừa nói xong, nàng liền nhìn đến bỡn nhỉ phía sau thuộc về lão hổ cái đuôi nhiên dựng thẳng lên, sau đó thông thả tả hữu lay động một chút. Nam Hải mang điểm mập mạp gương mặt nhiễm đạm phấn hồng. Hảo đi, chính là không thể quá phận, cà cao sẽ cái ăn. Hắn gật đầu đồng ý, chân ổn thái độ hoàn toàn là một cái huynh trưởng điển phạm, tiền đề là muốn xem nhẹ hắn kia thỉnh thoảng hoạt bát dong đưa cái đuôi. Em mạ đầu tiên là ngoan ngoan gật đầu, sau đó làm bộ xem địa phương khác, không cho tiểu bợ nì nhìn đến chính mình tươi cười. Rõ ràng là cái tiểu hải tử lại làm bộ nghiêm cẩn. Bất quá nghiêm túc chiếu cô không vượt nhưng nam hải tử cũng thực đáng yêu là được. Vừa vặn ta bắt được cá, ngươi muốn ăn sao? Muốn, ta cũng tới giúp đỡ đi. Không cần, ngươi rửa sạch bên kia rau quả đi. Nga, vương không vừa nhưng, nàng đến gần những cái đó rau dưa, các loại dùng ăn tính quả đồ ăn hôn tập ở bên nhau. Sâu cạn bất đồng màu xanh lục là thật xinh đẹp, chính là nàng tổng cảm thấy bợ nhì hẳn là hiểu lầm cái gì. Rồi tay đem rau dưa đại khái phân loại, nàng trước rửa sạch thúy lục sắc hình tròn trái cây, mắt lạnh thủy làm nàng run nhẹ nhẹ. Nàng là nhân loại, mà nhân loại chính là ăn tạp tính động vật, vì cái gì ở nàng lần đầu tiên lưu tại này ăn cơm ăn đến nhiều nhất chính là rau dưa, trừ bỏ ngẫu nhiên bợ nì sẽ cho nàng một chút thịt cá ăn ngoại. Mỗi lần nàng muốn ăn trên bàn đại khối hồng thịt khi bợ nì tổng hội lộ ra một loại vẻ mặt lo lắng. Cũng cùng nàng nói không thói quen liền không cần miễn cưỡng, hắn sẽ không bởi vì như vậy mà không làm nàng ca ca. Lúc ấy nàng nhất định lộ ra kỳ quái biểu tình, bởi vì bợ nỉ tiếp theo an ủi nàng về sau sẽ vì nàng chuẩn bị rất nhiều ăn cỏ tính thích ăn thực vật, cũng nói những cái đó rau dưa thực tiện nghi, dây mẩn cấp sinh hoạt phí tuyệt đối không có vấn đề. Nàng ở miễn cưỡng cái gì? Nàng bất quá là muốn ăn thịt mà thôi. Mỗi lần muốn ăn thịt, tiểu lão hổ cũng là lộ ra tự cho là đại ca ca từ ái ánh mắt nhìn nàng. Thời gian một quá nàng cũng thói quen ở bọn họ trước mặt chỉ dùng đưa không ăn thịt giả thiết, tuy rằng không biết bờ nỉ hiểu lầm cái gì mà tưởng giải thích rõ ràng, chính là nhìn đến hắn một bộ thật cẩn thận băn khoăn chính mình biểu hiện lại cảm thấy thực đáng yêu. Cuối cùng nàng quyết định vẫn là làm hắn hiểu lầm đi xuống đi, rốt cuộc như vậy bờ nỉ cũng thực manh về. Khó được ở bờ nỉ ra ăn qua cơm chiều, ma thạch đạm quang ở đơn sơ nhà gỗ chung nhấp nháy cho tám, em ma ở hống hảo ca cao ngủ sau, làm bạn bờ nỉ ở ngoài cửa xem ngôi sao. Ngươi không cần như vậy sủng ca cao cũng là ta muội muội." Bernie run rẩy trên đầu Viên Nhĩ, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Các ngươi đều là hảo hải tử, điểm này nho nhỏ mặc kệ cũng là có thể." Nàng cười vây quanh bên người tiểu lão hổ, Bernie bị nàng đông nhiên thân cận làm cho toàn thân cứng đờ, chỉ có thể vô thố đôi tay đặt ở đầu gối, phía sau cái đuôi rũ đến thẳng tắp, mơ hồ có điểm tăng bao. Phần 129. Nàng chính là thấy được nga, mỗi lần nàng cùng không vượt nhưng chơi đùa thời gian Ngẫu nhiên bở đứa nhỏ này sẽ dùng một loại hâm mộ ánh mắt nhìn, nàng không biết đứa nhỏ này quá khứ, chính là không ngại hắn tuổi này yêu cầu đại nhân yêu quý sự thật. Tuy rằng ta thực được, chính là ta cũng là cái đại nhân. Đương không thành bọn họ ra trưởng, đương có thể sủng ái bọn họ mội mội cũng không tồi. Ta mới không phải tiểu hài tử, ta, ta thực mau liền sẽ lớn lên. Thật đáng thương, hắn nói lắp lại mặt đỏ nói, đôi tay lại vẫn là khẩn bắt lấy đầu gối. Là là! Nàng gần sát bở nì. Dơ tay mềm nhẹ theo hắn loạn cào tóc ngắn trải vớt Cảm giác bên người hài tử chậm rãi thả lỏng, nàng nhìn chằm chằm kia có chứa sọc viên lỗ thai. Thật lâu sau, rốt cuộc nhịn không được nhẹ xoa xoa kia tròn tròn lỗ thai. Ngươi, ngươi làm gì? Lúc này, nhi hoàn toàn mặt đỏ lên, lại nhưng thật ra không có tránh đi nàng. Lại nói tiếp, ca cao là đáng yêu loại hình, mà nhi hẳn là anh Tuấn kia loại đi, tuy rằng hiện tại chỉ nhìn đến hình dáng. Ta chỉ là tưởng sờ sờ mà thôi, ngươi xem. ta thậm chí không có lỗ thai. Nàng túi đầu làm bỡ ni nhìn xem chính mình đỉnh đầu, dùng đáng thương thanh nhỏ giọng nói. Loại này nói dối lửa lửa tiểu bỡ ni cũng là có thể. Bỡ ni đầy mặt đỏ bừng, sắc mặt phức tạp nhìn em mạ lại nói không ra bất luận cái gì nói chuyện. Tộc nhân của hắn nói qua, lỗ thai không thể tùy tiện làm thú nhân khắc sở. Tuy rằng không biết vì cái gì, chính là hắn mơ hồ cũng biết đây là không đúng. Bất quá. Em mạ là hắn muội muội không có lô thai nàng chỉ là tưởng sờ lỗ thai túi đầu em mà nhìn lén bờ ni phản ứng hào đi hắn run rẩy âm cuối nói nếu ngươi ngon nói ngẫu nhiên ngẫu nhiên cũng có thể làm ngươi sờ sờ cho nên ngươi muốn ngoan ngoan biết không băng không không có lần sau tốt đặt thanh nguyện vọng em mà cười tủm tỉm gật đầu cũng chỉ là sờ lỗ thai cũng không cần như vậy cao hứng bờ nghi dưới đáy lòng lộc cộc lại cũng thuận theo đem đầu chuyển hướng em mà phương hướng không có chủng tộc đặc thù em mà. thật sự thực đáng thương nàng sẽ bị tộc nhân khi dễ sao Bernie đồng tình giơ tay ẻm mạ đỉnh đầu. Cái kia, ngươi hôm nay thực ngoan, ta chuẩn ngươi có thể sờ ta lỗ thai đi, liền một lát. Không thể tưởng được nhi sẽ nói như vậy, Emma ôn nu theo tiếng. Hảo. Trên đầu mềm ma cảm làm hắn ngồi lập cũng không phải, hắn biên nhịn xuống vươn tay thượng lợi chảo đi phía trước chảo chảo xúc động, biên bất động ngồi làm Emma xoa lỗ thai. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bị xoa lỗ thai sẽ như vậy thoải mái, muốn so sánh nói giống như là bắt được mấy chục điều cá lớn lệnh người cao hứng đi. Như vậy tùy ý nghĩ, hắn ý thức dần dần rời xa, cổ họng phát ra thấp thấp đơn âm tiếng vang, ở hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã nằm ở ẻm mạ trên đùi thoải mái hết mắt. Tiểu Nhi thức ngoan, liền trước ngủ một hồi đi, ta lại ở chỗ này bồi ngươi. Ôn nu thanh âm từ phía trên truyền đến, Nhi mơ hồ gật đầu. Hương vị ngọt ngào tự ái mã trên người truyền đến, nàng trên người vẫn luôn cũng có loại này đầu ngọt hương vị, khó trách ca cao sẽ như vậy thích nàng. Bất quá nói tính không có loại này hương vị hắn cũng thực thích sẽ dung túng bọn họ em ạ. Cho dù nàng là nhỏ yếu ăn cỏ động vật hắn cũng thích. Lại nói tiếp, Bernie, ngươi cùng dậy mẩn là như thế nào nhận thức? Chương 65 đệ 65 chương. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước điểu, toàn thân cơ bắp kéo chặt, xúc khởi lực lượng xử phần lưng hơi hơi cung khởi, chờ đợi một hồi, đống nhiên hắn rời đi bụi cỏ về phía trước chạy tới, thâm sắc điệu đàn toàn chấn kinh bay đi, hắn không thú vị ngẩng đầu nhìn càng bay càng xa điểu Xoay người trở lại lùn bùi cỏ lấy về đặt ở trên mặt đất, không lâu trước đây bắt được đến cá trở về tộc đàn chung. Đây là hắn gần nhất nhiệm vụ, đến bờ sông chào cá, tuy rằng cảm giác có điểm tùy ý tuyên bố công tác cho hắn, chính là có thể vì tộc đàn trả giá cái gì hắn cũng thật cao hứng. Liên ở hắn mới vừa bước vào cư trú lãnh địa, bên cạnh liền xuất hiện một đôi tay che lại hắn miệng, đem hắn kéo về cây cối chung. Hắn nhận được này hương vị, đó là so với hắn lớn một chút vinh đệ. Đang muốn mở miệng do hỏi hắn nhìn đến trong tộc bất đồng tuổi tộc nhân các bị đế quốc quân nhân mang đi, giữa, hắn nhìn đến hắn nhỏ nhất đệ đệ biên khóc biên bị mạnh mẽ mang đi. Vô pháp nhẫn mạnh hắn dùng sức dây rủa nhà mình huynh đệ che lại chính mình miệng tay, lại không có thể đẩy ra, tiếp cận thành niên thú nhân lực lượng so với vẫn là hài tử hắn quá cường đại. Cố nén nước mắt hồng mắt đưa tộc nhân rời đi, ném ra huynh đệ tay, cuối cùng hắn một mảnh hỗn độn cư trú mà chung nôn khan không ngừng. Vì cái gì? Bọn họ! Ngươi vì cái gì muốn ngăn cả ta Hắn nhịn không được chiều huynh đệ giống to, toàn thân máu lạnh băng vô cùng. Hắn có rất nhiều vấn đề, không ngừng vì cái gì không ngừng tự trong đầu toát ra. Hắn sáng nay còn đáp ứng đệ đệ muốn dạy hắn đi săn kỹ xảo. Phần 130 Ta từng nghe nói đế quốc yêu cầu bất đồng chủng tộc thú nhân mở rộng quân đội, bọn họ đặc biệt chờ trong tộc đại nhân toàn đi xa phương giao dịch mới đến, nghĩ đến cũng sớm đã kế hoạch hảo. Lưu lại nơi này chỉ là đứa bé cùng lao giả, mở rộng quân đội cùng bổn dùng không đến bọn họ. Phẫn nộ lấy quyền trùy mà. huynh đệ bén nhọn thật lớn thú răng nhân vẫn nộ rảo phá miệng mình huyết không ngừng tự khỏe miệng chảy tới trên mặt đất đến tốt cùng tại đây lúc sau huynh đệ ở dàn xếp hảo hắn sau ở ngày nọ ban đêm cũng không thấy mất đi duy nhất tộc nhân hắn lúc sau làm cái gì đây hắn không biết hắn chỉ biết ở tránh ở dơ bẩn hẻm tối trung sinh hoạt thời điểm phát hiện bị vứt bỏ ca cao cả người nước bùn hắn đã gầy yếu không thôi chính là hắn vẫn là ở trong tối vô thiên nhật hẻm gian ôm chặt trên người còn có nguồn nhiệt hải tử Hắn đem chỉ có thể tìm được đồ an toàn cho trong tay tiểu hải tử Hắn nhớ tới muốn dạy đệ đệ bắt cá Cũng nhớ tới đệ đệ bị mang đi Lung tung hủy diệt trên mặt ngông hồ mắt bọc nước Hắn tưởng trở về chính mình cùng tộc nhân nơi cư trú Khả năng các đại nhân đã đã trở lại Chính là nhớ tới ngày đó tình cảnh Hắn thực sợ hãi Nếu những cái đó quân nhân còn ở làm sao bây giờ Hắn phải bị đưa tới nơi đó Hắn chỉ có chính mình Cho nên hắn yếu đuối lưu lại nơi này Hắn vô pháp bảo hộ tộc nhân cho nên hắn chỉ có thể bảo hộ cái này so với hắn càng nhựa cấu miêu. Hắn cái này ca ca làm tốt sao? Thằng đến thật sự chịu không nổi đói khát mà theo dõi một mình một người tới đến cái này hỗn loạn khu vực giấy mẩn khi, bị hắn phát hiện cũng nhặt trở về. Hắn quên không được giấy mẩn khi đó nhìn đến hắn cùng ca cao khi cao hứng biểu tình, Thằng đến lúc sau an trí cùng chiếu cố, ở trong lòng hắn giấy mẩn là cái thứ nhất cho bọn họ ấm áp thú nhân. Mà giấy mẩn cũng thuận theo hắn yêu cầu ở buổi tối dẫn hắn hồi lãnh địa, Ở đã từng cư trú mà hắn nhìn không tới bất luận cái gì tộc nhân, chỉ có mơ hồ có thể thấy được, bị phá hư phòng ở cùng ngọn lửa lưu lại màu đen dấu vết. Trong tộc đại nhân đâu? Bọn họ hẳn là đã trở về mới đúng. Hắn không biết phát sinh chuyện gì, hắn chỉ có thể dựa vào dậy mẩn trợ giúp. Cho nên dậy mẩn với hắn mà nói, là rất quan trọng ân nhân. Tại đây lúc sau hắn cũng từng hỏi qua dậy mẩn đến cái loại này vô quy củ đáng nói địa phương làm cái gì, hắn ở nơi đó sinh sống thật lâu, có lẽ có thể hỗ trợ. Khi đó dậy mẩn, hắn nói gì đó. ân, hắn đã quên, giống như cũng là không cần hỗ trợ ý tứ. Hắn còn tưởng rằng chính mình có thể có một chút tác dụng. Em ạ, ngươi ngày hôm qua có phải hay không có nói cái gì đó? Bở nỉ xoa lộn xộn tóc ngắn, vẻ mặt mê mang hỏi mới vừa thu ô che mưa vào nhà em ạ. Ta giống như ngủ rồi, không quá nhớ rõ. Đánh cái ngáp, mang theo sọc cái đuôi tùy ý trụm trên mặt đất, làm ra thanh thúy thanh âm, ngắn ngủi đánh gãy ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Không, ngươi đã trả lời ta. Em mạ cười xoa hắn xoáy tóc. Ta trả lời. ân. Hắn cảm giác em mạ so ngày thường càng ôn nhu không người nhẹ ôm hắn. Tiểu bỡ nì thật là cái hảo hải tử. Hắn làm cái gì đáng giá ca ngợi sự sao. Ca cao cũng thực thích ngươi cái này ca ca. Có chuyện gì cũng có thể cùng ta nói. Ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Nói xong, em mạ nâng lên hắn mặt ở trên chán khẽ hôn một cái. Em mạ làm sao vậy? Bỡ nì vô về bị hôn địa phương. Đỏ mặt nhìn ẻm mạ vông ra hắn. Tiếng mưa rơi chung, đặt ở rừng cây phụ cận phết bỏ bó tuổi bỗng nhiên ngã xuống. Hắn khẩn trương dựng thẳng hai lỗ thai. Đại khái chỉ là tiếng mưa rơi, ngươi trước kêu ca cao rời giường. ta đã mua bữa sáng. Em mạ ngươi không ăn sao. Hắn thấy được trên bàn chỉ có hai phân bữa sáng. Không được, ta còn có chút việc muốn làm, liền đi về trước. Ếm mạ vi rượu liếc mắt bóng cây phương hướng hống hắn rời đi. Mới vừa một bước ra khỏi phòng phòng Danny liền ủy khuất xuất hiện ở nàng trước mặt. Em mạ quá mức. Phụ lòng. Kém cỏi, Cha. Không có phụ lòng không có kém cỏi càng không có cha. Nàng đã có thể bình tĩnh phản bác Danny không biết từ đâu mà đến kỳ quái lời bình. Ngươi hôn hắn. Ta đều thấy được. Phần 131. Đó là thân nhân hôn. Ta đây đâu. Đông nhiên, Danny phục thân đem đầu tới gần em mạ. Một đôi lạnh băng xà đồng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cũng là thân nhân. Thiếu nữ bị hắn đống nhiên tiếp cận âm thầm hoảng sợ, bất đắc dĩ giải thích. Gần nhất ngươi như thế nào thường xuyên làm lũng? Là muốn chóc ra sao? Mới mới không phải. Ta tuyệt đối sẽ không ở ngươi trước mặt làm loại này thất lễ sự. Không biết vì sao phản ứng có thể dùng thẹn thùng tới hình dung đen nhi bỗng nhiên lại gần sát nàng một chút. Ta đây cũng nên có đi. Chóc ra là thất lễ sao? Liền không có gì thường thức nhi cũng nói như vậy, kia hẳn là đi. Chính là nàng lại rất muốn nhìn một chút. Có cái gì? Thất thân em mà không có nghĩ nhiều hỏi lại. Thân nhân hôn. Nói câu này khi, Danny lạnh lẽo lươi cực nhanh đụng tới nàng chót mũi, nhìn giống cái hài tử yêu cầu công bằng đối đại thành niên thú nhân, nàng tâm mệ thôn ở chính mình lòng bàn tay lại chụp ở Danny chót mũi. Như vậy có thể đi. QR này cùng vừa rồi không giống nhau. Bernie là tiểu hải tử, ngươi chính là cái thành thục đại nhân. Nga, Hảo đi, dù sao cũng coi như hôn tới rồi. Danny gật gật đầu đồng ý chính mình là cái thành thục đại nhân sự thật. Giống cái hài tử bị chấn ăn sau, Danny thỏa mãn cùng em mạ tiến vào đến lâm ấm chỗ sâu trong, đó là hắn bảo hộ em mạ khi ngoại ý muốn phát hiện, so ngày thường muốn vòng một vòng lớn mới có thể ra khỏi thành trấn trung tâm tỉnh không ít thời gian. Không thể không nói, này thật là loài rắn mới có thể phát hiện ẩn nấp phương pháp. Rốt cuộc Danny thành niên không có. Nhìn loại này tiểu hài tử hành động, nàng lại một lần thở dài. Làm sao vậy? Không. Trở về đi, La Đức Lao Gia còn đang chờ đợi, hôm nay là mãi ra ra rời đi nhật tử. Nhớ tới sáng nay La Đức Lao Gia sáng sớm liền ở nàng đi ra ngoài nhất định phải đi qua trên đường chờ. Sau đó ở Danny phẫn nộ trong tâm mắt, nàng lưu lại cự mãng ở tổng độ ngắn ngủi giữa nhà, cùng Lao Gia hai người đi bộ ở sáng sớm thị trường thượng. Thân xuyên chính thống quý tộc trang phục Bạch Hồ Ly đưa tới không ít nữ tính thú nhân ánh mắt, chính là Lao Gia như là không có nhìn đến cùng nàng nói hôm nay buổi tối nhà mình ra ra phải rời khỏi sự. phải không mai hắn phải rời khỏi kia dậy mẩn nơi đó cảm kích giả lại mất đi một cái khoảng cách lính đánh thuê tổng bộ không xa thị trường bán các loại đồ vật nàng tùy ý cười nói cùng dĩ vãng ở lão ra nơi đó khi chợ không sai biệt lắm tuy rằng bán đồ vật có giá cả phân biệt chính là đại khái tới nói vẫn là quay chung quanh hàng ngày đồ dùng là chủ đích xác chính là cùng em mạ ở bên nhau dạo chợ lại là lần đầu tiên hồ ly cười đến ôn nhu cúi đầu nhìn ánh mắt tả hữu dao động thiếu nữ nàng ham hồ gật đầu lại nghĩ tới đêm đó thông báo lao ra thích ta cái gì cửa hàng cửa kính chiếu dội ra ăn mặc đại áo tràng chính mình trừ bỏ nhân loại chủng loại nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì xuất chúng địa phương cũng chỉ là cái người thường cùng đi em mạ đứng ở mua hàng xa xỉ cửa hàng trước nhìn pha lê trung thiếu nữ buồn rầu gương mặt hắn dơ lên tươi cười giờ phút này em mạ liền ở bên cạnh hắn hết thảy hắn nói ra đáp án không thể nghi ngờ lệnh thiếu nữ càng khó lý giải thiếu nữ hơi sốc lên trên đầu áo choàng ngẩng đầu xem bạch hồ ly Ngươi bề ngoài, ngươi biểu tình, ngươi phản ứng. Hắn vươn chảo đối vỗ về em mà mềm mại gương mặt. Ngươi cho ta hết thể cảm tình ta cũng thích. Hắn thanh âm càng trầm thấp vài phần, mơ hồ gian nhưng nghe ra giữa nghẹn ngào thanh âm. Ta cho cảm tình. Đối, không có thú nhân có thể xem nhẹ cái loại này thẳng thắn lại trắng ra yêu thích chi tình. Kim xác trong mắt là gần như hòa tan cảm tình. Không có bất luận cái gì thú nhân có thể. Ta thích các ngươi, nhưng không phải các ngươi tưởng cái loại này. Vậy hiện tại tưởng, hắn úi đầu ngắn ngủi dùng móng nuốt che giấu thiếu nữ ánh mắt. Không cần nóng nội, không ngừng tự hỏi, đáp án một ngày nào đó sẽ tùy thời gian xuất hiện. lão ra ngươi thật giàu hoạt. Này không phải muốn nàng không ngừng nghĩ chuyện của hắn sao. Nàng một lần nữa kéo hảo tự mình áo choảng. ha ha ta chính là hồ ly. Nếu ta vẫn luôn cũng không thể tưởng được đáp án đâu. Vậy cầm tù ngươi tại bên người, thẳng đến ngươi đáp án xuất hiện. ha ha này chỉ là cái vui đùa mươi 66 đệ 66 chương Ném ra đầy tay máu tươi, hắn nhìn trên bàn đã mất tức giận thú nhân lộ ra một loại xấp xỉ với chán ghét biểu tình. Không được, vẫn là không được. Kỳ tích vẫn là không có phát sinh. Trên người sang quý quần áo và táo thật dài kéo tún trên mặt đất, màu trắng mở cái đấy đã dính đầy huyết ồ, quần áo chủ nhân lại toàn không thèm để ý. Là cái kia bộ phận làm lối đâu. Vẫn là những cái đó thú nhân không hợp tư cách đâu. Dọc theo bên cửa sổ ánh trăng dẫn dắt. Hắn đi vào kia đạo môn trước cửa. Cái chán dựa hướng lạnh băng cửa sắt, hắn mệt mỏi nhắm mắt hơi làm nghỉ ngơi. Muốn như thế nào mới có thể làm được như ngươi như vậy thành công? Muốn như thế nào mới có thể làm trong lòng nguyện vọng trở thành sự thật? Đồng nhiên, hắn nhớ tới ngoài ý muốn sau bị trảo trở về cưỡng chế nghỉ ngơi kia hai cái thú nhân. Đúng rồi đúng rồi, ngủ lâu như vậy hắn hiện tại hẳn là đã tỉnh đi, đi hỏi một chút hắn. Có thể một lần tìm về chính mình hai cái bướng bình cấp dưới, tâm tình của hắn càng hưng phấn. Nghĩ đến liền làm, hắn phiền toái kéo xuống tự thân quá dài quần áo và áo, bước nhanh phòng nghỉ gian bên kia đi đến, hắn thân ở địa phương là cái xấp xỉ hầm địa phương, nền bước thanh âm tràn ngập ở tối tăm, từ gạch tường kiến tạo hẹp dài hành lang chung, thực mau, hắn liền mở ra cách xa nhau không xa một khác nói đại môn. Đầu tiên ánh vào hắn trong mắt là bị huyền treo ở một cái thật lớn thùng nước trung tóc dài nam nhân. Nửa người trên bại lộ ở trong không khí, nửa người dưới tắc thẩm nhập lạnh băng trong nước biển, nương trên tường bốn phía mỏng manh ma thạch quan mang. Nam nhân trên người xem tới được địa phương tất cả đều là vết thương, đau thương, hỏa trước, dịch ra huyết động toàn thân đều ở lặp lại bị thương, kỳ dị chính là miệng vết thương lại ở có thể thấy được tốc độ thông thả khép lại. Quả nhiên hắn thủ hạ tiểu đội người là mạnh nhất. Hắn cao hứng đến gần gục đầu xuống nam nhân. Hải Đăng, ngươi đã tỉnh sao? Nam nhân không có bất luận cái gì phản ứng. Lại không tỉnh lại giao nhân máu liền sắp rút cạn. Vậy hạ, hả? Hải Đăng như cũ không có thay đổi bất luận cái gì tư thế. Hắn mở miệng ra phát ra nghẹn ngào thanh âm. Giao nhân hắn hiện tại có tên, tên của hắn kêu Tom. Cao hứng với hải đăng thanh tỉnh, hắn không thèm để ý liệt khởi khỏe miệng mỉm cười. Nhân loại cho tên đương nhiên không thể cho hắn dùng, kia quá lãng phí, đáng tiếc ta có tên, bằng không kêu Tom sẽ là ta. Tom hắn ra sao? Giao nhân hắn thực hảo, ngươi đã quên sao? Khi đó ngươi cùng EZ chơi đùa, sau lại giao nhân không phải có đứng ở ngươi bên kia trợ giúp ngươi sao? Các ngươi chơi đùa thuận tiện đem long cũng đùa chết Ezi tại đây lúc sau chính là nghỉ ngơi thật lâu. Các ngươi cũng là ta bộ hạ mang về tới. Hải Đăng ở hắn kiệt lực thời điểm biết giao nhân từng trở về hỗ trợ, hắn không biết vì cái gì Tom muốn làm như vậy, thậm chí bởi vì như vậy mà lần thứ hai bị trảo trở về, chính là nghe được bệ hạ về chơi đùa định nghĩa, hắn vẫn là nhịn không được cười rộ lên. Cười cái gì? Ở bệ hạ trong mắt này chỉ là chơi đùa trình độ, như vậy chân chính sinh tử chiến tranh là thế nào? Ngộng là nên tỉnh, bệ hạ. Ta không rõ. Đối phương thẳng thắn chính mình không hiểu, thậm chí lắc đầu phụ trợ. Chúng ta từng tuyên thệ muốn nguyện trung thành với bệ hạ ngươi, nhiều năm như vậy, bệ hạ, mọi dịt sở đã chết, ngươi làm hết thể cũng. Mò dịt sở tiên sinh là ta sai, nhưng chúng ta hiện tại có nhân loại. Hắn trầm giọng đánh gãy hải đăng, đối lập vừa rồi hương phấn, hắn hiện tại ngựa khí bình tĩnh đến không thể tưởng tượng. Ở qua nhiều năm như vậy sau, chúng ta rốt cuộc cũng coi nhân loại, có mỏ dịt sở tiên sinh đồng bạn, ở biết nhân loại tồn tại sau không có khả năng từ bỏ đối. hoàn toàn không có khả năng. Hắn vừa nói vừa nhắm mắt gật đầu, nhận đồng chính mình cách nói. Lần này ta sẽ hảo hảo sử dụng, đừng lo lắng, rốt cuộc các ngươi cũng tựa hồ thực thích em ạ, sẽ hảo hảo dưỡng nàng, sẽ không làm nàng chết đi, cũng sẽ không thương tổn nàng, ân, hẳn là. Nghe được hắn nhắc tới ẻm mạ tên, nam nhân không vui nhấp miệng. Hắn không khó tưởng tượng là ai đối bệ hạ nhắc tới, Simon, Egypt, có thể cung cấp tình báo người có quá nhiều. Ta chỉ nghĩ muốn kỳ tích. Được xưng là bệ hạ người phát ra như nói mê nói chuyện. Một cái vĩnh viễn kỳ tích. Đúng rồi, em mạ đã đến thời điểm liền an bài nàng ở tại mỏ dịt sở tiên sinh phòng đi. Bệ hạ. Không. Tóc dài nam nhân khó có thể tin mở to hai mắt. Vì cái gì? Vì chính mình ý kiến mà cười to, hắn không để ý đến hải đăng phí công muốn tranh thoát trên tay buộc chặt, thật lớn xích sắt bởi vậy tiếng vang không dứt. Yên tâm, không phải nói sao, nàng sẽ hảo hảo tồn tại. Hắn vừa nói vừa cầm lấy trong tầm tay đảo câu roi. Đến nỗi người khép lại năng lực vẫn là quá chậm. Phần 133. Roi ở không trung vẽ ra thành thúy ngao âm. Chương 67 đệ 67 chương. Ánh mắt tính xem ly nàng xa nhất dậy mẩn. Cho dù ở bốn phía tràn ngập cao lớn thú nhân địa phương trung, một đầu lóa mắt tóc vàng cùng tuyết trắng cánh hắn vẫn là thực dẫn nhân chú mục Nếu nói là giống ngày thường bữa tối, hiện tại không khí càng như là một cái phi chính thức kiến hội. Nàng không nghĩ tới Mải sẽ đem giấy mẩn gọi tới, bất quá bọn họ nguyên bản chính là người quen, mà Mải sẽ làm loại này làm người ngờ vực hành động cũng không phải lần đầu tiên, nàng thật sự không nên kinh ngạc mới đúng. Lại nói tiếp, nàng hẳn là đối giấy mẩn nói lời cảm tạ, vì hắn nhận nuôi hai chỉ tiểu miêu nói lời cảm tạ. Sau đó nàng cũng muốn hỏi hắn hay không gác lại bị hạ đạt mệnh lệnh, nàng muốn biết hắn bước tiếp theo hành động, như vậy nàng mới có thể có phòng bị. Tuy rằng nghĩ như vậy. chính là nàng vẫn như cũ đối dậy mẩn lần này nhận nuôi ôm có nghi vấn cùng hắn ở chung lâu như vậy nàng không thể nói thực hiểu biết cửa hàng trưởng nhưng cũng đại khái biết hắn tính cách tư tưởng ích kỷ hắn chính là người như vậy thu hồi ánh mắt nàng nhìn về phía phòng nghỉ mặt khác thú nhân đại bộ phận là nàng không quen biết lính đánh thuê À, nàng nhìn đến bạch sư tử caliph từ hắn hiểu lầm chính mình cùng ha nhân là hô ước quan hệ sau thật lâu không thấy được hắn nghe nói là ra ngoài làm một cái dài dòng nhiệm vụ hiện tại Cơ cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, hắn trên cổ màu trắng tông mau lấy có thể thấy được tốc độ nổ tung, lại lại chậm dãi hồi phục mềm mại, lại lúc sau đã là làm bộ không thấy được nàng bối quá thân cứng đờ thoát đi hiện trường. Nàng làm sai cái gì sao? Mặc danh quan khán đối phương ghét bỏ hành động, nàng khổ tư chính mình hành vi hỏi lại. Không thể tưởng được vấn đề nơi sau nàng cảm thấy có thể là khuyết thiếu đường phân, đang muốn lấy điểm ngọt đồ vật tắt khi, phát hiện Danny đã ở bàn ăn điểm vẫn không nhúc nhích chờ đợi. hắn cũng chỉ có vào lúc này biểu hiện đến giống xả nhìn đến đen hành động cũng biết nàng là ăn không đến bất cứ thứ gì ẻm mạ dứt khoát đi ra tiệc tối thất hơi thả lỏng một chút buổi tối một người thời điểm là nguy hiểm nhất giấy mần thanh âm từ phía sau truyền đến hắn nghiêng đầu nhìn bị mải quân lấy la đức lại xem từ hiến hội khởi liền không có xuất hiện vẫn luôn lưu tại phòng họp thủ tịch lính đánh thuê vui sướng giơ lên tươi cười ta ngộ nguy hiểm nói cửa hàng trưởng sẽ làm thế nào gió thổi khởi ẻm mạ trên quần áo dài lụa cũng tuổi qua nàng nửa lớn lên tóc đen nga xem tình huống cũng xem đối tượng tuy em mạ tiến vào hoa viên bên trong càng trụ nhập đi ma thạch chiếu dọi phạm vi càng xa hơi tối tâm hoàn cảnh chung hắn xà đồng trói chặt phía trước em mạ thân ảnh nồng đậm mùi hoa lại che đậy trên người nàng hương vị em mạ gợi lên khoe miệng dự kiến bên trong đáp án không có đáp án đáp án giảo hoạt loài rắn rõ ràng là cùng chủng loại so sánh với dậy mẩn đen tên kia cũng thật sự quá ngu ngốc chỉ nghĩ ăn ngu ngốc bất quá ẻm mạ là sẽ không gặp được nguy hiểm hắn cánh hướng về tiệc tối phương hướng dơ lên tới ẻm mạ giao rất nhiều bằng hưu cho tới bây giờ hắn vẫn cứ dùng loại này phòng ước hư hài tử ngự khí cùng nàng nói chuyện ngự khí nhẹ nhàng đến như là nàng bất quá là một mình đi một cái lữ hành giống nhau cũng trở thành kia hai chỉ ấu miêu thú nhân bằng hưu ta vì bỡ đi bọn họ hướng ngươi nói lời cảm tạ nàng ở một chỗ hoa hồng nở rộ địa phương dừng lại nơi này cùng phòng trong yến hội có một chút khoảng cách lại cũng sẽ không quá xa xôi Nếu hắn theo kịp nói, có chút nói chuyện nàng hy vọng có thể đơn độc cùng dậy mần nói. Vì cái gì? Nếu không phải ngươi, bỡ bọn họ cùng buồn không có khả năng giống hiện tại giống nhau. Nga, là như thế này nha, kia chỉ là việc nhỏ. Hắn như là nhớ tới cái gì chậm rãi gần sát em mạ bên người. Ngươi có thể như thế thích bọn họ thật sự thật tốt quá. Bọn họ đáng thương lại đáng yêu đi. Đối. Đối dậy mần cách nói cùng gần sát không được tự nhiên lui về phía sau. Cẳng chân lại bị một cái lạnh băng đuôi rắn quân lấy, đó là cửa hàng trưởng không kiên nhẫn hành vi, tư cập này, nàng ngoan ngoan đứng yên. Tuy rằng vẫn là không hiểu vì cái gì cửa hàng trưởng ngươi muốn nhận nuôi bọn họ, chính là lần này cửa hàng trưởng làm được thực hảo. Ta vô pháp tưởng tượng như vậy tiểu nhân hài tử phía trước một mình sinh hoạt nhật tử. Nói như vậy, ngươi thật sự thực thích bọn họ. Đúng vậy, bọn họ đều là đáng yêu hài tử. Mấy ngày này ngươi đối bọn họ chiếu cố, lính đánh thuê bọn họ chưa nói cái gì sao. Hai nhân tiên sinh bọn họ đều là người tốt, cũng không có can thiệp ta. Là như thế này nha, ngươi có thể thích liền thật sự thật tốt quá. Không biết vì cái gì dây mẩn vẫn luôn lặp lại do hỏi nàng đối kia hai đứa nhỏ cảm tình, em mạ tổng cảm thấy này thực cổ quái. Cửa hàng trưởng ngươi suy nghĩ cái gì? Chỉ là thật cao hứng bọn họ có thể làm ngươi như thế thích. Phần 134 Vì cái gì muốn như vậy cường điệu? giấy mẩn chỉ là cười, một đôi xà đồng gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn em mạ. mặc ở hai người gian tràn ra dây mần nhìn tùy thời gian mà càng thêm bất an thiếu nữ trong mắt ý cười liền muốn che giấu cũng làm không đến Dây mẩn người rốt cuộc ra sao em mạ rất ít trực tiếp kêu cửa hàng trưởng tên giờ phút này nàng không có nhẫn mại cùng cái này thú nhân dây dưa nàng không sợ hai hắn sẽ đối chính mình bất lợi bởi vì nàng là chân quý nhân loại nếu như vậy nàng sợ hai đối tượng tự nhiên là kia hai đứa nhỏ còn nhớ rõ ban đầu cùng người trở thành bằng hữu hổ ly huynh đệ sao em mạ không nói gì nàng chờ dậy mẩn tiếp tục nói tiếp Em mà ngươi không phải cái hiếu kỳ người này thực hảo đây là chuyện tốt hắn liên tiếp nói hai lần túi xuống thân vươn tay phải hư hư xoa thiếu nữ gương mặt sắp sửa dán lên lại rời đi chính là ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới vì cái gì sao ấu thú nếu không dùng tới chiến trường vì cái gì sẽ mất đi đại biểu chủng loại cái đuôi? mà ngươi sở quý trọng hai đứa nhỏ lại vì cái gì trở thành cô nhi đâu ngươi đây là có ý tứ gì nàng hạ giọng thấp hỏi Gió đêm đem cách đó không xa tiệc tối thượng thanh âm thổi tan, mơ hồ ẩm ị thanh đức quang truyền đến. Không, cũng không có đặc biệt ý tứ, ta chỉ nghĩ nói miêu tộc kia hai đứa nhỏ thật là cái đáng yêu hài tử, không riêng gì em ạ, ngay cả bệ hạ cũng thực thích loại này hảo hài tử. ngươi tính toán làm cái gì? Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, gần gũi nhìn đến giấy mần lạnh băng hai tròng mắt khi sở hữu nói chuyện tất cả đều nghẹn ở hầu chung. Không cần. Giấy mần nàng một đôi mắt đen tất cả đều là khó có thể tin. Ngươi hiện tại quá khứ lời nói, hắn đứng thẳng thân thể, thưởng thức em mạ thời khắc này nhân hắn dựng lên biểu tình, nàng nhất định không biết nàng có bao nhiêu hấp dẫn, nếu bị nàng đã biết chính mình bản tính, kia lại bại lộ nhiều một chút cũng có thể đi. Có lẽ có thể nhìn đến bọn họ bị mang đi thời điểm. Nàng nhanh chóng xoay người chiều đại môn chạy tới, không có thời gian thông chi hai nhân bọn họ, đối với giấy mẩn nói chuyện nàng sẽ không hoài nghi, nàng quá hiểu biết hắn vừa rồi biểu tình. Đó là nghiêm túc. Ở chạy vội đường xá thượng nàng không ngừng nghĩ các loại khả năng tính, gặp được mặt khác thú nhân muốn mang đi bởi ní bọn họ khi muốn làm như thế nào, muốn như thế nào mới có thể đai an toàn bọn họ rời đi, muốn làm như thế nào. Sau đó, chờ đợi nàng làm một thất hốn đột đen nhánh phòng ốc, rách nát đại môn, bị đạp toái ướp đồ ăn, còn có nàng cho màu sắc rực rỡ kẹo. Vì cái gì? Ánh mắt lôi trống đứng ở trước đại môn, nàng nhớ tới không lâu trước đây mới mua bữa sáng cấp bởi ní cùng cacao. ca cao còn ở trước đại môn ngoan ngoan chờ đợi nàng. Vì cái gì? Giấy mần phải làm loại sự tình này. Hắn mang đi bọn họ, ca cao lúc ấy nhất định thực kinh hoàng, bở cũng nhất định thực sợ hãi. Vì cái gì? Nay cùng nàng lại có quan hệ gì? Giấy mần không ngừng hỏi nàng là vì cái gì? Vì cái gì? Không ngừng nghi vấn xuất hiện ở nàng trong đầu. Thật lâu sau, nàng phía sau xuất hiện giấy mần như nhạc cụ dễ nghe thanh âm, đã từng nàng từng mê say thanh âm giờ phút này nghe tới lại làm nàng hoảng hốt không thôi. Em mà ngươi mềm lòng lại đối miêu tộc có loại mạc danh mê luyến, cho nên ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn nhận nuôi kia hai chỉ ấu thú. Hắn liền đứng ở nàng phía sau, ai cũng không có động tính toán, dậy mần nhìn kia mảnh khảnh bóng dáng nói. Ta cũng không làm vô ý nghĩa sự, chính như ngươi tuyệt không sẽ thuận theo cùng ta tiến hoàng cung thấy bệ hạ giống nhau. Ta làm như vậy chỉ là mua cái bảo hiểm. Cho nên từ lúc bắt đầu tái kiến nàng, dậy mần đã bày ra cái này bấy dập. Ngươi có bao nhiêu thích bọn họ? Ngươi tự nguyện thấy bệ hạ cơ hội liền có bao nhiêu đại. Cho nên bọn họ chỉ là mồi, làm nàng cam tâm tình nguyện tiến hoàng cung sao. Chỉ có dùng ngươi trao đổi, bệ hạ mới có khả năng buông tha kia hai chỉ đáng thương lại vô tội âu thú. Nàng có bao nhiêu thích bọn họ, dậy mần phần thắng liền có bao nhiêu đại. Thỉnh ngươi quyết định đi, kéo dài càng lâu đối hai bên cũng có hư ảnh hưởng. Tóc vàng nam nhân vòng trí ái mã mặt trước, mới phát hiện nàng đã đẩy mặt nước mắt. Thật thiện lương, vì người khác mà khóc em mạ cũng thực đáng yêu. Nhìn đến ẻm mạ nước mắt hắn liền biết chính mình đã thắng lợi, ẻm mạ sẽ không mặc kệ ấu thú bị thương, kế tiếp hắn chỉ là chờ đợi ẻm mạ đồng ý tùy hắn tiến hoàng cung đáp án. Hắn ôn nhu cúi người ở bên người nàng nhẹ nói, ấm áp hơi thở phun ở nàng bên thai. Đến đây đi, ta nhất thân ái ẻm mạ, ngươi lựa chọn là cái gì? Chương 68 đệ 68 chương. Đây là tuân thủ ước định phiên ngoại. Nhân vật tình tiết sẽ cùng chính văn có xuất nhập. Đây là chỉ định vì la đức tiên sinh phiên ngoại, ba cái danh từ là cửa hàng trường. Hôn sau, hải tử, phần 135, giấy mẩn tiên sinh, cấp, rồi tay tiếp nhận nhà mình nhân viên cửa hàng cấp tấm cạn, giấy mẩn tò mò mở ra. Đây là, la đức tiên sinh hướng ta cầu hôn, như là ngượng ngùng, em mạ túi đầu nhìn trên quần áo giải lụa. Giấy mẩn mặt vô biểu tình nhìn tấm cạn thượng thấy được, thuộc về thú nhân khắc tên, hắn ổn định chính mình lực độ, vô cùng gian nan không chế chính mình không cần ở em mạ trước mặt xé nát này đáng chết trăng giấy. cứ nhiên sấn hắn ra ngoài liền đối hắn thân ái nhân viên cửa hàng xuống tay cái này la đức cũng thật có dũng khí đã sớm biết ẻm mạ bên người có rất nhiều côn trùng có hại mặc kệ là ăn thịt tính khuyển khoa vẫn là ăn cỏ tính mố con thỏ tất cả đều là làm người không yên tâm tồn tại vạn phần hối hận lưu lại ẻm mạ một người làm côn trùng có hại có cơ hội thừa nước đục thả câu dậy mẩn bực bội dùng cái đuôi quét tấm ván gỗ mà. đang lúc hắn bảo trì tươi cười ngầm đầu tưởng lấy công tắc vì lấy cớ làm ẻm mạ cùng hắn rời đi nơi này khi Một phen trầm ổn thanh âm từ hắn phía trước văng lên, sau đó hắn liền nhìn đến kia hồ ly chính bổng bó hoa hướng hắn bên người ẻm mạ đi đến. Ẻm mạ! Màu trắng hồ ly chính làm lơ hắn đem bó hoa đưa cho thiếu nữ. Giấy mần biết la đức, phải nói hắn nghe qua đối phương đồn đãi, ở doanh thương phương diện hắn là cái thiên tài, chính là cho dù là cái quý tộc, cũng không đại biểu có thể đối người khác nhân viên cửa hàng ra tay. Ẻm mạ! Ly xạ thái thái hóa mau đến, ngươi có thể tới trong tiệm sửa sang lại một chút sao? Dậy mần thân thiện đối La Đức gật đầu, nhẹ hỏi em mạ. Nhìn nhìn cửa hàng trưởng phản ứng, em mạ bổng tốn chút đầu rời đi. Nàng tưởng, cửa hàng trưởng hẳn là sẽ thích La Đức tiên sinh. Nghe đi xa tiếng bước chân, dậy mần giơ lên cánh trở ngại hồ ly ánh mắt. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, La Đức, cư nhiên đối người khác đổ vật ra tay. Chính mình đổ vật liền phải hảo hảo thu hồi, em mạ cửa hàng trưởng, ngươi nói phải không? Màu trắng hồ ly cười nói, nhìn thẳng bán thú nhân kia hung ác ánh mắt La Đức dơ lên phía sau cái đuôi nhẹ nhàng dùng móng vuốt chải vớt. "Ta đáng yêu em mạ. Này đã là ta đồ vật, không thuộc về ngươi." Ân thật là đáng sợ bộ dáng. La Đức như cũ cười, cười đến phóng đãng vô cùng. Thối tâm sắc trời chung, không lớn Vũ Chính cẩm cẩm rơi xuống. "Em ạ." Ngồi ở phía trước cửa sổ đọc thiếu nữ giật giật tay. "Em ạ." Lần này, trong thanh âm mang theo ủy khuất. Vén lên buông xuống bên thai tóc dài, em ạ một tay khép lại sách vở. một cái tay khắc phóng thượng hồ ly đỉnh đầu thuận bao vớt ve màu trắng lỗ thai còn bởi vì đối phương vớt ve mà mềm mại rút xuống tình huống hiện tại là thật lớn màu trắng hồ ly nằm ở tóc đen thiếu nữ đầu gối thoải mái tiếp thu nhà mình ái thê vớt ve chúng ta hiện tại là tân hôn nga la đức dùng chỉ ở ẻm mà trước mặt mới có thể xuất hiện ngữ khí ở thê tử mềm mại trên đùi nghiêng đầu nhẹ cùng hảo gần nhất ta đều lưu lại nơi này bồi ngươi được không ẻm mạ bất đắc dĩ nhìn như là đại hình sùng vật làm lũng trợ phu không lưng cởi khẽ gần nhất thật là không có chú ý tới la đức cũng không biết vì cái gì quen biết thú nhân lần lượt thường xuyên ước nàng ra ngoài liền cửa hàng trưởng cũng là cách thiên liền hướng nơi này tới chẳng lẽ là cửa hàng sinh ý không tốt lắm sao nàng lo lắng tưởng ừ la đức nhẹ nhàng phát ra giọng mũi như là không tin em mạ cách nói chỉ có ẻm mạ mới không rõ ràng lắm chính mình có bao nhiêu được hằng nên những cái đó thú nhân mặc kệ chủng tộc thậm chí mặc kệ giới tính cũng muốn cản trở hắn cùng em mạ bình tĩnh ở chung nghĩ đến mô con thỏ lang giao nhân sư tử thậm chí cùng thuộc hồ ly huynh đệ la đức trong lòng liền có khí đương nhiên ghét nhất vẫn là em mạ cửa hàng trưởng ta mau rối loạn la đức tiên sinh như là tiểu hài tử dầu dị ở nàng trong lòng ngực nhẹ cọ nhìn kia chỉnh tề bạch mau em mạ bao dung cười trấn an hào hảo ta tới trải vớt đi nói tay khẽ vớt thượng la đức gương mặt tinh tế một chút một chút dùng đầu ngón tay trải vớt La Đức Kim sắc đôi mắt bình tĩnh nhìn như vậy em ạ, tâm vị trí lại lần thứ hai tràn ngập thỏa mãn cảm. Là của ta, như vậy ôn nhu cùng thân mật em ạ, chỉ cho ta một cái trải lông. Xa và ở tên là luyến mộ cảm tình mỗi hồ ly, cũng không có lưu ý em ạ nhìn chính mình cười khẽ. La Đức. Thiên sinh. Có chứa nào đó, như là em ạ thích ăn cầu đường, thơm ngọt mê say hơi thở ở hắn trước mắt xuất hiện, sau đó hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm tới gần hắn em ạ. Phần 136. Mặt bị ấm áp đôi tay mềm nhẹ nâng lên. Bên miệng cảm thấy ngọt ngào mà ấm áp xúc cảm. Emma đỏ mặt, lại mở như tinh lóe sáng màu đen đôi mắt nhìn chính mình. Hắn vừa mới bị Emma hôn môi. Nhất quán thẹn thùng Emma chủ động hôn môi hắn. La Đức tiên sinh thật đáng yêu. Phảng phất tưởng rời đi ánh mắt, rồi lại không nghĩ bỏ lỡ La Đức biểu tình, nàng nhìn kia kim sắc đôi mắt nhỏ giọng nói: "Đáng yêu chính là ngươi mới đúng." Không có lưu ý đến La Đức ngơ ngác biểu tình hạ kích động tâm tình, Em mà ngượng ngùng không người cùng La Đức cái chán chạm nhau. Muốn nghe ta một cái tiểu bí mật sao? Em mà thanh âm ngọt nghị đến làm người trầm mê. ân La Đức đã mất đi phán đoán năng lực, hắn cái đôi bắt đầu lắc lư. Thích nhất La Đức tiên sinh. Nghe kia ách thanh nói nhỏ, La Đức cặp kia tuyết trắng lắng thai đang gắt gao đứng thẳng, sau đó như là không biết làm sao lại lần thứ hai rũ xuống. Thực thích thực thích, thật cao hứng ngươi có thể thích ta ôn nhu khản khản thanh âm Đức quăng văng lên. Người thương liền ở hắn trước mắt kể ra đối chính mình tình yêu. Em mạ cảm thấy gương mặt nhiệt độ, đang muốn buông ra tay, lại bị nhanh chóng đứng dậy La Đức phát gục. La Đức hôn em mạ, không cho nàng lại nói ra bất luận cái gì ngọt ngào lời nói. Này rõ ràng! La Đức trong cổ họng phát ra rõ ràng nuốt âu thanh, hắn thanh âm trầm thấp mà ngẹn nào. La ta muốn nói nói. Nuốt ve trước mắt hồ ly, rõ ràng thân hình so nàng thật lớn, móng nuốt cùng hàm răng cũng là như thế này sắc bén. Chính là em mạ vẫn là cảm thấy la đức tiên sinh muốn so nàng đáng yêu quá nhiều. Nam ở mềm mại ghế dài thượng em mạ vươn bạch chiếc tay, ở hồ ly kia kim sắc hốc mắt phụ cận du tẩu, la đức ngẩng đầu, khẽ hôn thượng em mạ mu bàn tay. Quay đầu nhìn đến em mạ vẫn nhìn chính mình, hắn khó xử dối tay che lại nàng tầm mắt. Không cần. Lại nhìn. Thanh âm nghẹn ngào đến không giống chính mình, chính là cái đôi lại phản phất có tự mình ý thức vòng lấy thiếu nữ chân. Không có nhẫn mại, hắn nhẹ cùng em mạ cổ. xem ra muốn trước thời gian ngẫm lại hài tử tên hắn nghẹn ngào nói đưa tới thủ hạ em mạ khó hiểu nghiêng đầu không có gì ta nói ta bén nhọn thú răng khẽ chạm thượng em mạ bả vai mang đến nào đó run rẩy cảm nương tạm thời che đậy em mạ nóng rực ánh mắt lỗ thai lại như cũ khẩn trương đến đại biên độ run rẩy ta yêu ngươi ngươi khống chế ta hết thảy hắn không giấu vết than gọi lại cảm thấy mỹ mãn chương 69 mươi chín đệ sáu mươi trương đôi tay bị buộc chặt hai mắt bị che lại Thậm chí liền hành tẩu quyền lợi cũng bị cấp đi, ở bị dày mẩn từ xe ngựa ôm ra tới, đặt ở chỗ nào đó hiện tại, nàng cảm nhận được trên người ấm áp cảm giác, hiện tại đại khái đã là buổi sáng, vừa rồi kia ấm áp hẳn là ánh nắng. Đáp ứng dày mẩn yêu cầu sau, nàng không có lại trở về hai nhân tiên sinh địa phương, đương nhiên cũng không tính toán cùng lao ra cùng ni bọn họ từ biệt, tái kiến cũng chỉ là mang cho bọn họ ra tăng phiền toái mà thôi. Đến nỗi bọn họ nói thích, nàng làm như chưa bao giờ nghe qua. Đây là đối hai bên tốt nhất xử lý phương pháp. Bọn họ cũng chỉ là bởi vì nàng là nhân loại mà mới lạ, đặt ở nàng nguyên bản thế giới, nàng chỉ là cái bình thường lại bình phàm nhân loại, mới sẽ không lựa chọn nàng. Đêm đó ở nàng đáp ứng tiến hoàng cung sau, mới vừa ngồi trên bỏ neo ở trên đường cái xe ngựa liền bị dậy mẩn che lại miệng mũi mất đi, lúc sau tỉnh lại chính là tình huống hiện tại. Em mạ thật oan liền ở chỗ này chờ một lát đi, vậy hạ thực mau liền sẽ tới, hắn nhất định thực thích ngươi. Ngươi biết không làm như vậy ta cũng sẽ cùng ngươi đến hoàng cung. Bị chính mình khàn khàn thanh âm dò đến, nàng tâm nhìn một mảnh đen nhánh, di động đôi tay, trên cổ tay là cứng cỏi mềm mại vật liêu, này ý nghĩa nàng không cần tưởng có thể tay không tránh thoát. Ngươi sẽ không, nếu có cơ hội ngươi sẽ lại lần nữa rời đi, tựa như lần trước giống nhau. giấy mẩn rán ở nàng bên thai cười khẽ, tựa ở cười nhạo em mà kia vụng về nói dối. Kia cũng cùng ca cao bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, dậy mẩn, thả bọn họ đi đi. Trực tiếp kêu tên Liên cửa hàng trưởng cũng không gọi sao Nếu ta nói Bọn họ cũng không có bị trảo tiến hoàng cung Hiện tại đang định ở một chỗ an toàn địa phương Ta theo như lời tất cả đều là nói dối Hết thảy đều chỉ là Vì ngươi có thể tự nguyện tiến cung đình đâu Phần 137 Ngươi nói chính là thật vậy chăng Em mã lập tức theo thanh âm ngẩng đầu hỏi Nếu là thật sự Hận ta sao Giấy mần thả lỏng mặt bộ biểu tình Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ Hắn rất ít sẽ như vậy, tươi cười chính là hắn màu sắc tự vệ, mà hiện tại hắn không nghĩ đối em mạ cười. Ở em mạ trước mặt, hắn từ bỏ hắn màu sắc tự vệ. em mạ bỗng nhiên cười. Giấy mẩn nghĩ đến rất nhiều mặt trái cảm tình, lại cô đơn không có nghĩ tới em mạ sẽ như vậy, cái này làm cho giấy mẩn khó được dại ra. Thật tốt quá, ca cao bọn họ không ở này trong hoàng cung, nói cách khác bọn họ sẽ không đã chịu thương tổn. Ta hy vọng lần này là thật sự. Ta hiện tại đã ở như ngươi mong muốn ở chỗ này. cho nên ngươi nói không phải nói dối phải không dậy mận dậy mần đẩy ra ẻm mạ bên má tóc dài nhìn chằm chằm kia hồng nhạt môi lạnh băng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn đi xuống vốn định lại lừa ngươi một thời gian nếu ta nói là ngươi sẽ tin tưởng sao co giãn mềm mại xúc cảm làm hắn dùng mình tay không tự giác tăng lớn lực độ ta rất muốn tin tưởng ngươi bị khoanh lại đôi tay thiếu nữ không khỏe nghiêng đầu tránh đi yếu ớt đến liền ấu thú cũng so nàng cường hãn hiện tại ẻm mạ phi thường phi thường chọc người chịu mến. Hắn kim hoàng sắc hai mắt hiếp lại. Trong lúc nhất thời, hắn lại có loại muốn ôm chặt nàng xúc động. Chính là không được, điện hạ thực mau liền sẽ đến, hắn không thể làm điện hạ nhìn đến chính mình đối ẻm mà có cảm tình, đây là đối ẻm mà phương pháp tốt nhất. Nếu như vậy, vậy tin tưởng chính mình, ta hy vọng ngươi có thể tìm được chân tướng, không chỉ là kia hai chỉ miêu tộc, còn có quan hệ với ta. Cảm giác tóc bị ôn nhu vô thuận, nàng nhấp khẩn môi tùy ý gầy mẩn động tác. chân tướng luôn là cất chứa với thâm nhập nhất địa phương nam nhân than nhẹ gọi như vậy một câu kỳ quái nói em mạ cảm giác dày mần rời xa môn thanh âm khai lại quan nàng một mình một người tại đây gian trong phòng dưới thân là mềm mại xúc cảm là dương sao bên thay là thanh thúy điều thanh chính là nghe đi lên có điểm xa xôi có lẽ là ngoài cửa sổ trải qua tức điểu. yên tĩnh tại đây trong phòng tràn ra mỗi quá một giây nàng tim đập liền càng nhanh xúc không biết hết thể tổng dậy người sợ hãi không biết đợi bao lâu nơi xa truyền đến sung sướng hử tiếng ca từ xa đến gần đem nàng hoảng sợ đang lúc nàng tưởng cẩn thận nghe rõ khi môn thanh âm lại lần thứ hai mở ra bị buộc chặt đôi tay tao dùng sức bước lên nàng bị bắt cả người đứng thẳng lại một lần nhìn thấy nhân loại ta thật sự thật sự thật cao hứng thanh âm chủ nhân vây quanh nàng hương phấn nói nghe đi lên tuổi không lớn hẳn là cái tuổi trẻ nam nhân thanh âm thân thể bị động xoay quanh trên cổ tay ấm áp xúc cảm làm nàng chán ghét người nam nhân này chính là dậy mẩn nói điện hạ sao Gì? Cảm giác được thủ hạ mỏng manh phản kháng, nam nhân kinh ngạc nghiêng đầu, sau đó lại cười buông ra tay. Nga, ta đã quên nhân loại thực yếu đất, xin lỗi lạc. Đúng rồi, ngươi thích cái gì đâu? Tuy rằng không có chạm vào nàng, chính là đối phương như cũ quay trung quanh ở bên người nàng. Nơi này sẽ là ngươi trụ địa phương, ngươi thích mỹ vị đồ ăn, mỹ lệ quần áo, cao quý vật phẩm trang sức, cái gì đều có thể, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Đối phương hứng thú ngẩng cao thanh âm làm nàng mày. Ta hy vọng. Đúng vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta tuyệt đối sẽ vì ngươi đạt thành. Nói chuyện bị đánh gãy, em mạ không giấu vết hút khẩu khí. Đem giấy mẩn đưa tới hai cái miêu tộc thú nhân thả chạy. Đợi một hồi cũng không có nghe được thanh âm, nàng khó hiểu vươn bị trói ở bên nhau đôi tay. Lập tức, tay bị đối phương bắt lấy. Ta không biết cái gì miêu tộc, dậy mẩn đưa, là còn chưa tới đặt sao. Nga nga, nguyên lai like là như thế này, nhân loại thích cái loại này, chỉ cần ngươi ngoan ngoan thuộc về ta. Ngươi sẽ được đến bất luận cái gì ngươi muốn, em ạ Cho nên dậy mẩn nói chính là thật sự. Đối phương ý vị thâm trường nói, khẩn bắt tay chúng tiểu xảo thủ đoạn, nâng lên gần sắt chính mình gương mặt. Trước mắt miếng vải đen bị thô lỗ kéo ra, nàng trước mắt thích ứng lấy ánh sáng tốt đẹp trong nhà, sau đó liền thấy một đôi xinh đẹp viên lương sắc đôi mắt, như không chung mỹ lệ màu làm cùng cùng dậy mẩn giống nhau huy mắt kim sắc. Nhân loại, ngươi là? Mộ gì sợ sao? Nàng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Ánh mắt lướt qua làm nàng kinh diễm hai chóng mắt, nam nhân một đầu màu trắng tóc dài, xinh đẹp gương mặt, cũng không có bất luận cái gì thú nhân đặc thù, hoàn toàn là một cái thành niên nhân loại nam tính bề ngoài. Thú nhân một quốc gia quốc vương cư nhiên là nhân loại. Ta không phải mò dịt sở tiên sinh, không tính cường tráng thậm chí là có điểm gây yếu người trưởng thành hình thể. Đây là nàng ở cái này thú nhân quốc gia lần đầu tiên nhìn thấy. Ta là hắn học sinh, cũng là cái này quốc gia quốc vương, ta chấp thuận ngươi thẳng hô tên của ta nhất nhất nặc nhĩ. Không phải mọ gì sờ. Ngươi là nhân loại sao? Bắt lấy thủ đoạn lực độ bỗng nhiên tăng mạnh, em mạ đau cực hô nhỏ. Phần 138 Ta nhất nhất là nhân loại, loại này vấn đề ta không hy vọng lại nghe được, cho dù là em mạ ngươi cũng giống nhau. Trong nháy mắt, em mạ bị hắn âm trầm biểu tình doa đến, sau đó hắn lại cực nhanh thả lỏng chính mình biểu tình, chân thành nhìn nàng lại lần nữa nhẹ giọng cường điệu. Đã biết sao? Nàng chỉ có thể bất lực gật đầu. Người này? Rất kỳ quái. ở nàng sợ hãi không tiếng động nhìn chằm chằm trước mắt người thời điểm tên là nặc nhĩ nam nhân giơ tay đem gần sắt chính mình gương mặt thủ đoạn lại kéo gần một chút hắn khóa khẩn em mạ đen nhánh hai mắt cười vươn đầu lưỡi li cuốn lên nàng đầu ngón tay Em mã nhìn chỉ gian bị ấm áp ướt át đổ vật sẽ qua không cần thực chán ghét thực ghê tởm run rẩy ánh mắt tự vô pháp tránh thoát thủ đoạn đối thượng hắn như thực giả xâm lược ánh mắt ngón tay bị không nặng không nhẹ cắn một ngụm rõ ràng giấu răng lưu tại nàng ngón trỏ thượng lưu lại ký hiệu như vậy mới sẽ không bướng bình lạc đường cẩn thận thưởng thức em mạ kháng cự vẻ mặt của hắn nặc nhĩ bởi vì nhìn thấy nhân loại mà cao hứng tâm tình có vẻ càng cao trướng thật tốt là mọi dịt sở tiên sinh đồng loại hắn đem em mạ mặt chuyển hướng cửa sổ cao lớn bên cửa sổ dắt một cái quý báu kim sắc lồng chim một con màu sắc rực rỡ chim chóc chính ốm yếu ngồi ở lùng cái đáy kêu to vừa rồi nghe được chim hót tùy là từ nơi này truyền đến tầm mắt lượng quá xa lạ phòng bài trí hướng bên cửa sổ định thần vừa thấy Tiêu căn bản không phải cái gì màu sắc rực rỡ chim chóc, chim nhỏ nguyên thân thượng màu trắng lông chim nửa trọc, lộ ra rõ ràng phùng tuyến dấu vết, phía sau xuất hiện bốn song lớn nhỏ không đồng nhất cánh, lông cánh đột ngột không phải màu trắng, mà là mặt khác xinh đẹp nhan sắc. Em mạ đã quên mất là ai nói quá, nơi này sẽ không có thiên nhiên không tồn tại giống loài. Người thích sao? Đây là sủng vật của ta. Có chứa nào đó ác ý, lại hỗn loạn nào đó khó có thể phát hiện cảm tình, hắn ở em mà ngạc nhiên thời gian chung gần sắt nàng gương mặt. nô. No. Thật là vẻ mặt đáng yêu, mọi gì sở tiên sinh liền chưa từng có quá. Cung giấy mẩn tương tự tuyệt đẹp thanh âm dán nàng bên thai thấp nói, ấm áp hơi thở phun ở nàng cổ. Ngươi là đặc biệt. Làm lơ tái nhợt sắc mặt, hắn chịu mến hôn hôn kêu mềm mại cánh ngôi. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nặc nhĩ buông ra ẻ mà vui sướng xoay tròn chứ một vòng đi đến lồng chim bên người, màu trắng tóc dài ở giữa không trung vẽ ra một cái độ cung. Hắn đem chim nhỏ từ lồng chim chung lấy ra. ngươi xem. là ta đệ nhất chỉ sủng vật chim nhỏ cặp kia màu đen đôi mắt đơn thuần phóng ra ra nàng sợ hãi biểu tình Em mạ nhìn căn bản không thể xưng là chim nhỏ loài chim mở ra điều miệng kia dại ra bộ dáng cùng nàng càng dáng càng gần cuối cùng chim chóc ở nàng trước mặt phát ra một tiếng thanh thúy chim hót như vậy cực thân mật tiếp xúc là áp suy sụp thiếu nữ cọng rơm cuối cùng vẫn luôn vô cùng hoảng sợ em mạ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng thét chói thai nha nhất nhất buồn hẳn là mẫn cảm cá chậu chim lồng ở nghe được em mạ thét chói tai cũng dại ra không có phản ứng như cũng lặp lại vô ý nghĩa thanh thúy âm tiết mà này quốc quốc vương chính cười ha ha xem nàng biểu tình như là treo cợt thích nữ hài tử cái loại này hấu trĩ nam sinh giống nhau kế tiếp nhật tử nàng bị quyển dưỡng tại đây gian hoa lệ trong phòng ngoài cửa có thú nhân thay phiên gác lần này gặp mặt làm ẻm mạ sợ cực kỳ hắn lúc sau nặc nhĩ tuy rằng mỗi ngày buổi tối cũng tới cùng nàng làm bạn chính là em mạ vẫn cứ đem chính mình xúc ở phòng góc bằng xa khoảng cách tránh đi hắn. Đương nhiên, cũng xa xa tránh đi kia chỉ ở bên cửa sổ, chỉ ở buổi sáng mở miệng phát ra âm thanh chim nhỏ, nàng quá sợ hãi, mà nơi này mỗi ngày cũng có thú nhân chiếu cố nàng cùng chim nhỏ ẩm thực, nàng từng mở miệng dò hỏi nơi này hết thảy chính là những cái đó thú nhân như là không nghe được giống nhau, ai cũng không có trả lời quá nàng vấn đề. Thân là một quốc gia quốc vương, nặc nhị tựa hồ rất bận, mỗi ngày cũng chỉ sẽ ở đêm khuya thời điểm tới nàng phòng. Có khi hắn sẽ đánh thức sắp ngủ chính mình. Muốn chính mình nghe hắn nói chút nói chuyện không đâu nói chuyện, có khi hắn cũng chỉ là lẳng lặng nhìn chính mình, cao hứng tỏ vẻ có thể cùng nàng chung sống một cái không gian cảm thấy vinh hạnh. Có khi nửa ngủ nửa tỉnh mở ra mắt, liền sẽ nhìn đến hắn trường đến rủ xuống đất áo bào trắng thượng, tinh tế trên má, dính lên sớm đã biến ô hết máu, hắn cứ như vậy vô sở giác đi tới mép giường nhìn nàng. Ở này đó bị kinh hách buổi tối, em ma bị bắt phát hiện hắn ý tưởng cùng chi thức đặt ở hiện là thuộc về tinh anh cấp bậc. Đặc biệt là dược lý cùng triết học loại này chuyên nghiệp phạm chủ nàng thực nghi hoặc vì cái gì như vậy một nhân loại có thể trở thành tôn sùng cường đại vũ lực thú nhân nhất tộc quốc vương. Mà cái kia mọ gì sơ đâu? Hắn ở nơi đó. Mày không phải đã nói nhân loại trước nay chỉ có một vị sao? Nặc nhĩ là chuyện như thế nào? nay đó nàng ở bình tĩnh qua đi toát ra vấn đề, nàng rất muốn biết, chính là nàng hoàn toàn không dám, cũng không nghĩ hỏi trước mắt ngồi ở phòng một góc, cao hứng đến đầy mặt đỏ bừng. gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nặc nhĩ tổng cảm giác hắn sẽ không thích loại này tìm tòi nghiên cứu đề tài cùng là nhân loại nàng lại có cái gì đẹp cho dù nàng cái gì cũng không có làm cũng chỉ là xúc ở cách hắn xa nhất phòng một góc nặc nhĩ mỗi lần nhìn đến nàng cũng thực hưng phấn bị như vậy tinh thần tra tấn mấy ngày nàng biểu tình lấy mắt thường chứng kiến hể hoài đi xuống vì cái gì không ăn khó được mà ăn mặc chính thức hoa lệ hoàng đế quần áo nặc nhĩ ở nào đó ấm áp sớm tới tìm đến nàng phòng Trên người xa hoa sang quý phụ tùng dưới ánh mặt trời lập lòe mỹ lệ quan mang. Hắn dùng thìa khẻ không có bị ăn nhiều ít bữa sáng, một đôi bất đồng nhan sắc đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía mỏi mệt xúc ở trên giường thiếu nữ. Là không hợp khẩu vị. Muốn đổi cái tân đầu bếp sao? Em mà chỉ là trầm mặc nhìn hắn, như thường lui tới giống nhau ở hắn trước mặt cái gì cũng không nói. Nga, cũng đúng. Hắn đem rũ ở phía trước màu trắng tóc dài bắt xoay người sau, hiểu biết gật đầu. Ta hiểu được. Người ở không cao hứng bọn họ vẫn cứ tồn tại đi, yên tâm, hiện tại liền đi xử tử bọn họ. Vì ý nghĩ của chính mình mà cao hứng, nặc nhị cởi con mắt cũng vui sướng hướng ngoài cửa kêu to. Hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ nghĩ vậy sự tình. Người ở uy ta. em mạ cắn khẩn ngôi. Phần 139 Ở hắn sắp nói ra xử tử cái này tự khi, vẫn luôn không nói gì thiếu nữ chiều hắn mở miệng. Vì cái gì nghĩ như vậy? Nếu không phù hợp yêu cầu lưu trữ cũng vô dụng. nặc nhĩ khó hiểu nhìn lại lại rõ ràng đối nhân loại nói với hắn lời nói cảm thấy phi thường cao hứng chứng cứ là hắn lập tức đi đến em mạ mà, mà trước không màng trên người sang quý trường bảo sẽ bị làm dơ quỳ một gối trên mặt đất cùng thiếu nữ nhìn thẳng tay khẩn bắt lấy thiếu nữ lộ ra chăn ngoại một mảnh nhỏ làn váy em mạ tinh tế nhìn hắn thản nhiên mỉm cười biểu tình liền minh bạch kia không phải cái gì cớt bức, hắn là thật sự cảm thấy không có gì không ổn người đi vào nơi này bao lâu nàng nhịn không được mở miệng hỏi hắn tư duy quá kỳ quái Từ nhỏ liền ở chỗ này. Hắn thuận theo trả lời, ngẩng đầu mê luyến nhìn trước mắt nhân loại. Từ nhỏ. Hắn là vị kia mỏ dịt sở hải từ sao. Từ nhỏ tại đây quốc gia, cho nên hắn mới như vậy không giống nhân loại. Nàng rốt cuộc biết từ lúc bắt đầu nhìn đến hắn cái loại này không khỏe cảm là cái gì. Hắn một chút cũng không có nhân loại cảm giác. Hắn không giống như là chính mình đồng loại. Không cần xử tử bọn họ. Cuối cùng nàng trắng ra nói ra, em mà gắt gao nhìn hắn một cái liền nhanh chóng rời đi tầm mắt. Hết thể thuận theo suy nghĩ của ngươi, không ngừng cái này, có cái gì yêu cầu cũng có thể hướng ta đưa ra. Nạp nhĩ cao hướng đến càng tới gần nhân loại một chút, giữ lấy em mà nhữ mày ở nhẫn. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Nàng thử mà mở miệng. Vẫn luôn vây ở trong phòng cũng không tốt. Nam nhân gật đầu, đồng ý em mà yêu cầu. Ngươi từ từ, ta chuẩn bị một chút liền cùng ngươi cùng nhau tàn bộ. Nói, hắn hướng ra phía ngoài thú nhân nói nào đó thú ngữ. Ta tưởng chính mình một cái đi. Nàng mới không nghĩ Nặc Nhi đi theo, có hắn ở nàng căn bản không thể điều tra phòng ngoại hết thảy. Như vậy nha, ta chán ghét không nghiêm túc công tác người. Nếu hắn như vậy thích chính mình, hắn sẽ coi trọng nàng ý kiến sao. Ta sẽ nỗ lực công tác, em mà ngươi có thể bên ngoài nghỉ ngơi tàn bộ, bất quá muốn mang lên cái kia. Quả nhiên, hắn nhanh chóng cường điệu, chính là lại phụ ra một điều kiện. Cái kia, ở nàng nghi hoặc thời điểm, sớm đã cho mệnh lệnh dư ngoài cửa thú nhân Nặc Nhi. mở ra đại môn lấy ra một cái lóe sáng hình tròn kim loại, kim hoàn thượng còn phụ có một cái ấu tế dây xích. Nhìn đến kia đồ vật một khắc, nàng không vui híp lại mắt, chính là cái gì cũng chưa nói. Hắn rốt cuộc đem chính mình trở thành cái gì? Sớm tại nhìn đến ngươi ngày đầu tiên. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chế tạo. Hắn gương mặt nổi lên màu đỏ, một đôi mang màu đen bao tay tay nhanh chóng đem trên tay hoàn khấu thượng ẻm mà mảnh khảnh mắt cá chân. Kim sắc chân hoàn cùng màu trắng đủ bộ cấu thành một bộ mỹ lệ cảnh tượng. nạp nhĩ hô hấp lại chọn một chút thật là đáng yêu hắn cầm lòng không đậu hôn lên kia mắt cá chân bị ẻm mạ nhanh chóng lùi về chân tránh đi hiện tại ta có thể rời đi đi nàng nhìn chính mình trên chân kim hoàn lại nhìn đến nam nhân Hưng phấn biểu tình âm trầm cắn răng hỏi chỉ cần có thể một mình ra ngoài loại này chân hoàn nàng còn có thể chịu đựng là chịu đựng nàng có thể nhẫn lại đương nhiên ta ẻm mạ tại đây tỏa trong hoàng cung Sở hữu địa phương ngươi cũng có thể tiến vào mà không cần chứng minh, chỉ cần tại đây tòa trong hoàng cung. Thỏa mãn quốc vương một lần nữa đứng thẳng, không cười thời điểm, vẫn là sẽ có một chút hoàng gia uy nghiêm tự kia tinh mị khuôn mặt trùng hơi chút lộ ra. Vì bảo hộ an toàn của ngươi, ta sẽ điều động kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cho ngươi, đó là lấy cường hãn cùng nhanh nhạy được ca ngợi người sói. Em Mạ Phảng phất nghe được hắn nói E ít thân thể còn không có hảo, không có biện pháp, người sói cũng không tồi lẩm bầm lầu bầu. Là người sói. Vẫn là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, ẻ mạ có cảm đó là chính mình người quen. Thằng đến nhìn đến Đỗ Văn nàng mới chưng thực chính mình suy đoán. Nhìn nặc nhĩ vẻ mặt ngạo mạn đem trên tay xích sắt đưa ra dư người sói, em mạ rũ xuống đôi mắt, dùng chính mình cũng cảm thấy vô cùng bình tĩnh ngựa khí nói chuyện. Lần đầu gặp mặt, kỵ sĩ đoàn trưởng. Phần 140 chương 70 đệ 70 chương, Hắn cảm thấy chảo trung ấu tế xích sắt nóng rực không thôi. Bên hai là xích thanh âm, thơm ngọt khí vị liền tại bên người. thân thể nhanh nhạy cảm nhận được bên cạnh ấm áp hơi thở hắn vẫn luôn tìm kiếm người liền tại bên người cái này làm cho hắn cái đuôi lại một lần không chịu chủ nhân khống chế lay động lên phúc đỗ văn tiên sinh vẫn là như vậy đáng yêu khoảng cách hắn sau một bước vị trí em mạ ở nhìn đến kia thật dài lông xù xù cái đuôi khi nhịn không được nở nụ cười đây là nàng này mấy ngày lần đầu lộ ra tươi cười người hắn hơi đổi quá mức biết em mạ chỉ đáng yêu là gì đó cao lớn người sói hơi run rẩy màu xám bạc lang lao Âm thầm nếm thử quá dừng lại loại này làm hắn ngượng ngùng hành động nhưng không thành công sau quyết định không hề quản cái kia quá mức chính trực cái đuôi ngươi vì cái gì lại ở chỗ này lại còn có như vậy bị điện hạ hắn nâng lên đại trảo thượng xích, kim loại thanh thanh thủy ở yên tĩnh thông hướng các phòng bên ngoài trên hành lang quanh quẩn đó là bởi vì ta là nhân loại mà các ngươi điện hạ muốn ta đã đến thân thể bị nhu hòa ánh nắng chiếu rọi em mạ hiếp mắt hưởng thụ đã lâu tự do cảm giác thản ngôn nói ra chính mình nhân loại thân phận. Sự tình đến bây giờ cũng không có gì hảo dấu giếm. Nhân loại. Quả nhiên, Đỗ Văn vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại. Đối, các ngươi điện hạ yêu cầu ta. Bởi vì là người quen quan hệ, em mạ thả lỏng tâm tình, tầm nhìn theo kia cái đuôi di động. Vì cái gì? Ở hắn xem ra, em mạ chỉ là cái nhu nhược người bên ngoài, cho dù nàng là chính mình chưa từng nghe qua trùng tộc, cũng sẽ không có điện hạ yêu cầu dùng đến địa phương. Tuy rằng nàng thực đang yêu, lại thực ôn nhu. cũng thực thích thật dài thú mao đợi không được ẻm mà trả lời đỗ văn lại lần nữa nghiêng đầu lại nhìn đến đối phương chuyên chú với chính mình cái đuôi ánh mắt mà cả người cứng đờ hắn cái đuôi mỗi ngày buổi sáng đều sẽ chỉnh tề trải vớt mao cũng không có lộng loạn màu sắc càng càng là bọn họ nhất tộc kiêu ngạo cho nên không thành vấn đề đối sẽ không có vấn đề hắn đuôi chính mình mao có tự tin còn còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao hắn ách thanh nói Lại không dám xem so với hắn nhỏ yếu rất nhiều em mạ, ánh mắt ở khắc hoa phức tạp màu trắng hình vòm bệnh đậu mùa Trung Du Di. Cái gì? nháy mắt, em mạ bởi vì hắn kêu bá đạo tổng tài câu kinh hoàng ngẩng đầu. Đỗ Văn Tiên Sinh không thích hợp tổng tài. Nàng nhấp miệng, do dự qua đi vẫn là quyết định khuyên bảo đối phương. Ngươi là ở nơi đó nhìn đến này một câu. Đã quên, mau đã quên, này không thích hợp ngươi. Đỗ Văn Tiên Sinh hẳn là thuộc về nhà bên ca ca hình. ẹm mạ nhớ tới trước kia đương nhân viên cửa hàng đoạn thời gian đó người sói chiếu cố thấp giọng lộc cộc tuy rằng không rõ ràng lắm cái gì là tổng tài chính là hắn nhanh nhảy lỗ thai rõ ràng nghe được ẻm mạ lầm bầm lầu bầu đô văn không rất cao hứng căng thẳng hôn bộ Cà ca hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem ẻm mạ làm như chính mình những cái đó bất hảo không thay đổi đệ muội đang lúc hắn tưởng lại lần nữa dò hỏi khi ẻm mạ cũng từ vừa rồi khiếp sợ chung hồi phục cũng nghiêm túc đáp hắn phía trước vấn đề hơn nữa căn bản không cần hỏi Đỗ Văn Tiên sinh vẫn luôn đều rất đẹp. Em mạ ngẩng đầu, đối người sói thân thiện cười. Cường hãn người sói nội tâm đã chịu đòn nghiêm trọng. Có ai nghĩ đến? Mặc vào màu bạc áo giáp, phía sau phủ thêm màu đen áo choàng hung mánh người sói. Cứ như vậy bởi vì người khác một câu mà bại lộ nội tâm mềm mại. Hắn đã đã quên vừa rồi em mạ ngôn luận, hiện tại lòng tràn đầy tư đều là bị em mạ ca ngợi vui sướng. Cái đuôi riu đến càng hoan. Em mạ vẻ mặt quả nhiên như thế giả hoạt biểu tình nhìn dùng sức lắc lư đuôi dài. hiện tại vẻ mặt lạnh nhạt đỗ văn tiên sinh nội tâm nhất định thật cao hứng đỗ văn tiên sinh thật không thẳng thắn nàng tỏ vẻ đã thăm dò người sói tâm tình chỉ tiêu tạ từ kia đáng yêu lông xù xù cái đôi chung tuy rằng nói như vậy chính là nàng có một bộ phận là cô ý nàng thích kia đáng yêu cái đuôi là sự thật cô ý đánh chống lảng cũng là sự thật rốt cuộc nặc nhi yêu cầu nàng mục đích cũng không đơn thuần không cần thiết để cho người khác vì nàng lo lắng như vậy phân tâm nghĩ lại không có nghĩ đến bởi vì nàng kia liên tục ánh mắt Nguyên bản liền diêu đến vui sướng màu xám bạc đuôi dài giờ phút này càng như là từng có động chứng giống nhau, dùng hết toàn lực hấp dẫn thiếu nữ chú ý. kia cái đuôi phản phất ở không trung tản ra tới sờ ta đi, sờ đi sờ đi, không cần bởi vì ta là mềm mại nồng đậm lại ấm áp mau cái đuôi mà thường tiếc ta, dùng hết toàn lực đuốt ve ta đi tin tức. Không xong, phục hồi tinh thần lại em mạ hoang mang trước mắt, nguyên bản chỉ là không nghĩ Đô văn tiên sinh hỏi đi xuống, cái này nhìn cái đuôi diêu đến rất cao hứng. Em mà đặt ở bên cạnh người tay bắt lại chảo, nàng luôn có loại xúc động tưởng ôm chặt trụ kia lang đuôi, dùng sức cọ cọ cọ cảm giác, chính là như vậy một chảo nói không chừng làm đỗ văn tiên sinh không cao hứng, kia chờ đợi nàng sẽ là trọng thương kết cục, nàng trộm xem người sói sắc bén uốn lượn trường chảo, hơn nữa, hơn nữa nàng. Đã bị Đen Danny tên kia hảo hảo giáo dục quá, sẽ không làm như thế thất lễ sự. Em mà híp mắt chừng mắt cái đuôi lâm vào nội tâm giao chiến. Sờ, không sờ. Vẫn là sờ sờ đi Không, nàng vẫn là không thể Nhìn đến chính mình cái đuôi bị như vậy nóng bỏng nhìn chằm chằm Đỗ văn liền lô thai đều khẩn trương đến đứng thẳng Nếu ngươi thật sự như thế thích Ta chấp thuận ngươi sờ Một chút Sờ, sờ một chút Em mà không thể tin tưởng thẳng tắp xem trốn tránh nàng tầm mắt người sói Nàng không có nghe lầm đi Là nàng tưởng cái kêu ý tứ đi Cho nên Đỗ văn tiên sinh rốt cuộc cũng bị nàng ý tưởng cảm động sao Cũng không phải Tuy rằng không có nhìn đến, chính là mẫn cảm cảm nhận được bị nhìn chăm chú, Đỗ Văn cơ hồ tưởng bước nhanh rời đi. Hắn không biết vì cái gì sẽ cùng em mạ nói loại này lời nói, có thể là tai kiến nàng rất cao hứng, làm hắn mất đi ngày thường sức phán đoán. Nghĩ đến em mạ sẽ sờ hắn cái đuôi, Đỗ Văn liền không thể tự khống chế hưng phấn. Phần 141, hắn cơ hồ tưởng nằm xuống làm em mạ xoa xoa hắn càng vì ấm áp bụng. Nếu em mạ có thuật đọc tâm, biết Đỗ Văn giờ phút này nghĩ như vậy sao? nàng nhất định sẽ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn soi xám. biết ngươi tâm khẩu bất nhất chính là không thể tưởng được ngươi là như thế này ngạo kiểu thú đáng tiếc em mạ không biết cho nên nàng như cũ lâm vào lý trí cùng sờ sở giao chiến bỗng nhiên đỗ văn dựng đứng khởi hình tam giác lộ thai giật giật nơi xa có thú nhân chính đến gần này phương hướng tuy ý ở một phiến trước đại môn dừng lại nâng lên em mạ tay đem xích bỏ vào tay nàng tâm mới vừa mở ra một tiểu đạo kẹt cửa cũng đủ nàng tiến vào liền truyền đến một phen tùy tiện thanh âm. Dục, này không phải Đỗ Văn sao? Nhìn trong tay Kim loại vật, cảm động với Đỗ Văn tiên sinh trái với mệnh lệnh hành động, có lẽ liền chính hắn cũng không ý thức được, chính là nàng đối như vậy tín nhiệm cảm thấy ấm áp, mà về phương diện khác, nàng cũng nghe tới rồi quen thuộc Thanh Âm. Là ai đâu? Thanh Âm. Nàng nhất định nghe qua. Chỉ tiếp Đỗ Văn tiên sinh cao lớn bóng dáng hoàn toàn lấp kín nàng tầm mắt, nghe bọn hắn nói chuyện nội dung hẳn là nhận thức thật lâu người, là Đỗ Văn tiên sinh từ trước đồng đội sao. dù sao nhìn không tới phía trước em mạ dứt khoát nhìn chung quanh phía sau hoàn cảnh Thối tăm, tràn đầy màu trắng cách trần bố phong trống tạ từ phía trước kẹt cửa phía trên kia một chút để lộ ra ánh nắng nàng nhìn đến bày ra phần lớn là phương hình cùng hình chữ nhật hình dạng đồ vật rất giống là khung ảnh lồng kính linh tinh không có gì hứng thú quay lại đầu nhìn chằm chằm đố văn tiên sinh rộng lớn phần lưng tầm mắt không tự chủ được lại lần nữa nhìn về phía đã rũ xuống bất động lang đôi rõ ràng vừa rồi là như vậy cao hứng Đây là tỏ vẻ đố văn tiên sinh thích cùng nàng thân cận sao. Hơn nữa Đỗ văn tiên sinh cũng đồng ý chính mình có thể sờ một chút hắn cái đuôi. Kia đen ni lời nói liền không cần quá để ý đi. Bên hai giống như nghe được rời đi tiếng bước chân, nàng như cũ không có gì đại phản ứng nhìn chầm trầm nhân phong mà khẽ nhúc nhích lang mau nhỏ nhọn, bên ngoài lặng im một hồi, Đỗ văn lại bắt đầu nói chuyện. Đối phương còn chưa đi sao? Nói đi, điện hạ đem mẹ mạ giao cho ngươi. Nhìn đã đi xa hắc con thỏ. Đi mà quay lại bách nạp khẽ nết khai màu nâu bên cổ nếp nhăn, ở không trung nhẹ ngửi. Em mà hương vị đã thật lâu không ngửi được, trong không khí tất cả đều là nhàn nhạt vị ngọt Phách ái nhất định cũng là muốn biết tình huống mới riêng kêu hắn cùng nhau đến này tràn đầy hoa cỏ, lại cái gì thực chất đồ vật cũng không chiếm được địa phương, ngày thường hắn cũng sẽ không tới nơi này. Nàng thực hảo. Đỗ Văn không nghĩ nói chuyện nhiều, cùng này chỉ thàn lần hắn không có lời nói từng nói, rốt cuộc hắn là tể tướng một viên, vì ích lợi cùng dậy mần một đám hát Đừng như vậy phong bị, ta chỉ là bảo hộ phép đá, mặt khác sự hoàn toàn cùng ta không quan hệ. Cao gầy thản lằn khoa trương xua tay. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, hắc báo nguyên nhân chính là thương nghỉ ngơi, nếu không phải hiện tại bảo hộ ẻm mà công tắc không phải là ngươi. Tuy nói là bảo hộ, kỳ thật là giám thị. Ta biết e thâm đến điện hạ tín nhiệm, chính là này không ý nghĩa thực lực của ta không bằng hắn. Ngươi còn không rõ. Bách nạp lắc đầu, này căn bản không phải thuần thực lực quan hệ. bất quá hắn hiện tại cũng không có giải thích tính toán không thể quá thâm nhập nhân loại cái này đề tài càng ít thú nhân biết càng tốt ta tới là muốn nhìn em mạ nàng ở đông nhiên hắn lưu ý đến người sói rõ ràng thân thể cứng đờ vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm hắn người ra sao hắn kỳ quái hỏi người sói tàn nhẫn chừng hắn một hồi mới ách thanh mở miệng người hỏi xong sao đô văn đã nứt khởi khoe miệng lộ ra màu ngân bạch răng nhọn hắn vội vàng tống cổ cái này trên người ra hỏa Nếu không liền ở chỗ này cắn đứt hắn hết hổ. Phía sau tô mềm cảm làm hắn vô cùng nôn nóng. Cái đuôi, cái đuôi bị chạm đến. Bị ai chạm đến chuyện này căn bản không cần tưởng, hắn phía sau chỉ có em mạ. Cho nên, em mạ ở chạm đến hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến này, hắn mặc kệ thể sắc và tinh thần đều cảm thấy mãnh liệt rung động. Hắn có thể cảm thấy hấu tế lông tơ bị thong thả vớt ve. Đầu tiên là từ trung gian tinh tế cọ sát, thuần mau đến cái đuôi tiêm tế chưa đoan. lại nghịch mau từ phần đuôi sờ lên cái đuôi hệ dễ thân thể mềm nún hắn đã muôn chu lên trong cơ thể máu giống muốn sôi trào giống nhau hắn sắp nhịn không được loại này hưng phân kích thích em mà mới lạ sờ lên rũ xuống cái đuôi cái đuôi thượng lang mau không giống la đức lao ra mềm mại màu xám bạc mau chất có chứa một chút thô cứng chính là đây đà xúc cảm lại như cũ làm nàng yêu thích không buông tay phần 142 nàng cảm thấy trên tay cái đuôi bắt đầu đong đưa nguyên lai đỗ văn tiên sinh thật sự thích bị sờ cái đuôi nghĩ vậy em mạ càng dụng tâm đem lực chú ý toàn đặt ở trong tay làng màu thượng Gì? đừng lộn xộn nga ta chảo không được trên tay cái đôi vui sướng vùng thoát khỏi vài lần ở nàng trong tay ném ra sau em mạ hư hư mở ra đôi tay xem chuẩn thời cơ nô bắt được nàng cao hứng thưởng thức trên tay bướng bình ném động đuôi tiêm màu cái đuôi. ngao cái đuôi bỗng nhiên banh thẳng lang minh cơ hồ buột miệng thoát ra hắn đã đến cực hạ còn không đi đỗ văn đã giơ tay hung ác chiều trước mắt thần lằn bày ra công kích tư thế bách nạp đối hắn đột nhiên mãnh liệt phản ứng cảm thấy rất kỳ quái chính là hắn vẫn là híp lại mắt sờ sờ chính mình cằm cười gật đầu rời đi nhìn đến thần lằn sảng khoái rời đi đỗ văn không có bất luận cái gì nhẫn mại nhanh chóng xoay người trên tay cái đuôi bỗng nhiên bị rút ra ở em mạ phản ứng lại đây khi một đạo hắc ảnh túi đầu ở nàng phía trên sau đó đã bị nhanh chóng đẩy ngã trên mặt đất t đau đau bốn phía cho bụi giơ lên Nàng nhân bụi bặm cùng vai lưng đau đau nổi lên sinh lý thượng nước mắt, đang muốn chống đỡ đứng dậy khi, cổ truyền đến ấm áp xúc cảm. Phát sinh chuyện gì? Nàng mê mang mở ra mắt, lại nhìn đến Đỗ Văn Tiên Sinh ở nàng chính phía trên, bóng dáng bao trùm nàng, vẻ mặt nhận ẩn cùng nàng đối xem. Đỗ Đố Văn Tiên Sinh nàng làm không rõ ràng lắm hiện huống ta lộng đau người. Màu cam trong mắt sắc bén nhìn nằm trên mặt đất em ạ, nàng nhíu mày xoa xoa ngất đầu, Đỗ Văn thanh âm nghẹn ngào không thôi, như là bị thương giống nhau. Vừa lúc tương phản, Quá mức, em ạ. Rất nhỏ kim loại hao giáp trọng điệp thanh ở yên tĩnh trong phòng chuyên gia, người sói cúi đầu vươn thanh hồng lươi liếm quá thiếu nữ mềm mại gương mặt. Em mạ lần này là thật xứng ngốc. Nhất quan tự hạn chế Đỗ Văn tiên sinh làm sao vậy? Là nàng không thông chi mà sờ mau mau sai sao? Vừa rồi hắn nói vừa lúc tương phản là có ý tứ gì? Đỗ Văn. Tiên sinh, người ra sao? Rõ ràng là ngạo kiều vì cái gì sẽ làm ra loại này làm lũng hành động. Ta đỗ văn đôi tay chống ở em mạ gương mặt hai bên, hắn ngẩng đầu thở sâu tưởng bảo trì thanh tỉnh lại vô dụng, nhạy bén khíu giác chỉ làm hắn mặc kệ thể sắc và tinh thần càng tràn ngập em mạ mà, mà thôi. Hắn đã sớm hẳn là cùng em mạ nói rõ ràng. Người thích sao? Cái gì? Thích cái gì? Thích bị một con sói xám phát gục trên mặt đất làm lũ sao? Cho tới bây giờ nàng cũng không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng đỗ văn sẽ không thương tổn nàng. Ta cái đuôi, ta lang mau ngươi còn thích sao? Người sói toàn bộ thú ở nàng phía trên nhìn chăm chú, muốn xem thanh ẻm mà bất luận cái gì hơi thiếu biểu tình. Tại đây tối tăm địa phương, chỉ dựa đại môn kia còn không có hoàn toàn đóng cửa lại phùng một chút quang đối thú nhân mà nói không có gì. Chính là đối ẻm mạ tới nói nàng chỉ nhìn đến cái đại khái hình dáng. Cho nên nàng không có nhìn đến cặp kia đang dùng lực nhẫn mại lang đồng. Có điểm sợ hãi trả lời thích Đỗ văn tiên sinh có thể hay không cho nàng rửa mặt, chính là nàng cũng không nghĩ nói trái lương tâm lời nói. Đô Văn Tiên Sinh toàn bộ cũng thích thích. Xinh đẹp da lông, nghiêm cẩn, tâm khẩu bất nhất tương phản mạnh tính cách, cao lớn kiện thạc bề ngoài, sở hữu cấu thành Đô Văn Tiên Sinh cũng thích. Bởi vì này một câu hắn tự chủ hơi chút thả lỏng, cường tráng người sói chuyển động đứng thẳng hai lỗ hai cúi người ở nàng xương quay xanh trước lấy mũi khẽ chạm, hàm răng đụng tới nàng trước ngực thật dài dài lụa. Tưởng vẫn luôn sờ đi xuống sao. Khi nào cũng có thể, tùy người thích, tùy thời có thể sờ sao? Emma nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt rộng đại lỗ thai, Đỗ Văn Tiên Sinh là bị nàng thuận bao kỹ xảo thuần phục sao? Chính là? Nhân lời này mở to hai mắt thiếu nữ lại ngay sau đó nhíu mày. Đỗ Văn Tiên Sinh không phải loại này thú nhân, hắn không giống ai nói dơ nên nghi, này nhất định còn có mặt khác hàng nghĩa. Do dự mà không có mở miệng, bỗng nhiên Đô Văn một đôi đứng thẳng lỗ thai run run, hắn một phen bế lên vẫn nằm trên mặt đất em Emma, một tay chống đỡ trên mặt đất xoay người lui hướng phòng càng sâu chỗ. emma bị hắn ôm vào trong ngực bị hảo hảo bảo hộ. Nguyên lai là như thế này, ta liền tưởng ngươi bỗng nhiên biến kỳ quái. Thon giải bóng dáng phóng ra ở người sói bên chân, quen thuộc thanh âm lại một lần xuất hiện ở trước cửa. Thường như vậy đem tiểu tinh tinh lừa đi, sơ suất quá đô văn. Thon giải cái đôi vô lạnh băng thạch gạch địa phương. Phần 143 Có tiến bộ sao, tiểu tinh tinh, không có bởi vì những cái đó không có mị cảm ra lông mà khinh suất đáp ứng. Ngươi là theo đối phương càng thêm tiến vào phòng Tạ từ khai đại môn thấu nhập ánh nắng, em mạ có thể thấy rõ người tới bộ dáng. Theo sau nàng cao hứng từ người sói trong lòng ngực nhảy ra, ôm lấy chiều nàng cả lơ phất phơ chào hỏi than lằn. Đã lâu không thấy, bách nạp, có người sói em mạ không có nhìn đến hắn cô đơn nhìn chầm chằm trong lòng ngực mình. Cũng không có nhìn đến bách nạp túi đầu xem nàng khi lo lắng biểu tình. Mà bọn họ cũng không có ý thức được đối đô văn khác thường cùng bách nạp nói chuyện ngậm miệng không để cập tới, cố tình xem nhẹ em mạ. mươi 71 đệ 71 trương. Tay phải bị bách nạp nắm, em mà ngoan ngoan tại chỗ xoay cái vòng. Hồng nhạt làn váy ở không trung hơi hơi phiêu khởi, đố văn bất mãn vươn chảo đệ lại nàng đùi, ngay sau đó lại bị móng vuốt thượng ấu tế xúc cảm sợ tới mức nhanh chóng lùi về. Quay đầu nhìn cường trang chuyện gì cũng không có, lui ở nàng phía sau biệt nữ tránh đi nàng tầm mắt người sói, em mạ ánh mắt thoáng hạ gì, vừa rồi ở trên tay nàng vui sướng lắc lư đuôi cho sói giờ phút này lại không có tinh thần rũ xuống bất động Nhìn thấu hết thể thiếu nữ chỉ là dơ lên mê chi mỉm cười. Đô văn tiên sinh thật sự thực đáng yêu. Tính xem người sói cùng em mạ không tiếng động hỗ động, bách nạp vừa nấu lớn lên ngón tay đáp ở em mạ trên đầu đem nàng ánh mắt quay lại. Nhìn đến ngươi vẫn bình an không có việc gì, làm ta yên tâm. Cảm ơn ngươi, bách nạp. Chính là ta chỉ sợ chỉ là em mạ vừa định nói tiếp, lại băn khoăn đô văn tiên sinh ở đây mà câm miệng. Không, vẫn là không có gì. Nàng cười nói sang chuyện khác. Lại nói tiếp. ngươi ở chỗ này là bởi vì phách giá sao hoàng cung loại địa phương này ta mới không nghĩ tới màu nâu thản lằn bất đắc dĩ xua tay cũng đúng ngươi thích nhất tự do phách Gia hắn có khỏe không không cần thế hắn lo lắng hắn hồi phục ký ức bách nạp dừng một chút không cần lại quan tâm hắn nếu hắn tới tìm ngươi cũng không cần cùng hắn gặp mặt ta đã biết em mà nghe xong chỉ là mỉm cười gật đầu nàng không hỏi nguyên nhân nhìn đến như vậy đạm nhiên nhân loại bách nạp có điểm bất an rối tay nhu loạn nàng tóc than lằn ngươi đang làm gì em mạ cùng người sói đồng thời mở miệng nàng nhưng không quên khi đó bách nạp thường xuyên trêu đồ nàng vẫn là bộ dáng này thích hợp ngươi than lằn vừa lòng gật đầu em mạ khó hiểu nhìn hắn nàng lộ ra cái gì biểu tình không có quản người sói bọn họ bách nạp lo chính mình thu tay lại phòng nghỉ gian bên trong đi đến Cư nhiên là căn phòng này hắn biểu tình cổ quái thầm nghĩ em mạ ngươi biết nhiều ít cái gì bất luận ngươi là như thế nào đi vào nơi này đối với ngươi cùng tộc ngươi biết nhiều ít nàng biết bách nạp biết nhân loại sự cũng biết hắn lúc trước là thiện ý nhắc nhở chính mình tiểu tâm dậy mẩn có lẽ nàng có thể hỏi một chút bách nạp ý kiến đầu tiên nàng muốn trước chi khai đỗ văn tiên sinh nắm chặt trong tay xích nàng xoay người chiều người sói nỗ lực cười đỗ văn tiên sinh có thể ở ngoài cửa chờ không thể đỗ văn tiên sinh ta không có khả năng rời khỏi cũng sẽ không cho ngươi mang đến phiền thoái ta không phải muốn nghe này đó người sói hành trước một bước Túi đầu nhìn em ma ngoài ý muốn biểu tình. Ngươi ở dấu giếm cái gì ta sẽ không hỏi đến, chính là nếu là nguy hiểm cho tự thân sự, ta không có khả năng bỏ mặc. Hắn thấy được, em ma nghe được hắn nói chuyện sau lộ ra thống khổ biểu tình. Phần 144. Là qua đi ở hắn không biết địa phương bị thương sao. Có có thể làm nàng đỉnh chỉ thương tâm phương pháp sao. Hắn do dự nâng lên thật dày lang chảo, tiểu tâm tránh đi móng nuốt thượng sắc bén vị trí xoa khởi em ma phát đỉnh. tựa như em ma đã từng đối hắn làm giống nhau. Mềm mại sợi tóc cuốn lấy hắn đại đại thú trưởng, hắn chỉ có thể cực thong thả di động, không biết làm sao lưu ý thiếu nữ biểu tình, nhìn xem nàng sẽ không bởi vì bị lôi kéo mà cảm thấy đau đau. Bị vớt ve liền sẽ cảm thấy thực vui sướng, đây là ẻm mạ giáo hội hắn. Ẻm mạ cơ hồ vì người sói vụng về ôn nhu mà đau lòng. Chính là không được. Trải qua đô văn tiên sinh vừa rồi phát gục nàng khi nói chuyện, cùng bách nạp đối hắn hành động bình luận, ở có bị thú nhân thông báo kinh nghiệm sau. Nàng không thể không liên tưởng đến Đô Văn Tiên Sinh cũng đối nàng. Nàng biết như vậy thực tự phụ, có lẽ là nàng tưởng sai rồi, chính là mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể làm Đô Văn Tiên Sinh bị thương mạo hiểm. Cho nên nàng ngạnh khởi tâm xoay người không xem vẻ mặt rõ ràng người sói, nhẹ nhàng xả hồi tự thân tóc đen, chiều bách nạp phương hướng nói ta sẽ không làm thương tổn chính mình sự, thỉnh Đô Văn Tiên Sinh ở ngoài cửa chờ. Em ạ. Đô Văn trầm giọng kêu lên. Chỉ là ở ngoài cửa chờ một lát liền hảo. ngươi không tín nhiệm ta thì ngươi cũng chỉ là một lát vẫn luôn đưa lưng về phía người sói chính là đứng ở ẻm mạ chính phía trước cao gầy thằn lằn lại thấy rõ ràng thiếu nữ hiện tại biểu tình chua sót biểu tình thật sự không thích hợp nàng thấy vậy hắn tiến lên vô vô ẻm mạ đơn bạc tiểu thân hình nhẹ nhàng cười nói ta chỉ là cùng tiểu ẻm mạ nói chút chỉ thuộc về nữ hải tử chi gian bí mật ngươi chẳng lẽ muốn giống ấu khuyển muốn xem đến nhân tài an tâm sao than lằn câm miệng hơn nữa ngươi không phải nữ tính Đô văn nhìn cường ngạnh không chịu quay đầu lại em ạ, bất đắc di thở dài. Nếu ngươi kiên trì. Người sói chỉ nói câu này, sau đó xoay người ở ngoài cửa chờ. Em ạ nghe được kim loại va chạm thanh rời xa, ngẩng đầu liền nhìn đến bách nạp vẻ mặt không ủng hộ. Hắn sẽ là người mạnh nhất chiến lược, người sói chi danh đó là cường giả đại danh tử. Ta biết, chính là ta không nghĩ lợi dụng đô văn tiên sinh. Em ạ hướng phòng bên trong đi đến, để thấp thanh âm. Hắn đáng giá càng tốt. Bách nạp không có vội va nói chuyện Hắn nhìn chầm chầm em mà muốn phân biệt nàng ý tưởng. Cho nên ngươi tùy ý chính mình lâm vào nguy hiểm, cũng không nghĩ giống ngươi nói lợi dụng người khác sao. Em mà tùy ý rỗi tay kéo xuống gần nhất chính mình vải bố trắng, bày ra là một bức sinh đẹp hòa tác. họa trung tuấn Mỹ nam nhân đang đứng ở một tôn Mỹ lệ thiên sứ pho tượng trước chấm tư. Là thiên sứ sao? Nơi này thế nhưng có thiên sứ. Đúng vậy, nếu sẽ vì bọn họ mang đến thương tổn, ta thế nào cũng chưa cái gọi là bọn họ. than lăn hơi không thể thấy như mày ẻm mạ mà rỗi tay tinh tế vớt ve vải vẽ tranh trùng kia cao lớn màu trắng pho tượng thủ hạ thô giáp xúc cảm gắn đầy cho bụi ánh mắt chuyển hướng vẻ mặt lãnh đạo nam nhân này họa kết cấu có điểm kỳ quái như là họa người trong hoàn toàn không biết chính mình bị họa với họa chung giống nhau thiên sứ tồn tại sao cái gì bách nạp còn tại tiêu hóa nàng vừa rồi lên tiếng hắn không nghĩ suy đoán em mạ nói như vậy hậu quả xem Em mạ chỉ vào họa chung điêu khắc nơi này cũng có thiên sứ sao Thiên sứ. Bách nạp theo nàng ánh mắt nhìn lại, khó hiểu vũ động phía sau thon dài cái đuôi Không biết cái gì là thiên sứ, kia chỉ là cánh người mà thôi. Cánh người. Chính là kia tượng đá biểu tình, phiêu giật váy dài căn bản chính là thiên sứ hình tượng. Thiên sứ là cái gì? Lúc này đổi bách nạp tò mò hỏi lại. Thiên sứ là chúng ta nơi đó. Tín ngưỡng. Chúng ta không có gì tín ngưỡng bách nạp ngồi dậy nhìn chung quanh bốn phía cường giả chính là tín ngưỡng. Em mà nghe xong cười. Không có biện pháp Nhân loại là yếu đối tồn tại, chúng ta yêu cầu một ít dựa vào. Cho nên nam nhân kia cũng là như thế này tưởng sao? Nam nhân kia. Phần 145. Mọ dịt sờ, họa chung nam nhân. Bách nạp tùy ý lại kéo xuống bên người vải bố trắng, một khối lại một khối thuộc về mọ dịt sờ bức họa xuất hiện ở trong đó. Tóc đen hắn ra mắt kính. Thời đại này sẽ không có sản vật. Độc tự hỏi đi bộ nói chuyện ăn uống tiểu ngủ cửa trách. Còn có mỉm cười. Tất cả đều là người nam nhân này hết thảy. Chỉ là nhìn đến này đó họa, em mã liền phảng phất sớm đã nhận thức hắn thật lâu giống nhau, này đó họa hội họa đến quá tinh tế, hơn nữa có thể cảm nhận được vẽ tranh người sở thả xuống toàn bộ cảm tình. Phải không? Hắn chính là mò dịt sở sao? Em mã ở trong đó một bức đứng yên, này chỉ là phúc bản nháp, hắc bạch họa chung mò dịt sở cao hứng ngồi sồm xuống, xuống. đối chiều hắn chạy tới tiểu hài tử cười. Hắn hiện tại ánh mắt ở con họa ra tiểu hài tử trường cánh bóng dáng lưu luyến. Hắn đã chết. Đã chết. Em mà thu hồi ánh mắt, ngoài lao ra ra nhưng không có nói như vậy quá. Đúng rồi, nguyên nhân chính là vì hắn đã chết cho nên ngoài xem nàng biểu tình mới như vậy kỳ quái, cũng tràn ngập hoài niệm cảm. Nguyên nhân chính là vì cái này nam nhân đã chết, cho nên hết thể cũng có thể nói được thông. Hắn lại như thế nào chết? Ta không biết. Bách nạp lắc đầu chỉ là nghe được đồn đái hắn phòng lưu có vết máu, mà ở này lúc sau vẫn luôn cũng không có người tái kiến quá hắn. Phải không? Tuy rằng như vậy hàng hồ. Chính là em mạ vẫn giả thiết mỏ dịt sở đã chết đi, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì nàng ở chỗ này. Họa này hòa người. Ta không thể nói. Lần này, than lằn dùng tay che miệng lại về phía sau lui một bước về cái này ta không thể nhiều lời. Phải không? Có thể nói cho nàng mọ dịt sở sự, lại không thể nói hội họa người là ai sao? Em mạ rũ xuống đôi mắt thầm nghĩ. Như vậy, có thể nói thêm nữa một chút có quan hệ mỏ dịt sở sự sao? Hắn là tiên hoàng nhất sủng tín người. Thậm chí từng có đồn đãi nói muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Đến nỗi vì cái gì hắn sẽ như vậy được sủng ái, nghe nói là bởi vì hắn tử mỗ. Quý tộc mang vào cung trung, cứu hoàng hậu dựng lên. Cũng nghe nói bởi vì hắn đối với chiến lược, huấn luyện, thiên văn cũng rất có một bộ, rất nhiều so với hắn cường hãn thu nhân cũng nhận đồng hắn, phương diện nào đó hắn là cái cường giả. Ngay cả tiên vương cũng đặc biệt cho hắn trang bị thêm cái chức vị làm hắn lớn lên ở trong cung. Tiên vương bởi vì mô sự mà cùng hắn ý kiến không hợp, đem hắn lãnh đái, lúc sau cũng có đồn đái nói tiên vương chết cùng hắn có quan hệ. Rất nhiều đồn đái Nga, bách nạp. Em mạ lắc đầu, chỉ kém lên đỉnh đầu viết ra không thể tin. Tại đây như là nghe thêm mắm dặm muối không khí hạ, em mạ cũng cùng bách nạp vây đến gần gần. Người ở nghi ngờ ta mạng lưới tình báo sao. than lần quân có điểm tức giận mở ra trên cổ nếp nhăn, chính là ngay sau đó lại nột chí thả lỏng thân thể. Kia lại có biện pháp nào ta khi đó mới vừa phá xác mà ra em mạ sau khi nghe xong nội tâm kinh hãi nghe nói tiên vương còn tại vị đã là mười mấy năm sự mà bách nạp mới vừa sinh ra bách nạp ngươi nô no. hiện tại ách nhiều ít nga ta hiện tại không có bạn lữ nếu em mạ muốn làm ta bạn lữ ta sẽ suy xét hảo hiện tại chúng ta trước đi ra ngoài cùng người sói khoe ra một chút đi không phải ta chỉ là muốn hỏi ngươi nhiều ít tuổi vẫn là cái mỹ thiếu niên tuổi tác nga không phải đâu em mạ nội tâm một mảnh bình tĩnh chừng mắt hắn quá mức thành thuộc mặt quả nhiên giống loài bất đồng thẩm mỹ cũng bất đồng như vậy nàng khả năng so bách nạp lớn một chút điểm cho nên nàng là trưởng bối sao nàng vẫn luôn cho rằng bách nạp đã là đi vào trung niên tuổi tác đối chính mình xem thú ánh mắt đổi mới một cái tân nhận chi sau em mạ vẻ mặt từ ái vô vô thản lần mang điểm thô giác bất bình đỉnh đầu làm sao vậy Vì cái gì phải dùng xem tiểu hài tử ánh mắt xem ta? Ngoan, ngươi muốn ăn đường sao? Chương 72 đệ 72 chương Từ phòng vẽ tranh trung ra tới, em mạ chủ động đem trên tay tiểu xảo xích sắt để vào người sói đại trào chung. Xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Phần 146 Đỗ văn không lắm tán đồng loại này buộc chặt phương thức, chính là cũng không có nhiều lời dắt tới. Đối, công tác chính là phải hảo hảo làm. Em mạ cười ca ngợi đỗ văn chuyên nghiệp. Sau đó quay đầu cùng đứng ở nàng phía sau thằn lằn phất tay tai kiến. Có Đỗ văn tiên sinh làm bạn ta là được, còn có, thay ta hướng hắc con thỏ tiên sinh vân an. Bách nạp đem em mà mạc danh cấp kẹo để vào túi, gật gật đầu ta đã biết. Ở nhìn đến bọn họ rời đi bóng dáng, bách nạp nghĩ đến vừa rồi em mà nói chuyện, thay đổi nàng lo lắng. Chính mình thế nào cũng chưa cái gọi là sao. Bách nạp từ túi chung lấy ra kia khối kẹo, vướt nhập khẩu chung tinh tế nhấm nuốt Xem ra hắn cần thiết nhanh chóng về quê một chuyến lúc sau mỗi ngày em hạ cũng ở trong hoàng cung khắp nơi xem xét theo người sói dẫn đường nàng đi vào hoàng cung phòng bếp nghỉ ngơi thất trực ban thú nhân trao đổi mà gửi châu báo nhà kho hoa lệ phòng để quần áo bất luận cái gì nàng nghĩ đến địa phương Đỗ Văn Tiên sinh cũng sẽ mang nàng đi thậm chí nàng hỏi bất luận vấn đề gì hắn cũng sẽ hảo tính tình trả lời bao gồm thú nhân trực ban thời gian hoàng cung đi thông các nơi thông đạo thông tin phương thức cùng đi thông các nơi bí đạo Đỗ Văn Tiên sinh chưa bao giờ có hỏi đến nàng vấn đề sau lưng chuyện xưa Hắn chỉ là chuyên tâm làm bạn ở bên người nàng. Mà ở ngày đầu tiên gặp qua bách nạp sau hắn liền lưu lại tin cấp đô văn nói phải về rừng rậm một chuyến liền đi rồi. Không thể hiểu được. Lam bạch không trung thật khiến cho người ta thả lỏng. Cơ hồ ở nặc nhĩ đồng ý nàng tự do tản bộ thời khắc đó khởi nàng liền không ngừng bên ngoài lưu luyến. Không đến cuối cùng một khắc cũng không muốn hồi kia gian làm nàng không thoải mái phòng. Vừa mới bắt đầu nàng là có mục đích khắp nơi điều tra. Trừ bỏ ban đầu phòng vẽ tranh sau liền không còn có bất luận cái gì thu hoạch. Cái gì nàng đem kia phúc đồ trung thiên sứ pho tượng hình dung cấp nơi này người hầu nghe, cũng không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức, nơi này thú nhân đều bị báo cho không thể cùng nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Đến cuối cùng nàng chỉ là phát triển đến đơn thuần tưởng rời đi trong nhà mà thôi. Ít nhất nàng hy vọng người khác thoạt nhìn là như thế này. Cũng nhân nàng sắc mặt cùng sức ăn cũng so dĩ vắng hảo, nặc nhị cũng tùy ý nàng mỗi ngày tản bộ hành vi. Em mà vẫn luôn nhớ kỹ cuối cùng trò chơi ghép hình còn không có. dẫy mẩn cuối cùng nói câu kia là có ý tứ gì nhất nhất chân tướng luôn là cất chứa với thâm nhập nhất địa phương chân tướng sẽ là nàng yêu cầu cuối cùng một khối trò chơi ghép hình sao cho tới bây giờ nàng đã không có mặt khác manh mối cùng với đỗ văn tiên sinh ở tràn ngập mùi hoa lâm viên trung hưởng thụ gió nhẹ thổi quét nàng khó được tạm thời buông tâm sự nghỉ ngơi một chút một con vàng nhạt sắc con bướm ngừng ở người sói cái mũi thượng tuy ý con bướm dừng lại đỗ văn không có phản ứng nhìn chằm chằm phía trước thủ vệ hình ảnh có điểm anh phúc Đỗ Văn quay đầu nhìn thanh em nơi phát ra, con bướm tử mũi hắn thượng rời đi. Đỗ Văn Tiên sinh thật sự thực đáng yêu. Tầm mắt ngắn ngủi tùy con bướm phương hướng di động, nàng thực mau lại quay đầu lại nhìn người sói cười nói. Vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy? Tuy rằng bị khen ngợi làm hắn thật cao hứng, nhưng bỗng nhiên nói hắn đáng yêu này cũng quá lệnh người thành thùng. Vì cái gì? Đỗ Văn Tiên sinh thật không hiểu biết chính mình. Em mà hướng hắn vẫy tay. Đỗ Văn Kỳ quái lại thuận theo túi xuống cao lớn thân hình, ngay sau đó, cái mũi thượng, vừa rồi con bướm dừng lại vị trí bị nàng nhẹ vớt. tính như vậy Đỗ Văn tiên sinh cũng thực đáng yêu. Cùng với ẻ mạ ngã vào chính mình trong lòng ngực, người sói không dám nhúc nhích bảo trì túi đầu tư thế, này tư thế không tính thoải mái, chính là hắn lại không nghĩ di động, chính xác tới nói đúng không dám có mặt khác động tác. Nếu hắn hơi động một chút ẻ mạ liền rời đi. Đây là hắn không nghĩ phát sinh sự. Có thể làm ta như vậy nằm một hồi sao? Nhưng, lấy, đương nhiên có thể. Cười xem người sói vô thố thần sắc, ẻm mạ chân chính ý nghĩa thượng ngủ ở lấy cường đại nổi tiếng người sói đầu gối. Thời tiết thật tốt. Nàng nhìn sắc trời lẩm bẩm nói, có thể có được loại này tự do bao lâu? Ở nơi xa trên nhà cao tầng, đang cùng thần tử nói chuyện Nặc Nhĩ bỗng nhiên dừng lại lời nói, bình tĩnh đứng ở bên cửa sổ. Vậy hạ? Phía sau thú nhân nghi hoặc mở miệng. Nặc Nhĩ không có đáp lại bọn họ. Hắn ánh mắt chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm nằm ở người sói trên người ngủ nhân loại trên người. Hắn rõ ràng nhìn đến nhân loại an tâm mỉm cười biểu tình. Nói tiếp, ta nghe. Không có quay đầu lại, nặc nhĩ lanh đạm nói, ở mặt khác thú nhân bắt đầu đưa ra có quan hệ quốc gia cải cách ý để mà ý kiến khác nhau khi chỉ có phép giá hiểu rõ bệ hạ kỳ quái nguyên nhân. Nói vậy, hắn thấy được em à, hắn đã từ bách nạp trong miệng nhiều ít biết điểm nàng tình hình gần đây. Tuy rằng rõ ràng thằn lằn tên kia khẳng định có sự giấu giếm. Hắc con thỏ khẽ nhúc nhích thật dài thái thỏ, chầm mặc không nói đứng ở quốc vương bệ hạ phía sau. Phần 147 Chơi đến cao hứng sao Nạc nhĩ như cũ ở ban đêm đi vào nàng phòng, vẻ mặt tranh công dường như chạy tới gần súc ở trên giường người. Em mạ phí công phủ thêm dày nặng chăn, chỉ có như vậy mới có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn. Túi đầu nhìn đến cặp kia bất đồng nhan sắc đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, nàng không được tự nhiên quay mặt đi. Trong phòng như thường một mảnh trầm mặc Chính là nặc nhĩ đêm nay lại có điểm kỳ quái, bình thường lúc này hắn đều sẽ bắt đầu nói chính mình sự, hôm nay lại bướng bỉnh muốn ý đồ khiến cho nàng chú ý. Em mạ, em mạ, em mạ, em mạ. Từng tiếng lặp lại kêu tên nàng, ở mép giường tuấn Mỹ nam nhân bắt đầu nóng nảy lên. Vì cái gì? Rõ ràng nàng có thể đối người sói cười, vì cái gì chính là không đối hắn cười. Vì cái gì không đối ta cười? Hắn thanh âm bởi vì em mạ bình tĩnh mà một chút lánh đi xuống. Vì cái gì có thể đối người sói cười lại không đối ta cười. Tuấn Mỹ mặt mang căm hận. Hắn rõ ràng làm được, vì cái gì vẫn là như vậy đối hắn. Mỹ lệ hai tròng mắt không thấy nhân loại, hắn âm trầm đầu hướng ngoài cửa. Ta năng lực địa vị so với hắn cao, nếu như vậy hắn cũng không có tồn tại tất yếu, giết hắn đi. Đối. Chờ ngại chính mình nhất nhất hắn đã lâm vào thế giới của chính mình. Thanh âm vào giờ phút này đình chỉ. Hắn không thể tin tưởng nhìn chủ động chạm vào hắn tay hẻm ạ. nặc nhĩ. ta mệt mỏi. Kinh hoàng ngẩng đầu, hắn nhìn đến nhân loại lần đầu tiên tới gần hắn. Bao vây lấy chăn thiếu nữ, một đôi đen nhánh đôi mắt chiếu dọi hắn hơi mở đôi mắt biểu tình. Nga, ngủ đi, hảo hảo ngủ mới có tinh thần. Tuy rằng nói như vậy, nặc nhĩ cũng không có xúc hai tay, thân thể hắn càng không có gì động quá, mà ẻm mà cũng cứ như vậy nhẹ đáp hắn tay nằm thẳng ở hắn bên người nhắm mắt lại. Mất đi thị lực, thính giác càng mẫn cảm, nàng khẩn trương nghe nặc nhĩ mồm to tiếng hít thở, sau đó tiệm xu với vô. Không thể lại làm hắn nói tiếp, cũng không thể minh xác bảo vệ đô văn tiên sinh, nàng chỉ có thể nghĩ vậy loại biện pháp. Tiên tĩnh quay chung quanh bọn họ, thẳng đến thật lâu về sau, nàng mới cảm thấy nặc nhị rút ra bàn tay, thế nàng đắp chăn đàng hoàng, túi người ở nàng trước người nhẹ nhàng nói. Ngươi có thể chủ động chạm vào ta, thật làm ta thật cao hứng, chính là ngươi chẳng lẽ đối ta liền không hiếu kỳ sao. Ta sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt, so tiên sinh đối với ngươi càng tốt. Cùng với gương mặt bị mu bàn tay ôn nhu vớt về Bên môi cảm nhận được mềm mại nhiệt độ, nàng ở một trận cực đạm hương khí chung không tự giác ngủ. Nàng tưởng, nàng lại không thể cùng đô văn tiên sinh cùng nhau. mươi 73 đệ 73 chương Kỵ sĩ trường, ngươi không thể đi vào. Canh giữ ở ngoài cửa thú nhân cự tuyệt người sói tiến vào. Ngươi nói cái gì? Người sói híp lại đôi mắt. Sáng nay bên trong khách nhân đã cùng bệ hạ cùng nhau rời đi, cho nên không cần đi vào. Nghe ngoài cửa rời đi thanh âm, em mà mới yên tâm. Nàng tiểu tâm cùng lồng chim kéo ra khoảng cách, nửa dựa vào bên cửa sổ nhìn đố văn tiên sinh rời đi. Tuy rằng mặt khác thú nhân cũng không cùng nàng nói chuyện, chính là nàng lời nói bọn họ lại sẽ trầm mặc vâng theo. Nói vậy cũng là nặc nhĩ chỉ thị. Nàng không thể lại làm nặc nhĩ nói ra tối hôm qua nói vậy, cho nên nàng sẽ không lại cùng đố văn tiên sinh cùng nhau. Nhớ tới bách nạp nói qua Đỗ văn hội là mạnh nhất chiến lược, nhân loại thiếu nữ lui về bức màn sau ánh mặt trời chiếu giỏi không đến địa phương, nàng hiện tại đã chủ động từ bỏ người sói. Thở phào khẩu khí, nàng nhìn chung quanh này gian thật lớn phòng, lúc này mới nhớ tới cho tới bây giờ mới thôi, nàng tại đây gian phòng thời gian thiếu đến đáng thương. Làm lơ chỉ biết phát ra động lòng người kêu to chim chóc, nàng nhìn tái nhật ngắn gọn bốn phía, dối tay sờ soạn bên người hết thảy. Trên kệ sách tất cả đều là nặc nhĩ nửa đêm đã từng nói qua chuyên nghiệp thư tịch, chắc là từ mỏ dịt sơ biên soạn, nàng đầu ngón tay ở một quyển lại một quyển thật dày thư tịch thượng du di, lướt qua giá sách, lướt qua đắp lên vải nhung thật lớn ma thạch bóng loáng gạch tường. cắt hoa tủ quần áo, ánh mắt đặt ở giữa phòng đầy đủ mọi thứ rộng trường trên bàn sách, cuối cùng nhìn về phía án thư phía sau treo nhu mị đoá hoa đồ án bức họa. Phần 148 này phúc đồ cùng phòng này cảm giác hoàn toàn không tương xứng. ở xanh thảm dưới bầu trời là một tảng lớn mỹ lệ hoa điển, em mà không biết những cái đó hoa điển chung chính là cái gì hoa, nàng chỉ biết một ít thường xuyên thấy hoa, tỉ như bách hợp cắt cánh hoa hồng linh tinh, rõ ràng họa chung cùng nàng nhận chi chung bất đồng đại đại cánh hoa. Này màu sắc và hoa văn lại là không có xem qua, cảm giác như là phiếm ánh sáng nhạt kim sắc đó hoa. Nàng đến gần bức họa tưởng lại thấy rõ ràng một chút. Là họa sư trong ảo tưởng hoa sao? Rốt cuộc hội họa việc này có đôi khi cũng yêu cầu hơn nữa một chút tưởng tượng. Vươn tay xoa bản vẽ thượng thô giáp thuốc màu, bởi vì thân cao quan hệ, nàng chú ý tới kim sắc khung ảnh lồng kính góc phải bên dưới có một khối ám sắc đồ vật. Liên quan họa thượng góc hội họa bùi cỏ thâm sắc địa phương cũng có một mảnh cùng sắc vết bẩn. nếu không cẩn thận xem căn bản sẽ không phát hiện đây là cái gì cảm giác thượng như là không cẩn thận lây dính thuốc màu chính là góc độ có điểm kỳ quái thậm chí liền khung ảnh lồng kính góc trên vách tường cũng bắn thượng một chút như vậy liền không phải thuốc màu bức họa sẽ không ở còn không có làm thấu dưới tình huống bị khinh suất di động treo ở trên tường này như là hậu kỳ mới có là không cẩn thận dính vào cái gì sao cảm thấy kỳ quái ẻm mạ chuyên chú với treo này phúc trên tường địa phương khác tinh tế quan sát Nhìn xem có hay không khác phát hiện. Đang tìm kiếm trong quá trình, nàng bỗng nhiên dừng lại, thông thả mà lại lùi lại hồi vừa rồi trải qua đường nhỏ. Không phải ảo giác, dưới chân vừa rồi bước qua địa phương thanh âm có điểm không giống nhau, nàng toại một nhẹ đạp trên mặt đất tấm ván gỗ, rốt cuộc ở nào đó góc địa phương xác định lỗ trống thanh âm nơi phát ra. Không người tinh tế kiểm tra mặt đất, cuối cùng rốt cuộc ở tấm ván gỗ thượng tìm được một tiểu khối nổi hãm lỗ thủng, nếm thử đem tấm ván gỗ kéo, lại phát hiện tấm ván gỗ bị thưa khóa. Chìa khóa ở nơi đó đâu? Nơi này bởi vì bị đặt ở thượng thư tịch che giấu, hầu gái lại bị cấm tiếp xúc sách vở mà không có bị phát hiện, tấm ván gỗ thượng phô một tầng không tệ cho bụi. Chìa khóa. Đứng lên nhìn lại này gian phòng, địa phương quá lớn, muốn tìm thực tốn thời gian. Trước tử trong phòng nhiều nhất thư tịch bắt đầu đi. Thở dài, nàng rời đi nơi đó, nhận mệnh hướng ra sách phương hướng đi đến, bắt đầu mỗi vốn cũng vạch trần nhìn xem có hay không chìa khóa bóng dáng. Mệt mỏi mà ngồi ở giường ven. Em mà thẳng tóc nhìn trầm chầm, chầm đã tìm đọc thượng tầng kệ sách, còn thừa phía dưới 5 tầng còn không có xem. Hoàng hôn đặc có màu đỏ cam quang mang thấu vào phòng trung, nàng nhìn phía trước hoa điền bức họa phát ngốc, kim sát khung ảnh lồng kính bị chiếu dọi đến lập lệ tỏa sáng, giống như là dùng thật sự hoàng kim làm thành giống nhau. Có lẽ là thật sự hoàng kim cũng nói không chừng, rốt cuộc nơi này là hoàng cung, sẽ làm như vậy cũng không ngoài ý muốn. Lúc này, nàng híp mắt kỳ quái nhìn chầm chầm khung ảnh lồng kính, lại là vết bẩn sao? nàng chiếu bước họa đi đến thái dương chiếu dọi đến lóa mắt khung ảnh lồng tinh trung bên phải rõ ràng có một cái tương đối không phản quang khu vực tuy rằng không phản quang chính là lại không có vết bẩn nàng dùng lòng bàn tay ma sát nhiên cảm giác thủ hạ hình tròn một khối khắc hoa có điểm vung lòng cảm giác tiểu tâm di động vung ra kia khối kia tiểu viên khối bị nàng chậm rãi lôi ra sau đó nàng tìm được rồi vốn định tiếp tục tìm kiếm chìa khóa thật là bí ẩn cất chứa phương thức em mạ quay đầu lại nhìn phía sau giá sách Lại xem trên tay kim sắc chìa khóa, nếu không phải ánh nắng nàng có lẽ muốn thật lâu, không, có lẽ căn bản sẽ không phát hiện chìa khóa liền ở chính mình trước mắt. Nhìn nhìn sắc trời, không quan hệ, hiện tại còn chỉ là hoàng hôn, nặc nhị cũng không sẽ ở buổi tối hoặc phía trước đã đến, nghĩ đến đây, nàng nắm chặt trên tay chìa khóa, trước tiên mở ra ngầm mật thất. K. Thanh thủy máy móc thanh làm chìa khóa hiện tại chủ nhân nhất nhất em mà biết ngầm môn đã mở ra, nàng chậm rãi mở ra ngầm một khối. Một cái cho đen sắc thạch thang liền xuất hiện ở trước mắt. Vừa định theo bậc thang mà xuống, nàng nhìn cửa dừng một chút, ngay sau đó đi hướng đại môn tử trong thượng khóa, lấy đi trên bàn sách có thể đếm hết một giờ đồng hồ cắt nhắc nhở chính mình thời gian. Nàng chỉ là phòng ngừa nặc nhị sẽ trước thời gian đã đến, hoặc là nàng đã muộn thời gian trở về mà thôi. Lại cầm lấy đặt ở án thư bên cạnh sắc bén tiểu đao, đó là dùng để cắt trăng giấy. Hiện tại bị nàng tạm thời dùng làm phòng thân độ dùng, tuy rằng đối nơi này thú nhân mà nói chính mình về điểm. nay lực lượng căn bản liền tiểu thú cũng không bằng, bất quá cầm lấy điểm cái gì tổng hội làm nàng an tâm một chút. Cuối cùng, vừa thấy liền biết ngầm không có nguồn sáng, nàng thuận tiện lấy quá trên tường treo, như bàn tay đại trang trí ma thạch. Hảo, nàng giơ lên phát ra đạm quang cục đá bước vào thạch cấp, đi bước một đi xuống đi. Thẳng đến cái đấy sau đó là một cái lược rộng lớn thẳng lộ, lộ bốn phía tất cả đều là tường đá, không có bất luận cái gì một chút đồ án hoặc văn tự, cũng không có quải ma thạch trang bị. Mỗi bước ra một bước liền quanh quẩn chính mình mỏng manh tiếng bước chân, nàng có điểm sợ hãi dừng lại, yên lặng nghe sẽ không có mặt khác thanh âm sau, lại lại bắt đầu về phía trước dạo bước tiến lên. Sau đó, nàng thấy được mở rộng chi nhánh lộ, cũng không do dự tùy ý lựa chọn bên phải, dù sao nàng hai bên cũng sẽ đi xem. Lại đi phía trước thẳng hành, nàng bắt đầu nhìn đến hai bên đường khoảng cách đã rộng lớn rất nhiều, thuyết minh bên trong có yêu cầu cất chứa đồ vật, cầm lấy mắt túi trung đồng hồ cát nội bộ màu đỏ hấu xa lưu động không đủ một nửa Thời gian còn thực đầy đủ, nàng thu hồi đồng hồ cắt thầm nghĩ. Cuối cùng, nàng thấy được một phiến cửa sắt, nàng không có lại về phía trước tiến tính toán, liền thẳng tắp đứng ở trước cửa, cũng không biết là sợ hai vẫn là yên lặng nghe nội bộ động tĩnh, hoặc là hai người đều có, mơ hồ gian, nàng giống như nghe được thủy lưu động thanh. Vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy, chính là đợi đến càng lâu hương vị liền càng rõ ràng, đó là một loại giới trăng với mốc gớt cùng tanh hôi hương vị khí vị ập vào trước mặt. Muốn mở ra sao? Kinh sợ nắm chặt trong tay tiểu đao, lúc này nàng bỗng nhiên nhớ tới cường hãn người sói, nếu đô văn tiên sinh ở nói. Ngay sau đó nàng lại ném đầu thoát khỏi loại này ý tưởng, Đỗ văn tiên sinh tuy rằng cũng đủ cường đại, chính là cũng cùng chính mình giống nhau sẽ có sợ hãi sự, có lẽ đô văn tiên sinh sẽ bị thương, thật sự không cần thiết đem Đỗ văn tiên sinh kéo xuống tới cùng chính mình cùng nhau, loại sự tình này chỉ cần nàng một cái là đủ rồi. Thâm hơi thở cho chính mình bình tĩnh lực lượng, nàng không thể vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, nghĩ vậy, Tay cầm thượng, cửa sắt tay bính, lạnh băng xúc cảm lãnh nhập nàng thể sắc và tinh thần, vô pháp áp lực trái tim ở kinh hoàng, nàng cực nhẹ cực nhẹ đẩy cửa ra, ngay cả như vậy, trầm trọng kim loại đại môn vẫn là phát ra bén nhọn lên tiếng. Có trong nháy mắt ẻm mà tưởng bỏ xuống hết thể thoát đi hiện trường, chính là lý trí ngăn lại nàng, như là trang có ná trang bị môn tiếp tục bị mở ra, nàng không có nghe được có cái gì thanh âm, run rẩy vươn tay chung cục đá, mơ hồ nhìn đến phía sau cửa ly nàng rất xa vị trí có một bóng người. Kinh hoàng ngắn ngủi khẽ gọi thanh, sau đó nàng nhìn đến bóng người kia giật giật. Không cần. Chân run rẩy về phía sau thối lui, bảo trì tùy thời đảo tẩu tư thế, bóng người kia lại không có bất luận cái gì động tác. Thiết luyện thanh âm cùng với đối phương nói chuyện dựng lên. Người là ai? bỗng nhiên, người nọ mở miệng, mang theo nghẹn ngào thanh âm ở trong phòng quen quẩn. Thấy bóng người kia không có động tác, lại nghe được thiết luyện thanh âm, thực dễ dàng liên tưởng đến người nọ bị buộc chặt cầm tù ở chỗ này. Ta, ta kêu em à. Ngươi lại là ai? Người nọ nghe được em mạ tên, bỗng nhiên thực kích động giấy ruột, quá lớn thiết luyện thanh tràn ngập lỗ trống phòng. Phần 149 Mau trở về, này không phải ngươi có thể tới địa phương. Như bị thương giã thú gầm rú gọi làm sớm đã kinh hoàng không thôi em mạ lập tức cũng không quay đầu lại chạy về tới địa phương, phía sau nam nhân thanh em không ngừng phản phúc kêu to, thẳng đến cửa sắt tự động đóng lại. Chạy về chính mình phòng ẻm mạ lập tức kéo xuống một sàn nhà, cũng bất chấp khóa lại liền hư thoát ngồi ở mặt trên. Thái Dương đã dần dần chầm hạ, thấy được ngôi sao làm nàng hơi bình tĩnh một chút. Cầm lấy túi đồng hồ cát, chỉ còn lại có một điểm nhỏ ở lưu chuyển, nàng ở cửa sắt ngoại đứng lâu lắm, đại khái biết yêu cầu dùng đến thời gian sau, mới thông thả khóa lại sàn nhà khóa, lại đem đồ vật hồi phục nguyên bản vị trí, cuối cùng mới mở ra đại môn khóa cửa, làm xong này hết thảy, ẻm mà mới dùng chăn quấn lấy chính mình hơi hơi phát run, hốc mắt ướt át lại không có nước mắt. Ngày này, nàng ở trong phòng vượt qua chương chương. 74 Em mạ thật ngoan, nghe nói ngươi hôm nay cả ngày cũng ở phòng, mệt mỏi sao? Là địa phương quá lớn mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút sao, ta biết rất nhiều ngoạn nhạc phương pháp. Thiếu nữ có hắn không nói gì, chỉ là lắc đầu. Không hảo sao? Kia em mà thích đọc sách sao? Ngươi thích nhìn cái gì ta cũng có thể nói cho ngươi nghe, thư thượng đồ vật ta toàn nhớ kỹ. Buổi tối, mới vừa vào cửa khẩu nặc nhị ở nhìn đến nàng đứng ở giá sách trước, vui sướng đến gần nàng bên người. Vẻ mặt chờ mong chờ đợi em mạ cùng nàng nói chuyện. Miệng nhấp lại nhấp, cuối cùng nàng ách thanh mở miệng. Nói nói chuyện của ngươi. Tốt, em mạ rốt cuộc cũng muốn hiểu biết chuyện của ta sao. Ta thật sự thật cao hứng. Ở em mạ phản ứng lại đây khi nặc nhĩ đã cao hứng tới gần bên người nàng. Cảm giác được thiếu nữ cứng đờ phản ứng, nặc nhĩ chưa nói gì đó càng dán nàng bên cạnh người. Ta là cái này quốc gia quốc vương, Nga, thực xin lỗi, cái này em mạ sớm đã biết, ta thật là. Ta thích màu đen. thích nhất ăn thịt, đặc biệt là loại cá, chán ghét không nghe lời hài tử. Khi còn nhỏ ta thực nhược, luôn là bị đại gia quên đi, nhưng là thẳng đến mỏ dịt sở tiên sinh đã đến, hắn vẫn luôn đều đối ta thực hảo, thậm chí so với ta phụ hoàng đối ta càng tốt, ta thực cảm kích hắn. Thật sự, hắn giáo hội ta rất nhiều đồ vật, sớm tại mười mấy năm trước từ phụ hoàng bệnh nặng bắt đầu ta đã tiếp thu hoàng quyền, mặt khác huynh đệ cũng từ bỏ ngôi vị hoàng đế rời đi. Nặc nhị nói không hề trật tự, căn bản là nghĩ đến cái gì liền nói. Rất khó tưởng tượng như vậy hắn sẽ là cái này quốc gia quân chủ. Em mạ, có đang nghe sao? Nặc nhĩ vô nhẹ em mạ bả vai, lại làm nàng đại phản ứng tránh đi. Vừa rồi chính tự hỏi hắn nói chuyện, cũng phân một chút tâm tư tưởng địa lao nội người, ngược lại bản năng cho chính hắn nhất chân thật phản ứng, này không phải nàng muốn kết quả. Tiếp tục nói. Nàng vô biểu tình nói. Em mạ muốn nghe cái gì đâu? Chuyện của ta so với nghe, dùng đôi mắt của ngươi tự mình xem không phải càng tốt sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng quay đầu nhìn cặp kia bất đồng sắc đôi mắt Tuy rằng là ta nhiều chuyện Chính là em mà hẳn là buồn ngủ Sớm thành thói quen loại này sinh hoạt ngươi Nếu quá mệt mỏi nói như vậy Ngày mai cũng chỉ có thể lưu tại trong phòng Ngươi không phải thực thích ra ngoài sao Trong Mặc nhìn vẻ mặt chân thành nam nhân Cuối cùng em mà cái gì cũng chưa nói Phản kháng xoay người đưa lưng về phía hắn Phản phất không nghe được hắn vừa rồi nói chuyện Ánh mắt dừng lại ở kia phúc hoa điền thượng Ngươi thích loại này hoa sao Đây là ngủ đông là mọ dịt sở tiên sinh thích nhất hoa. Nàng nghiêng đầu nhìn bên người nam nhân, phát hiện Lạc Nhĩ biểu tình có điểm kỳ quái. Chỉ là tùy ý sinh trưởng ở ven đường hoang dại hoa cũng có thể được đến tiên sinh mệnh danh, thật khiến cho người ta ghen ghét. Vạn vẻo ánh mắt, chân thành tươi cười. Nàng nhìn như vậy hắn, nội tâm làm lại đôi khởi quen thuộc sợ hãi, hắn căn bản không hợp lý, các loại sự cũng Thực không hợp lý. Hơn nữa, Hòa tên rất kỳ quái. Mọ dị sở tiên sinh là một cái giản lược người. Nhưng như vậy hắn cư nhiên cũng sẽ thích này đó trang trí dùng đóa hoa. nặc nhĩ nhìn khung ảnh lồng kính thượng hoa quên mình hành trước, vươn tay lại ở sắp đụng tới họa trung ương khi bỗng nhiên dừng lại. Thật đáng tiếc ta là có tên người. Hảo thanh thanh âm như trầm thấp tiếng nhạc ở phòng vang lên. Hoa, có mặt khác ý tứ. Nàng chăm chú nhìn nặc nhĩ bóng dáng, tận lực dùng nhất giản lược câu chữ hỏi. Không, chỉ là tùy ý có thể thấy được hoang dại hoa, không có bất luận cái gì công hiệu, không hề giá trị Em mà tin tưởng nếu này họa không phải mọ gì sờ đồ vật, hắn nhất định sẽ tiến lên xé nát. Mà em mà đáp lời cũng làm nặc nhĩ một lần nữa cao hứng lên, hắn lại lần nữa đi hướng thiếu nữ bên người, một đầu màu ngân bạch tóc dài kéo túm ở sau người. Nhân loại đều thích loại này sao? Không nói gì, em mà thu hồi đặt ở hắn Mỹ lệ tóc bạc thượng ánh mắt, vừa muốn lui về phía sau một bước, gương mặt đã bị hắn vươn mu bàn tay đụng tới. So vừa tới khi sắc mặt hảo rất nhiều. Phần 150 Tới gần nàng trước mặt. Ở cặp kia bất đồng nhan sắc trong ánh mắt, như là bị xà khẩn theo dõi cảm giác làm nàng ngạc nhiên, bà năng nghiêng đầu chụp bay gần sát chính mình tay, thanh thúy thanh âm ở hai người trung gian quanh quẩn, nặc nhị túi đầu nhìn bị đánh hồng mu bàn tay, không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn loại này phản ứng làm em mạ càng bất an, chân lặng lẽ sau này di tưởng kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Sau đó nam nhân nâng lên tay, liền ở em mạ cho rằng hắn phải cho chính mình một cái tắc ghi, nam nhân bỗng nhiên hôn lên bị chụp hồng vị trí. Trên mặt thần sắc vô cùng lưu luyến. Đây là em mạ mang cho ta. Hắn tinh tế hôn môi kêu bạch chết mu bàn tay, ánh mắt thẳng nhìn về phía em mạ, để lộ ra cao hứng thần sắc. Em mạ bị hắn ánh mắt xem đến cực độ không thoải mái. Không có càng tiến thêm một bước, hắn mỉm cười thúc giục nàng đi giấc ngủ, phảng phất là chân chính quan tâm nàng giống nhau, lại hoặc là, là chân chính quan tâm. Bị hắn xem đến vô cùng sợ hãi thiếu nữ đành phải theo hắn thiện ý ý kiến lên giường ngủ. Không biết vì cái gì. mỗi lần nặc nhị ở nàng lại khẩn trương cũng sẽ thực nhanh có buồn ngủ ở nàng nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm bên người ma thạch đều bị đắp lên miếng vải đen nàng cảm thấy nặc nhị hôn lên nàng ngạch nỗ lực mở mắt ra nặc nhị rời đi khi cười như không cười biểu tình bị nàng bắt giữ đến thật là không oan em ma ngoài ý muốn bướng mình sao nghe ngoài cửa thủ vệ như nàng theo như lời cự tuyệt ngoài cửa phòng người sói sau nàng thu thập yêu cầu dùng đến dụng cụ lần thứ hai đi vào u ám tầng hầm ngầm cửa sắt trước Tuy rằng thanh âm chủ nhân rít gào không cho nàng lại đến, chính là không biết rõ ràng nàng không thể an tâm. Nơi này như cũ lạnh băng mà ấm ức, lần này ở nàng mở cửa khi, đã bị bên trong cánh cửa người nhanh chóng phát hiện, sau đó hắn lại bắt đầu không ngừng hao kêu muốn dọa đi nàng, đáng tiếc này đã vô dụng, ở nàng đã biết bên trong cánh cửa nam nhân bị buộc chặt lên không thể thương tổn nàng cũng đã không sợ, muốn nói vì cái gì biết, là bởi vì nàng chính lấy ra so lần trước lớn hơn nữa ma thạch chiếu dọi ở trong nhà. Nhìn đến nửa người trên bị thiết luyện trói chặt nam nhân chính ngâm ở thủy thâm. Cập ngực thùng nước lớn chung, một đầu thâm sắc trường tán ở mặt nước. Người là ai? Nâng lên ma thạch đến gần nam nhân, nàng nhìn không tới thùng nước hạ thân thể, chỉ là ở nhìn đến nam nhân bộ dạng khi cảm giác rất quen thuộc. Tổng cảm thấy bộ dáng của hắn là ở nơi đó xem qua. Đi mau. Nam nhân như cũ thái độ thô trả lời, một đôi mắt ở ẻm mạ trên người du tẩu. Người cái gì cũng không nói đuổi đi ta, ta cũng sẽ nghĩ cách lại đến. có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Em mã nhìn đối phương hiện tại bị buộc chặt trạng thái ôn nhu nhẹ nói cho nên ngươi là ai, còn có rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nam nhân quay mặt đi không nghĩ em mã nhìn đến chính mình biểu tình, như cũ dùng không thể xưng là tốt ngữ khí nói ta không cần ngươi hỗ trợ, ở gặp được nặc nhĩ tên kia phía trước, đi mau. Nặc nhĩ đối với ngươi làm cái gì? Không liên quan chuyện của ngươi, còn không mau đi. Ta hiện tại ở tại trong hoàng cung, khả năng không lâu ta liền sẽ biến thành ngươi như vậy. Ta có thể đi đến nơi đó. Không có khả năng. Nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, từ vừa rồi khởi đã bị thâm sắc tóc dài che đậy khuôn mặt, hiện tại không có bất luận cái gì che giấu hiện ra ở ẻm mạ trước mặt. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đối với ngươi, hắn sao có thể sẽ nhất nhất? Ngươi là ai? Nam nhân nói lời nói thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, hắn ngừng thở, mở to hai mắt nhìn rỗi tay xoa hắn gương mặt thiếu nữ. Ấm áp xúc cảm làm hắn tâm biến toan. Bộ dáng của ngươi cùng ta nhận thức một cái hài tử rất giống. ngươi sẽ là tộc nhân của hắn sao nàng con không có quên hắn Thủy bắt động thanh phân tán ẻm mạ chú ý nàng thu hồi tay tạ cục đá quang mang thấy rõ dưới nước đuôi cá ngươi cũng là giao nhân nàng kinh ngạc hỏi vậy ngươi nhận thức tom sao hắn phía trước vẫn luôn một mình một người ở trong hồ sinh hoạt chúng ta giao nhân chỉ còn lại một mình ta liền bởi vì kia đáng chết nặc nhĩ cùng nhân loại áp lực không được táo bạo bỗng nhiên xuất hiện hắn hận cực ách thanh đánh gậy ẻm mạ nói chuyện ta thực xin lỗi thiếu nữ thấp thấp nói Chính là có lẽ có ngươi không biết tộc nhân lưu lạc ở địa phương khác. Thỉnh về tưởng một chút, đó là cái thực đáng yêu hấu niên kỳ hải tử. Ta rất rõ ràng, tộc nhân lấy tánh mạng đến lượt ta tánh mạng, hết thể khởi điểm cũng bởi vì nhân loại, là nhân loại sai. Nam nhân rất rõ ràng cùng thiếu nữ không có quan hệ, chính là lại vẫn không thể tiếp thu nàng nhân loại thân phận. Thật vất vả đào tẩu, vì cái gì lại cùng nhân loại tưởng nộ? Lúc ấy có thể giết ngươi có bao nhiêu hảo? Nghe nam nhân như phát tiết nói chuyện, Em mà bắt đầu đem hắn cùng trong trí nhớ tiểu nam Hải liền ở bên nhau. Nếu hắn nói chính là thật, kia hắn cũng có khả năng giống Hải đang giống nhau bởi vì thân thể quan hệ nhanh chóng lớn lên đến thành nhân kỷ. Cho nên hắn chính là toàn bản nhân sao. Khôi phục ký ức sau liền như Hải đang nói chán ghét chính mình chủ động rời đi sao. Cho dù ta cái gì cũng không có làm, ngươi cũng chán ghét ta sao. Ta không hy vọng tái kiến ngươi. Nam nhân không có trả lời nàng vấn đề, hắn chỉ là duy trì ngay từ đầu thái độ cự tuyệt nàng. đi nặc nhĩ phòng đi, ở hắn phòng hạ sẽ có nối thẳng đi biển rộng bí mật thông đạo. Ta không hy vọng lại nhìn đến ngươi. Nay tầng hầm ngầm hẳn là còn đóng lại hải đăng, hắn sẽ biết kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến. Em mạ túi đầu không có trả lời hắn, nàng bắt đầu ở Tom bên người bốn xem, muốn tìm ra cởi bỏ trên người hắn thiết luyện địa phương. Kỳ quái mà quay chung quanh hắn kim loại luyện chung cũng không có thể khống vị trí. Này thiết luyện cởi bỏ phương pháp là cái gì? Tom cô chấp không chịu trả lời em mạ bất luận vấn đề gì. Thật lâu sau nàng mới từ bỏ thở dài rời đi. Nhìn đến nàng đến gần cửa sắp rời đi khi, nam nhân mới lần thứ hai nói chuyện. Phần 151 Người không nên ở chỗ này, đừng làm ta tái kiến ngươi, ẻ ạ. Đây là hắn lần đầu tiên kêu tên nàng, cũng không biết hắn nói không nên là chỉ này, tầng hầm ngầm vẫn là ở thế giới này, ẻ mạ không có quay đầu lại, nàng chỉ là tạm dừng một chút, lại bước đi rời đi. Ta hiểu được, ta sẽ làm chuyện này kết thúc. Từ ngay từ đầu thẳng đến rời đi. Em cũng không có nói ra hắn chính là Tom sự, mà Tom cũng không có nói ra hắn chính là làm bạn quá nàng tiểu nam hải. Nghe em nói chuyện, vừa định mở miệng do hỏi Tom cuối cùng chỉ là há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói nhìn đại môn đóng lại, bốn phía lại hồi phục một mảnh đen nhánh, nghiêm như hắn hiện tại nội tâm. chương 75 đệ 75 chương rời đi Tom phòng, nàng chậm rãi về phía trước hành, vừa rồi Tom nói hải đăng cũng bị nhốt ở nơi này, ven đường nàng nhìn đến một ít đã mở ra môn phòng, nội bộ cái gì cũng không có. Một thất đen nhánh chống trải, cho đến cuối cùng nhắm chặt phòng, sẽ là hải đằng sao Tiểu tâm mở ra cửa sắt lại phát hiện trong phòng chỉ có một giao nhau tương điệp thiết luyện mà thôi. Hải Đăng không ở nơi này. Nàng nhìn lại phía sau vẫn luôn đi tới hắc ám thông đạo, sẽ là bên trái bên sao Theo ký ức trở về đi, ở trải qua tom phòng khi nàng cũng không có dừng lại, thẳng đến ngay từ đầu tới khi mở rộng chi nhánh lộ. Rút ra túi chung cái phế ước, thời gian đã vượt qua một giờ, nàng không biết ứng không tiếp tục, nghị nghĩ. Nàng vẫn là quyết định về phòng nhìn xem, nếu tình huống cho phép lại trở về một chuyến. Trở lại phòng thời điểm nhìn đến cam vàng sắt trời, mới phát hiện thời gian đã tới rồi chẳng vạng, như vậy nàng liền không thể lại đi trở về. Nôn nóng nhìn bị đóng lại sân nhà, em mà như mày. Nàng phải nhanh một chút tìm được hải đăng, như vậy đi xuống nàng cùng Tom. Đại gia cũng không có khả năng rời đi. bữa tối khi nặc nhĩ so bình thường sớm hơn đi vào, hôm nay hắn giống như so dị vãng càng cao hứng. Úc, ta thân ái em mà. ngươi thật là cái hảo hài tử đối với bỗng nhiên bị sờ đầu nàng cũng cũng chỉ là nhữ mày nhẫn mại cũng không hỏi hắn nói chính là có ý tứ gì giống nhau nếu không phản kháng mặc hắn lẩm bẩm lầu bầu đại khái một lát sau hắn liền sẽ rời đi giống như vãng nàng đêm khuya ngủ khi giống nhau đánh thức nàng sau như là biểu hiện chính mình phát biểu chính mình ý kiến sau đó thấy nàng không có bất luận cái gì phản ứng liền sẽ muốn nàng ngủ nàng tưởng hôm nay hắn hẳn là cũng giống nhau đêm khuya ánh trăng bị mây đen che đậy Nàng mệt mỏi nửa mở mắt thấy hướng ngồi ở nàng đối diện, đỏ bừng mặt cùng nàng lẫn nhau xem nặng nhĩ. Không lại còn hắn, em mà thẳng đi hướng trên cái giường lớn mềm mại xốc chăn nằm đi xuống. Em mạ mệt mỏi. Cũng đối hiện tại quá muộn, theo mò dịt sở tiên sinh theo như lời nhân loại phải hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng, quá muộn ngủ đối thân thể không tốt. Ngươi phải biết rằng nếu vãn ngủ nói nhân loại sẽ không thể thực hảo lý giải đối sự vật nhận chi đơn giản tới nói sẽ trở nên ngu xuẩn hơn nữa sẽ đối sự vật quyết sách trở nên không lý trí đơn giản tới nói sẽ dễ dàng làm sai sự còn có chính là nhất nhất. Nặc nhi mau đi ngủ. Cuối cùng, nàng rốt cuộc nhịn không được nói. Nga, đúng vậy, là buồn ngủ. Hắn hiểu biết gật đầu, lành nghề gần cửa phương hướng khi xoay người đối nàng nói. Hơi thở của ngươi hảo rất nhiều. Em mà nghi hoặc xem hắn. Hiển nhiên câu này hắn phía trước đã nói qua. Thật tốt, cũng không thèm để ý nhân loại không có mặt khác phản ứng, rõ ràng hắn đã thói quen tự mình đem ma thạch đắp lên bố làm hoàn cảnh biến tối tăm sau, hắn sửa sửa trên người kéo túm đến trên mặt đất màu ngân bạch quần áo liền rời đi phòng. Ở cửa phòng đóng lại một khắc, em mạ xốc lên trên người chăn, nháy mắt tìm được muốn công cụ sau, liền lại lại mở ra sàn nhà đi thông tầng hầm hầm. Lần này, nàng hướng bên trái phương hướng đi đến. Trên đường hoàn cảnh cùng bên phải gần như giống nhau. chỉ là càng đi trước đi ánh sáng liền dần dần sáng ngời khí vị cũng dần dần biến đủng đó là một loại sấp xỉ hóa học dược phẩm cổ quái khí vị phía trước cảnh sắc bị trên tường đá bốn phía treo lên ma thạch chiếu sáng lên nơi cuối đường là một đạo cùng phía trước giống nhau cửa sắt vì cái gì muốn đặc biệt ở bên kia trong thông đạo chỉ trang thượng một đạo cửa sắt nàng trực giác cảm thấy không nên đẩy ra này đạo môn một khi đẩy ra có chút đồ vật liền sẽ thay đổi vươn tay ngừng ở giữa không trung cuối cùng Nàng nhắm mắt lại làm cái hít sâu, thông thả mà kiên định đẩy ra cửa sát. Nàng tới nơi này là muốn tìm kiếm đáp án. Mở ra đại môn, sáng ngời ánh sáng làm nàng hơi không khỏe hít mắt, chậm rãi thói quen sau nàng làm lại đem ánh mắt đặt ở trong phòng, mà chiếu ở vóng mạc thượng, kia đã không quá khả năng bị gọi phòng. Không gian thật lớn chung hai bên tất cả đều là nhập tường nhà giam. 1, 2, 3 Hai bên có viên hình vòm cán chống đỡ tường thân chung, các có ba cái thật lớn thiết lao được khảm ở bên trong. Mà bổn ứng chống trải trung ương đại sảnh, tắp thả tam trương thiết dường, đối diện xa xôi tường đá bị tạo thành một cái quầy bộ dáng, mặt trên phóng rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất màu trà cái chai. Mà nhất nàng càng để ý chính là hỗn loạn ở ngăn tủ cùng tam trương thiết dường chi gian đặt cao bối ghế dựa, bị một khối thâm sắc bố trên diện rộng che đậy. Ánh mắt bị trung ương đồ vật hấp dẫn, nàng không tự giác phóng nhẹ bước chân đến gần trung ương thiết dường, ánh sáng kim loại mặt trung tuy rằng có bị rửa sạch dấu vết. Chính là có chút cổ xưa thâm sắc chất lỏng lại ngoan cố di lưu ở mặt trên. Nhìn qua đã dùng thật lâu bộ dáng, nhìn kỹ hạ kim loại giường còn có rất nhiều đủ khuyết vị trí. Phần 152 Kỳ quái hương vị như cũ phiêu tán ở trong không khí, nhíu mày về phía trước đi, khỏe mắt lại nhìn đến nhất tới gần chính mình lồng sắt nội có bóng người tồn tại. Khẩn trương đến gần lồng sắt tuy rằng nam nhân túi thấp đầu xuống thấy không rõ gương mặt, lại không ảnh hưởng em mạ phân do hắn chính là hải đăng, rốt cuộc bạch tuộc ngoại hình quá dễ dàng phân biệt Hải Đăng. Ngươi như thế nào? Nam nhân nghe được nàng thanh âm không thể tin tưởng ngẩng đầu, phát hiện em mạ sau mở to hai mắt. Đi mau. Không cần ở chỗ này. Lời hắn nói cùng Tom giống nhau. Ngươi muốn trước nói cho ta phát sinh chuyện gì? Em mạ nắm chặt nhà giam thiết chi, tưởng càng tới gần bên trong Hải Đăng. Mỗi một cái mỗi một cái cũng kêu nàng đi, chính là nàng căn bản cái gì đều còn không biết. Nơi này không phải ngươi tới địa phương, nơi này là thực nghiệm tràng, ngoan. Nghe ta nói sấn bệ hạ còn không có tới nhanh lên rời đi. Cái gì thực nghiệm chàng? Đã từng cho chúng ta tuyệt vọng cùng hy vọng địa phương, mọi gì sơ ở chỗ này thay đổi chúng ta, sau đó chúng ta thủ tín bảo hộ bệ hạ. Hảo, em mạ ngươi thật sự phải đi. Vì nàng mau rời khỏi, hải đăng cơ hội là nàng hỏi cái gì liền đáp cái gì. Ta thấy được Tom. Đông nhiên, em mạ để tài vừa chuyển. Hắn để cho ta tới hỏi nặc nhĩ phòng bí đạo. Hắn lắc đầu. Ở chúng ta đảo tẩu lúc sơ đã bị phong tỏa. Cho nên, ngươi muốn ta đi đến nơi đó. Em mà thấp giọng cười khẽ. Ta. Ta sẽ lại đến. Bỏ xuống này một câu, em mạ xoay người lui tới phương hướng rời đi. Hay không chỉ cần nhân loại không ở, hết thể liền sẽ hảo. Ở mở cửa đang muốn rời đi khi, nàng thấp nói một câu. Em mạ." Đồng nhiên, hải đăng kinh hoàng lớn tiếng kêu tên nàng. Khó mà làm được, nếu là như thế này ta sẽ thực bối rối, em mạ." phía sau truyền đến nặc nhĩ nhất quán ưu nhã thanh âm thiếu nữ nhanh chóng xoay người nhìn đến nặc nhĩ từ phóng mãn cái chai tưởng đá sau xuất hiện kia địa phương còn có che giấu môn sao ta thật cao hứng em mạ đã chờ không kịp muốn hiểu biết ta sự nặc nhĩ vô trưởng bảo thượng không tồn tại cho buổi đến gần bọn họ phương hướng làm lơ nhà giam trung bộ hạ miệng thượng vô vị cảnh cáo không dung cự tuyệt đến gần cũng ôm lấy thiếu nữ bả vai đem nàng mang nhà ở gian tiếp cận bộ hạ lung ngoại Ta liền biết ngươi muốn hiểu biết mới đem thành phẩm lấy tới triển lãm cho ngươi xem. Em mà chú ý điểm định ở hắn như là biết hết thể giống nhau. Ngươi sớm biết rằng ta ở chỗ này. Hắn mở ra đóng lại hải đăng cửa lao, thuần thục ở giữa phòng chịu khởi che đậy ma thạch miếng vải đen, nháy mắt nàng rõ ràng nhìn đến hiện tại hải đăng. Đôi tay bị trói ở sau người, toàn thân đều là miệng vết thương, máu tươi đầm địa. Ha, ha, yên tâm, hắn không chết được. Cho rằng nhân loại sợ hai hắn sẽ lộng chết chính mình bộ hạ Nặc nhị cô y đến gần em mạ Thuyết Minh, chính là xem nàng bộ dáng lại không có nhiều ít thả lỏng. Ân, ngươi không tin sao? Hắn lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa dụng cụ cắt gọn. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng vừa dứt lời, Nặc Nhĩ xoay người ôm lấy nàng. đương nhiên là muốn chế tạo kỳ tích. Mu bàn tay có điểm đau đớn, giơ tay vừa thấy khi lại phát hiện bị Nặc nhị cắt qua một tiểu đạo miệng vết thương, mà hắn đang dùng lòng bàn tay dính lên một mạt đỏ tươi nhăn sắc. Trở lại bộ hạ trước người tùy ý hướng hải đang gắn đầy miệng vết thương ngực một mạng. Bị có đảo câu roi ra nhảy ra huyết nhục chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đây là ngươi nói kỳ tích. Tuy không phải lần đầu tiên thấy, đáng yêu mã vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiểu chưa, đây là mò dịt sở tiên sinh cho phép ta đương hắn trợ thủ địa phương. Chỉ có ta có thể được đến như vậy nhận đồng, ta rất có công dụng, mò dịt sở tiên sinh chỉ khen người ta. Ngươi nói công dụng chính là thương tổn người khác. Sao có thể? kia chỉ là cho bọn họ chuyển biến tân sinh cơ hội. Em mà hiện tại hiểu biết ta sao? Muốn khen ngợi ta sao? Ta không biết ngươi nói khen ngợi là có ý tứ gì, ta chỉ biết ngươi là cái hôn đản. Nàng nhớ tới cho tới nay chạy trốn cùng hải đang bọn họ tình huống, rốt cuộc nhịn không được nói ra đấy lòng lời nói. Em mà nguyên lai like cái gì cũng không hiểu biết. Vẻ mặt của hắn có trong nháy mắt phẫn nộ, ngay sau đó lại thả lỏng lại. Phần 153. Cũng đúng. không hiểu biết mọ gì sở tiên sinh cũng là không có cách nào sự hắn ngự khí ẩn hàm một chút thất vọng ta hẳn là có nói qua đi mọ gì sở tiên sinh là trên đời này đối ta tốt nhất người đi ra khỏi lung ngoại hắn làm lơ em mạ kia nhỏ bé cự tuyệt lực độ bắt lấy nàng bả vai nửa cưỡng chế đem nàng kéo đến phóng thượng miếng vải đen cao bối ghế trước vậy hạ đã biết nặc nhĩ tính toán làm gì đó hải đang dùng sức muốn tránh thoát phía sau thiết luyện lại chỉ là phí công làm kim loại cho nhau và chạm thanh âm lớn hơn nữa mà thôi người muốn hiểu biết hết thảy trước muốn hiểu biết mọ dịt sợ tiên sinh mới vừa nói xong hắn liền mang theo ẻm mạ tay cùng nhau kéo xuống bố mạc, nháy mắt ẻm mạ nhìn đến một khối còn bảo trì dáng ngồi bạch cốt đây là mọ dịt sợ tiên sinh làm lơ cứng họng nhân loại hắn tự hào nói Mọ dịt sợ tiên sinh có bị ta hảo hảo bảo tồn hắn là như thế nào chịu mến từ sau ôm chặt bắt đầu phản kháng em mạ hắn duyên dáng tạp thâm gần sắt nàng bên thai thấp nói là ta nga thực xin lỗi Không thể làm ngươi nhìn đến tồn tại tiên sinh. Ngươi, đối hắn làm cái gì? Không phải rất rõ ràng sao. Hết thể cũng là tiên sinh lựa chọn, ta đã nói rồi đi, từ nhỏ ta liền thực được. Đại gia, huynh đệ bao gồm phụ hoàng mẫu hậu bọn họ cũng luôn là xem nhẹ ta, ở cái này trong hoàng cung ta là có thể có có thể không tồn tại, trừ bỏ nhị ca chính là mỏ dịt sở tiên sinh đối ta tốt nhất. Lần đầu tiên thấy mỏ dịt sở tiên sinh là yến hội hội trưởng thượng, khi đó nhị ca cùng mặt khác huynh đệ cùng đi chơi. chỉ còn lại có ta một cái lẻ loi lưu tại hiến hội trung, mọi dịt sở tiên sinh chủ động đi tới cùng tránh ở cửa sổ lớn phía sau rèm ta nói chuyện thân thể bị nặc nhĩ từ sau hoàn toàn bao vây lấy phần eo bị hắn dùng thế lực bắt ép em mạ cưỡng bách gần sát hắn ngực nghe hắn nói lời nói mọi dịp sở tiên sinh thường xuyên vì chính vụ tiến cung toại tiệm chúng ta gặp mặt thời gian chậm rãi biến nhiều thuận theo chính mình tâm ý ta lần đầu tiên nói ra chính mình ý kiến hy vọng mọi dịt sở tiên sinh có thể dạy dỗ ta những cái đó chưa từng nghe qua tri thức Nghe nhị ca nói mỏ dịt sở tiên sinh là cái thực chịu phụ hoàng coi cho người, như vậy chịu coi cho người.